Vô cùng đơn giản một câu lại làm Lục Huyên thay đổi sắc mặt, Văn Nhân Nặc mệnh lệnh sớm đã hạ đạt, một khi thương đến Lam Nguyệt dừng rầm người, mặc kệ là ai, giết không tha. Nhìn Văn Nhân Nặc lôi kéo hai cái vẻ mặt không tình nguyện tiểu quỷ đi xa, Lục Huyên trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa, phía trước nàng cũng không có gặp qua Văn Nhân Nặc, không nghĩ tới Văn Nhân Nặc là này dừng rầm vương, càng không nghĩ tới hắn sẽ là mộ ngôn sư phụ. Tư Mã San thấy nàng nửa ngày đều không có phản ứng, Đã bắt đầu không kiên nhẫn, ngươi suy xét như thế nào. Lục huyên phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Tuy rằng phía trước nàng là rất muốn tiến vào phong bực quốc hậu cung, nhưng là hiện tại nàng thay đổi chủ ý, cùng với gả cho tử minh tả còn không bằng gả cho văn nhân nặc. Văn nhân nặc là không nói sư phụ, như vậy lời hắn nói tự nhiên so mổ ngôn có trọng lượng. Nếu đem văn nhân nặc trộm trong tay, y lý còn không phải nàng định đoạn. Hơn nữa văn nhân nặc là này Dương Dận Vương, nếu là có thể được đến hắn tâm, được đến xích xả nhất định cũng không phải việc khó, có xích xả, liền có thể được đến thiên hạ, một cái phong vực quốc nàng căn bản sẽ không lại để vào mắt. Lục Huyên nhìn văn nhân nặc rời đi phương hướng, trong mắt tất cả đều là nhất định phải được. Tư Mã San sắc mặt trầm xuống, ngươi đừng quên xích xả tin tức là ai nói cho ngươi. Lục Huyên hừ lạnh nói, mặc dù ngươi không nói cho ta Hiện tại xích xả tin tức làm cho mọi người đều biết, ta giống nhau sẽ biết. Tư mã san tức giận đến xanh mặt, nữ nhân này cư nhiên trở mặt không biết người. Không đợi nàng phát hỏa, lục huyên còn nói thêm, bất quá ta cũng xem nữ nhân kia không vừa mắt, giúp ngươi nhưng thật ra có thể, bất quá ngươi cũng muốn giúp ta một cái vội. Lục huyên trong lòng hư lệnh, nếu nàng đưa tới cửa tới, không lợi dụng một chút thật đúng là thực xin lỗi chính mình. Tư mã san cũng biết lục huyên tâm cơ thâm trầm. Đáy mắt lộ ra một tia đề phòng, ngươi tưởng ta làm cái gì? Yên tâm, không phải cái gì đại sự. Bên kia, đồng hiên cùng đồng âm có chút bất mãn, đồng âm hiểu môi nói, sư công, chúng ta bị người khi dễ. Ngươi yên tâm, hiện tại các ngươi đã xem như Lam Nguyệt rừng rầm người, ở Lam Nguyệt rừng rậm nữ nhân kia không dám lại khi dễ của các ngươi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng lại không như vậy khẳng định, rốt cuộc có chút người luôn là sẽ ngứa ngẩn. Bất quá này hai cái tiểu quỷ có siêu thần khí, căn bản là không cần lo lắng. Đồng hiên hận sát không thành thép mà nói, sư công, chúng ta bị người khi dễ, ngươi cư nhiên không giúp chúng ta khi dễ trở về. Đồng âm tiếp lời nói, đúng vậy. Tỷ tỷ nói phải có thù tất báo, sư công ngươi cư nhiên cứ như vậy buông tha cái kia hư nữ nhân, thật là sỉ nụ. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, xỉ nụ. hắn rốt cuộc chiều ai chọc ai. Văn nhân nặng mang theo bọn họ đi tìm Sở Cười Cười, hai cái tiểu hài tử vừa nhìn thấy Sở Cười Cười, liền một phen ném ra văn nhân vào tay, chạy đến Sở Cười Cười bên người, ngươi một câu ta một câu mà nói, "Tỷ tỷ, sư công thật là quá vô dụng." Chính là, chính mình đồ tôn bị người khi dễ, cư nhiên đều không hé răng. Văn nhân nặng trừng mắt nhìn trừng mắt, sớm biết rằng liền không cần lo cho bọn họ hai cái, thật là hảo tâm không hảo báo. Sở Cười Cười vừa mới ăn no, Tâm tình vừa lúc, lười nhắc mà dựa vào tử mình tài trên người, cảm thấy hứng thú mà nói, sao lại thế này? Nói đến nghe một chút. Hai cái tiểu hài tử đem vừa rồi phát sinh sự nói một lần, kia kêu, kêu một cái sinh động như thật, thêm mắm thêm muối đem lục huyên nói được muốn nhiều đáng giận có bao nhiêu đáng giận, văn nhân nặc muốn nhiều vô dụng có bao nhiêu vô dụng. Văn nhân nặc mắt trận trắng, dứt khoát ngồi vào nghiêng về một phía ly trà, chậm rãi thưởng thức hai cái tiểu hài tử biểu diễn. Nghe xong chỉnh sự kiện, sở cười cười gật đầu nói, kia nữ nhân xác thật không thế nào thuận mắt. Lúc trước còn tưởng cùng nàng đoạt nam nhân tới. Đồng âm cười tủn tỉm mà nói, tỉ tỉ, ngươi cũng cảm thấy nàng là người xấu, hẳn là hảo hảo giáo hơn đúng hay không. Ân sở cười cười tán đồng gật gật đầu, văn nhân nặc đột nhiên nói, cười cười. Cái kia tư mã san cùng lục huyên ở bên nhau phía trước hắn chính là xem đến minh bạch. Tư mã san nhìn sở cười cười ánh mắt nhưng không tính hữu hảo. Hiện tại cùng cái kia lục huyền ở bên nhau, không biết kế toán hoa chút chuyện gì. Một cái là độc môn đại tiểu thư, một cái là y cốc đệ tử, đi được như vậy gần, xem ra cần thiết nhắc nhở một chút mộ ngôn, bất quá mộ ngôn hẳn là cũng có phát dắt đi. Nga, sở cười cười sờ sờ cảm không có hảo ý mà cười nói, vốn là tính toán giao hấn một chút lục huyền, bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đồng hiên cùng đồng âm đồng thời hỏi, vì cái gì? bởi vì ta chờ nàng cùng tư mã san tới tìm ta phiền phải A. A. Đồng hiên cùng đồng âm vẻ mặt mờ mịt rõ ràng không rõ nàng ý tứ. Sở cười cười cười tiếp tục nói, ngươi tưởng A. Các nàng không có làm ra thương tổn chuyện của ta, ta tự nhiên ngượng ngùng xuống tay quá nặng, bất quả nếu các nàng làm ra cái gì không thể tha thứ sự, ta liền có thể hung hăng mà tra tấn các nàng, không cần cảm thấy lương tâm bất an. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, Ngươi xác định ngươi không phải muốn nhìn người trời sức khỉ. Ngươi xác định ngươi có lương tâm. Câu này hắn cũng không dám nói ra tới. Bất qua phía trước cứu hắn mệnh vẫn là rất có lương tâm. Sở cười cười mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói, kia chỉ là thuận tiện mà thôi. Tử Minh tà cười cười, sau đó lấy ra một cái thuốc viên ném cho văn nhân nặc. Văn nhân nặc phản xạ có điều kiện mà dối tay tiếp được, phóng tới chóc mũi người người sau đó lập tức lấy xa một ít, có chút nghi hoặc, Lại có chút bất an hỏi, đế tôn, này dược dùng để làm cái gì? Thứ minh tài nhàn nhạt mà nói, cấp lục huyên dùng. Văn nhân nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo. Nguyên lai đế tôn không phải tưởng hủy hắn dung a Bất quá cười cười không phải nói không giáo hấn lục huyên sao. Sở cười cười mắt trợ trắng, nhìn ta làm cái gì? Hiện tại không thể hung hăng mà tra tấn nàng, nho nhỏ giáo hấn một chút vẫn là có thể. Văn nhân nặc vô ngữ cầm thuốc viên làm việc đi. Đem hai cái tiểu hài tử đuổi đi lúc sau, sở cười cười mới ôm tử minh tả cổ hỏi, tà, ngươi cấp chính là cái gì dược. Tử minh tả câu môi cười, tiến đến nàng bên thai dụ hoặc mà nói, ta không nghĩ nói làm sao bây giờ. Sở cười cười chịu chịu khỏe mắt, xong rồi xong rồi, lại phát bệnh. Vì cái gì hắn luôn là tâm huyết dâng trào liền dụ hoặc nàng một chút. Biết rõ nàng kinh không được rụ hoặc sao. Sở cười cười rỗi tay đem hắn đẩy ra một ít, nhữ mày nhìn hắn, tử minh tả nhúng mày, cười đến càng thêm tà mị, sở cười cười đầy mặt hát tuyến, không nói liền tính, dù sao thực mau sẽ biết. Tử minh tả cũng không thèm để ý, nhìn nhìn thiên, nói, nên nghỉ ngơi. Nói liền ôm sở cười cười hướng phòng đi đến. Sở cười cười ngẩn đầu nhìn lên không chung, vô ngữ mà nói, trước nói cho ta là cái gì dược. Dù sao cũng là không chạy thoát được đâu. Ít nhất muốn thu hoạch điểm cái gì, trong lòng cân bằng một chút. Ấn. Thứ Minh tả kinh ngạc mà nói, hoa hoa không phải không muốn biết sao. Sở cười cười chừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, điểu môi nói, hiện tại muốn biết được rồi đi. Hào đi. Chống lại dù hoặc chính là một sai lầm lựa chọn. Thực mau liền sẽ đã biết. Dứt lời lấp kín nàng miệng, sở cười cười căm giận mà dương mắt nhìn. a Không bao lâu liền nghe được một tiếng thê thảm tiếng tê cả tòa cung điện người đều nghe được. Lục huyên chỉ cảm thấy trên mặt nóng rác, mà trong gương người nhìn lại rất là khủng bố, cả khuôn mặt xương đỏ bất kham, trên mặt còn có từng bước từng bước tiểu ngất đáp, lục huyên một tay đem gương huy tới rồi trên mặt đất, kia không phải nàng, không phải nàng. Sở cười cười nghe được kia thanh kêu to, vội vàng rối tay đẩy tử minh tà, muốn đi xem náo nhiệt, tử minh tà bắt lấy nàng đôi tay kéo qua đỉnh đầu, có chút không vui mà nói, hoa hoa, ta như thế nào cảm thấy ta càng ngày càng không quan trọng. Sở cười cười mở hắn tay, phùng khai hắn mặt quan sát một phen, nhìn không ra hắn có phải hay không nghiêm túc. Nhữ như mày, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, người vĩnh viễn đều là quan trọng nhất. Tử Minh tả con con môi, khẽ cười nói, ta biết. Sở cười cười mắt trợn trắng, lại bị lửa. Một phen đệ lại tử Minh tả sờ loạn tay, hứ nói, trước nói cho ta là cái gì dược. chỉ là hủy dung dược mà thôi. Hủy Dung, khó trách kêu đến như vậy thế thảm. Thử Minh tà nhẹ giọng nói, nữ nhân kia rất có gia tâm. Kinh hắn nhắc nhở, sở cười cười nghiêm túc nghĩ nghĩ, đích sắc rất có gia tâm. Lúc trước tưởng tiến vào tà hậu cung là vì quyền lợi, muốn gã cấp mộ nôn vẫn là vì quyền lực. Thử tử, dựa theo lục huyền quen dùng thủ đoạn tới xem, như bây giờ tình huống, nàng cũng rất có thể sẽ muốn bắt lấy một người nam nhân làm chỗ dựa, mà hiện giờ, tốt nhất người được chọn không gì hơn văn nhân nạc. Trải qua phía trước đồng hiên cùng đồng âm sự, Lục Huyên đã biết văn nhân nạc thân phận, 89 chín phần mười sẽ muốn bắt lấy văn nhân nạc, mà hiện tại, một cái hủy dung nữ nhân, muốn như thế nào đi bắt trụ một người nam nhân đâu. Sở cười cười trên mặt tươi cười càng ngày càng sẵn lạ, Lục Huyên khẳng định bị khí điên rồi, nữ nhân vốn là để ý dung mạo mà hiện tại nàng tươi cười còn quan hệ nàng tiền đồ, nàng hiện tại tâm tình có thể nghĩ. Rồi tay ôm tử minh tà cổ, ở trên mặt hắn hôn một ngụm, Khi hi cười nói, ta, ta càng ngày càng yêu ngươi. Hoa ha ha. Nghĩ đến nữ nhân kia sắc mặt, nàng liền muốn cười, ách. Nàng có phải hay không quá tà ác? Từ minh tà ái mội mà cười nói, ta còn là thích ngươi dùng hành động tỏ vẻ. Kết quả là sở cười cười cười tủm tỉm mà hôn lên hắn môi, cam tâm tình nguyện mà bị ăn một lần lại một lần. Lục huyên tuy rằng vô pháp tiếp thu chính mình mặt trở nên như vậy khủng bố sự thật nhưng là lại rất mau bình tĩnh xuống dưới, làm người đem tỏ mỏ tiến đến thăm người đổi đi, lặng lặng mà tự hỏi, nàng minh bạch chính mình là chúng độc, nhưng là là ai đối nàng động tay? Tư mã san. Sẽ không, tư mã san mới vừa cùng nàng đạt thành hiệp nghị, sẽ không lúc này đối nàng hạ độc, hơn nữa nàng cũng không cái kia bản lĩnh, tư mã tích. Cũng sẽ không, dựa theo tư mã tích tính tình, nếu phải cho nàng hạ độc, sẽ không chỉ là hủy dung đơn giản như vậy. Tạm thời vô pháp xác định hung thủ là ai, lục huyên bực bội mà đi tới đi lui, hiện tại quan trọng nhất chính là trước giải độc, qua không bao lâu, xích long liền phải ra tới, tại đây phía trước, nàng nhất định phải làm văn nhân nặc yêu nàng, cam tâm tình nguyện mà giúp nàng, nhưng là nàng hiện tại liền chính mình chung cái gì độc cũng không biết, tốt xấu nàng cũng là y cốc đệ tử, y lý độc nghị thông suốt, nàng đối với độc dược có thể nói là cũng là tương đương hiểu biết, nhưng là hiện tại nàng lại một chút manh mối đều không có. Hiện tại chỉ sợ chỉ có mộ giảng hòa tư mã tích có thể giúp được với nàng, trong lòng suy tư hẳn là đi tìm ai, hiện tại sắc trời đã tối, vẫn là chờ ngày mai hảo. Văn nhân nặc lạng yên không một tiếng động mà rời đi, mặt đều mau cười lạ, nguyên bản cho rằng như vậy sự là cười cười là quyền, không nghĩ tới đế tôn cũng như vậy ác thú vị, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Hắn hoàn toàn đã quên chính mình cũng hảo không đến chỗ nào đi. Này không, bên kia lại náo nhiệt đi lên, cháy, mau cứu hỏa, môn chủ còn ở bên trong. Nghe được tiếng gào, văn nhân nặc cười đến rất là tạ ác, yêu nhã địa lý lý trên người chỉnh chỉnh tề tề quần áo, thông thả ung dung về phía cháy địa phương đi đến, nhân ra ở hắn địa phương xảy ra chuyện, hắn tự nhiên muốn đi an ủi một chút. Nguyên bản hắn cũng là muốn lễ phép mà an ủi một chút lục huyền, bất quá lục huyền rõ ràng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết hủy dung sự cho nên hắn đành phải một cái một mình xem diễn. Bất quá hiện tại tư mã tích trận này cho hay, đại gia có thể cùng nhau nhìn. Trong phòng tư mã tích bị năng tỉnh, đầu góc phát trướng, tâm nhìn một mảnh lửa đỏ, cảm giác được nào năng người độ ấm, tư mã tích vội vàng đầu váng mắt hoa mà đứng lên, kéo có chút không nghe sai sự thân thể ra bên ngoài chạy. Nhìn hỏa trung lao tới người, trong viện cứu hỏa người, xem náo nhiệt người, đồng thời mà sững sờ ở tại chỗ, Tư mã tích lúc này mới chú ý tới trên người cảm giác không quá thích hợp, không riêng gì trên người, liền trên đầu cũng không quá thích hợp. Nhìn nhìn trên người, hắn cư nhiên trần như nhậu, tư mã tích sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, lại dơ tay sờ sờ đầu. Sắc mặt càng là xuất sắc, bất chấp nhiều như vậy, vội vàng muốn chạy tiến không có bị lửa lớn lan đến gần nhất phòng. Hắn tuy rằng thực am hiểu dùng độc nhưng là tu vi thượng chỉ là tông cấp huyền sư, vô pháp sử dụng cách giới. Nhưng là văn nhân nặc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn chặn hắn đường đi, tư mã tích đầy mặt tức giận, nhưng là còn không đợi hắn phát hỏa, văn nhân nặc liền tức giận mà nói, tư mã môn chủ, nhất định là có người cố ý như vậy đối phó người, thật là thật quá đáng, không chỉ có không đem buồn vương để vào mắt, cũng không đem tư mã môn chủ để vào mắt, tư mã môn chủ ngẫm lại có hay không đắc tội người nào, chuyện này buồn vương nhất định sẽ điều tra rõ, cấp tư mã môn chủ một công đạo. Mộ ngôn nhìn hắn thanh âm và tình cảm phong phú, bùm bùm mà nói cái không ngừng, thật là không thể không bội phục Kinh văn nhân nặc như vậy vừa nói, tư mã tích cũng nghĩ đến khẳng định là có người hại hắn, hắn nhớ rõ chính mình uống lên trà lúc sau liền ngất đi rồi, thậm chí hiện tại trên người đều còn không có cái gì sức lực, hơn nữa này hỏa rõ ràng chính là dài quá đôi mắt, chuyên môn tiêu hắn nơi phòng, nhưng là hắn đắc tội người dữ dội nhiều. Chính là ở Lam Nguyệt rừng rậm mấy ngày này hắn cũng cùng không ít người kết thù, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ như thế nào được đến là ai đối hắn hạ độc thủ. Nhìn tư mã tích tựa hồ đã quên chính mình hiện tại xấu hổ tình cảnh, văn nhân nặc tiếp tục nói, tư mã môn chủ có thể cung cấp một ít manh mối sao. Bồn vương hiện tại khiến cho người xuống tay điều tra, nhất định giúp tư mã môn chủ tìm ra hung thủ, tùy ý tư mã môn chủ xử trí. Tư mã tích thủ hạ người đã tìm tới quần áo cho hắn phụ thêm. Tư mã tích cũng phục hồi tinh thần lại, tức giận mà nhìn văn nhân nặc liếc mắt một cái, cư nhiên lúc này cùng hắn nói hung thủ sự, làm hại hắn phân thân, quăng thân mình cho người ta nhìn lâu như vậy, chú ý tới người chung quanh quái dị tầm mắt, còn có khe khẽ nói nhỏ, tư mã tích sắc mặt hắc đến có thể so với đáy nổi, hừ lạnh nói, không cần ngươi lo lắng, dứt lời liền phất tay háo rời đi. Văn nhân nặc nhìn hắn bóng dáng, trong mắt xẹt qua một tiêu ý cười, còn có một tia tiết nuối Như thế nào không nhiều lắm cho người ta xem trong chốc lát đâu. Sau đó thực mau lại là vẻ mặt trầm trọng, lớn tiếng phân phóng một bên có chút run rảy người, cấp tư mã môn chủ chuẩn bị một gian càng thoải mái phòng, còn có, lập tức làm người điều tra rõ việc này. Vì cái gì sẽ run rẩy Đáp rằng, nghẹn cười nghẹn. Người nọ lớn tiếng mà trả lời, là Trong lòng chửi thầm, làm chính hắn cha chính mình, mệt vương nghĩ ra, bất quá xem vương bộ ráng. Đôi hắn kiệt tắc hẳn là thực vừa lòng. Đám người chậm rãi tan đi, chỉ còn lại có mộ giảng hòa hai cái tiểu quỷ. Văn nhân nặc hắc mặt nói thầm nói, độc môn, những cái đó hôn đảng, cư nhiên liền mặc kệ ta nhà ở. Phía trước liều mạng cứu hỏa độc môn đệ tử, thấy tư mã tích đi rồi, cư nhiên cũng không cứu hỏa. Văn nhân nặc dương lên tay, phía trước còn ở hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thoáng trúc tắt, xem đến đồng hiên cùng đồng âm trừng lớn mắt, sư công thật là lợi hại Phía trước phụ mệnh đi điều tra rõ việc này, người việc này lại quay về, hắc hắc đệ cười nói, vương, thuộc hạ làm không tồi đi. Văn nhân nặc gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Tuy rằng tư mã tích đầu tóc rõ ràng không phải thiêu hủy, mà là bị cạo rớt. Mộ ngôn nhìn người kia, có thể bất chi bất giác làm tư mã tích gắn lớn như vậy mệt, người này cũng không đơn giản. Đồng hiên cùng đồng âm hai người chạy tới giữ chặt văn nhân nặc, mãn nhãn sung bái, sư công. Ngươi thật là lợi hại, so sư phụ còn lợi hại. Văn nhân nặc mắt trợn trắng, vô nghĩa, các ngươi sư phụ là thổ địa của ta, so với ta lợi hại còn phải. Mộ ngôn trầm khuôn mặt đem hai cái tiểu quỷ kéo trở về, trầm giọng nói, trở về nghỉ ngơi. Văn nhân nặc rất là vô tội, hắn không nhớ do chính mình có làm cái gì a Như thế nào liền đem mộ ngôn cấp đắc tội đâu. Xem ra hắn vé xỉu thời điểm thật sự đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Muốn hay không đi hỏi một câu cười cười đâu? Đang nghĩ ngợi tới, trước mắt nhóng lên, văn nhân nặc thấy trước mắt xuất hiện ngọc bội, ngơ ngác hỏi, làm cái gì? Còn cho ngươi? Văn nhân nặc dối tay đẩy trở về, không cần, ta vừa mới sống lại, yêu cầu nghỉ ngơi, Lam Nguyệt dừng rậm sự ngươi trước giúp ta xử lý. Mộ ngôn lạnh giọng phun ra hai chữ, mơ tưởng. Văn nhân nặc chiều chiều khỏe miệng, này cái gì thái độ? Thở dài. Dù sao ngươi lưu chữ là được, ta liền ngươi như vậy một cái đồ đệ, chờ ta đã chết, Lam Nguyệt rừng rậm tự nhiên là phải cho ngươi. Cho người khác hắn cũng không yên tâm. Mộ ngôn âm trầm trầm mà nói, ta đã chết ngươi đều sẽ không chết. Văn nhân nạc sửng sốt như thế a Lấy hắn Tu Vi còn có đến sống, mà mộ ngôn chỉ là tông cấp huyền sư, bất quá mộ ngôn còn trẻ, Tu Vi sẽ tăng lên sao nhưng là có thiên long thạch mộ ngôn có thể ở trong tuổi đại nạn phía trước tu luyện đến vương cấp sao? Liên tính có thể, lại có thể ở thiên tuế đại nạn phía trước tu luyện đến quân cấp sao? Thiên long thạch là hắn cấp mộ ngôn, hắn lúc trước không có suy xét quá vấn đề này sao? Bất quá hiện tại có trường sinh thảo nhưng thật ra không cần lo lắng. Đang ở văn nhân nặc nghĩ đến xuất thần thời điểm, đồng âm đột nhiên nhảy dựng lên đem mộ ngôn trong tay ngọc bội đoạt qua đi, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn. Kinh ngạc cảm thẳng nói, thật xinh đẹp, nếu sư phụ cùng sư công đều không nghi muốn, kia tặng cho ta được không? Văn nhân nạc phản xạ tính mà một phen đoạt qua đi, kích động mà nói, không được. Đem ngọc bội thu hồi nhẫn không gian, văn nhân nạc nói, ta muốn đi nghỉ ngơi. Đi rồi hai bước, lại dừng lại nhắc nhở nói, lục huyên cùng tư mã san đi được rất gần. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Coi trọng văn nhân nạc bóng dáng, ngộ ngôn sắc mặt có chút tối tăm. Cùng âm bất mãn mà nói thầm nói, cái gì sao? Sư công thật là keo kiệt. Rời đi ba người tầm mắt, văn nhân lặc mới móc ra kia khối ngọc bội nhìn nhìn, sắc thật thật xinh đẹp, nhưng là cũng không cần không kích động như vậy sao? Giống như này khối ngọc bội đối hắn rất quan trọng dường như. Sở cười cười ăn uống no đủ, sau đó vẻ mặt hai hoán mà nhìn tử mình tả thở ngắn thăng dài, thật là đáng tiếc, tối hôm qua trò hay khẳng định thực xuất sắc. Kết quả nàng cái gì đều không có nhìn đến. Tử Minh tả trong lòng thật lớn buồn cười, nếu không đêm nay lại làm văn nhân nạc thiêu một lần phong ở. Văn nhân nạc vội vàng nói, không cần đi. Đồng âm vỗ tay tán thành, hảo à. Đồng hiên đem nàng ấn đến ghế trên ngồi song, hảo cái gì hảo. Dạy hư tiểu hài tử. Chân chuồng, không giáo dưỡng. Sở cười cười bật cười, kia có dạy hư ngươi sao. Đồng hiên hư nói. Ta lại không phải tiểu hài tử. Trải qua tối hôm qua sự, tư mã tích vẫn luôn tránh ở trong phòng, đầy mặt tâm trầm, thập phân doa người, ai cũng không thấy, cho nên nguyên bản tính toán thỉnh cầu hắn hỗ trợ lục huyên chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm, đem duy nhất hy vọng đặt ở mộ ngôn trên người, trong lòng cũng ở suy tư, nàng hủy dung sự cùng tư mã tích sự, có phải hay không cùng cá nhân việc làm. Biết mộ ngôn ở sở cười cười nơi đó, lục huyên do dự một chút, Cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm mẫu ngôn, hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, quan trọng nhất chính là mau chóng khôi phục dung mạo Nghe nói lục huyên muốn tìm mẫu ngôn, sở cười cười lập tức tinh thần tỉnh táo, mau mời tiến bảo. Lục huyên đem cả khuôn mặt đều che đến kín mít, đi vào tới phát hiện văn nhân nặng cư nhiên cũng ở, ánh mắt lộ ra một tia hào nào, sớm biết rằng nên nhẫn một chút. Sở cười cười nhìn lục huyên ánh mắt, trên mặt tươi cười rất là sáng lạ, nữ nhân này quả nhiên đánh cái này chủ ý. Xem ra văn nhân nạc phải đi đào hoa vận Đồng hiên cùng đồng âm thấy lục Huyên đồng thời hứ lạnh một tiếng, lục Huyên hủy dung sự cũng không coi truyền thai, bằng không bọn họ hiện tại khẳng định vỗ tay nhảy dựng lên. ngộ ngôn nhìn lục Huyên không nóng không lạnh hỏi. Chuyện gì? ngộ ngôn đối người ngoài đều là quảng cu ẽ bộ ráng, mặc dù biết lục huyền dạ tâm, cũng giống như căn bản là không thèm để ý giống nhau. Ta lục Huyên nhẹ nhàng liếc văn nhân nạc liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào mở miệng. Sở cười cười trong lòng bật cười, nàng là sợ văn nhân nặc nhìn đến nàng bộ dáng kêu hết muốn ăn đi. Liên tính đến lúc đó dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, văn nhân nặc chỉ cần tưởng tượng đến nàng hiện tại bộ dáng chỉ sợ đều tưởng phun ra, nàng còn như thế nào cầu dẫn hắn. Bất quá văn nhân nặc định lực hẳn là không đến mức như vậy kém, nhất định sẽ không nổ ra phá hư chính mình hình tượng. Sở cười cười liền như vậy nhìn nàng, chờ nàng kế tiếp quyết định, lục huyên chú ý tới nàng tầm mắt. Đáy mắt tất cả đều là tức giận, tương đối Tử Minh tả đã từng cũng là nàng mục tiêu, tính ra nàng cùng Sở Cười Cười là tình địch, muốn cho tình địch thấy nàng dáng vẻ này quả thực liền tính khuất phục. huống chi văn nhân nặc còn ở nơi này, nếu bởi vì bị hắn thấy cái dạng này mà phá hủy nàng lúc sau kế hoạch, vậy đến không nếm thử. Trong lòng một phen so đo lúc sau, Lục huyên Ôn Nhu mà nói, "Ta biết cốc chủ cũng tới rồi, cho nên mới đến thăm một chút." Sở Cười Cười trong mắt xoay chuyển, Trong lòng có một cái chú ý, Lục Huyên ngồi trong chốc lát liền đi rồi, sở cười cười biết nàng khẳng định còn sẽ lại tìm mộ ngôn hỗ trợ, kỳ thật chiếu mộ ngôn bản tính xem ra, Lục Huyên muốn đoạt hắn vị trí, hắn căn bản không có khả năng giúp Lục Huyên, bất quá nàng càng thích xem Lục Huyên cấp rậm chân bộ ráng. Sở cười cười nhìn nhìn mộ ngôn, sau đó lại không có hảo ý mà nhìn về phía văn nhân nặng, cười đến có chút âm hiểm mà tiến đến tử minh tà bên thai nói thầm một phen. Tử Minh tả con con môi, trong mắt cũng lộ ra một kêu ý cười, đột nhiên nói, văn nhân nặc, từ giờ trở đi, ngươi muốn bận luôn ngốc tại mộ ngôn bên người, một khắc đều không chuẩn rời đi. A văn nhân nặc ngơ ngác hỏi, vì cái gì? Mộ ngôn cũng không rõ mà nhìn về phía tử Minh tả hy vọng hắn có thể giải thích nghi hoặc. Tử Minh tả lại không có nhiều làm giải thích, ngươi làm theo chính là, nhớ kỹ, một khắc đều không chuẩn rời đi, bằng không. Mộ ngôn một không cẩn thận chặt đức khí cũng đừng trách ta không có nói tình ngươi. Văn nhân nặc trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng là vẫn là gật đầu nói, hảo. Mộ ngôn như như mày, không cần. Hắn nói còn chưa nói xong, sở cười cười liền đánh gây hắn, lời nói thấm thiếu mà nói, ngươi không vì chính mình ngẫm lại cũng muốn vì đồng hiên cùng đồng âm ngẫm lại đi. Ngươi nếu là có chuyện gì, bọn họ làm sao bây giờ? Mộ ngôn rất muốn nói hắn có thiên long thạch, Nhưng là ngẫm lại thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thiên long thạch cũng không nhất định vô địch, bất quá hắn hẳn là không có đắc tội cái gì ghê gớm người đi. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nếu là thiên long thạch đều ngăn cản không được lời nói, văn nhân nặc liền đánh thắng được sao. Mà giờ phút này, tư mã tích phòng, tư mã san đang ở thanh Nhâm và tình cảm phong phú mà đem phóng hỏa sự vu hoan cấp sở cười cười. Cha, khẳng định là nữ nhân kia làm. Lúc trước nữ nhi ở phong vực quốc thời điểm, nữ nhân kia liền sợ phong vực quốc hoàng đế bệ hạ sẽ thích thượng nữ nhi, cho nên nơi trốn cùng nữ nhi đối nghịch, ngày hôm qua nàng còn hướng nữ nhi khiêu khích đâu. Kết quả buổi tối ngươi liền có chuyện, khẳng định là nàng. Tư mã tích tính cách tất nhiên là thà rằng sai sát 100 không thể buông tha một cái, nghĩ đến sở cười cười là phong vực quốc hoàng hậu, hơn nữa thập phần được sủng ái, bên người khẳng định có cao thủ bảo hộ. Tưởng tính kê hắn cũng không phải không có khả năng. Nghiêm trọng âm ngoan chợt lóe mà qua, dám đối với hắn ra tay liền phải chuẩn bị tốt trả giá đại giới. Nghĩ đến tối hôm qua nhục nhã, tư mã tích sắc mặt càng thêm âm trầm vật mẹo, đặt ở ghế rửa trên tay vịn tay căng thẳng, tay vịn bị hắn tạo thành một phấn, nắt bấy tiêu tán. Tư mã san thấy tư mã tích thần sắc, trong lòng vui vẻ, xem ra là thành công, nàng không có nói tất huyền như sự càng không dám đem chuyện này vu hoan cấp sở cười cười, bởi vì nàng sợ sở cười cười đem sự tình run lên ra tới. Tư mã tích vạn nhất cha ra điểm cái gì, hắn cũng không dám khẳng định tư mã tích có thể hay không đối nàng ra tay, hắn vị này phụ thân coi trọng âm tình bất định, làm người khó có thể suy đoán, cho dù nàng là hắn nữ nhi cũng không thể hoàn toàn đoán được tâm tư của hắn. Bất quá tư mã tích lại cố tình nhớ tới chuyện này, ra tiếng hỏi, vẫn là không thấy huyển nhi bóng dáng sao. Từ mã san một ngoan cố, vội vàng khôi phục tự nhiên, khẽ cười nói, có lẽ kia nha đầu đi theo Mỹ Nam chạy đi, trên mặt lộ ra vài phần sủng nịnh, đáy mắt lại là khinh thường, thật là làm không rõ cha, rõ ràng có nàng cái này nữ nhi, còn nhặt cái nữ nhi trở về làm cái gì, hơn nữa đối cái kia hoa xi nữ nhân yêu thương đều mau vượt qua nàng, không riêng gì tất tuyển nhi nữ nhân kia, còn có cha trước hai năm thu cái kia nghĩa nữ, bất quá hiện tại này hai nữ nhân đều đã chết. Tư Mã Tích ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn đột nhiên bị người như vậy nhục nhã, Tất Huyển Nhi lại bỗng nhiên biến mất, nói không chừng Tất Huyển Nhi đã thảm tao độc thủ, này căn bản chính là nhằm vào độc môn, chẳng lẽ là y hề có người, vẫn là mặt khác kẻ thù. Khi thật hắn đến không phải đặc biệt hoài nghi sở cười cười, bất quá hắn hiện tại thực tức giận, tự nhiên muốn tìm thân là hiểm nghi người sở cười cười phiền thoái, lấy tiết trong lòng chi hận. Nhìn Tư Mã Tích lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Tư mã san biết hắn đã không còn dối rắm tất huyển như sự, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhu nhu mà nói, nữ nhi cáo lui trước, cha hảo hảo nghỉ ngơi. Xoay người đi ra ngoài khi, trên mặt lộ ra thực hiện được ý cười. Sở cười cười tự nhiên không biết chính mình thay người bối hát qua, đương nơi chút giận, chính hưởng thụ mà nằm ở tử minh tà trong lòng ngực phơi nắng. Tử minh tà nhìn mắt không sợ mọi chuyện long ký cùng huyền băng, ra tiếng nói, chú ý một chút cấm địa hướng đi. Huyền băng vô bộ ngược bảo đảm nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, có ta ở đây nhất định sẽ không làm xích xà biến thành một cái chết xả Gia hỏa này trực tiếp đem huyền thiên lâu đệ tử ném một bên mặc kệ không hỏi. Sở cười cười lười biếng mà ở tử minh tà ngực trước cọ cọ, có chút nhằm chán, xích xà tạm thời sẽ không ra tới. kia hai nữ nhân cũng không tới tìm nàng phiền thoái, này nhóm người cũng không có đấu cái ngươi chết ta sống, tuy rằng ngầm xuống tay không ở số ít. Nhưng là lại không có thủy khu khơi màu đại quy mô tranh đấu. Nếu là bọn họ hiện tại liền bắt đầu đua cái người chết ta sống, đến lúc đó liền tính thắng, chỉ sợ cũng không làm gì được xích xà. Xích xà hiện tại ở đại gia trong lòng đều đã thần thoại, đó chính là thiên hạ vô địch đồ vật ta. Tự nhiên yêu cầu đại gia liên thủ mới có thể bắt lấy. Nghe được trong hoa viên trải qua người đàm luận đến xích xà khi, trong thanh âm hương phấn kích động, Giống như được đến xích xà liền thật sự có thể được đến toàn bộ thế giới, sở cười cười mắt trận trắng, nếu là bọn họ biết xích xà chủ nhân ở chỗ này, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Sở cười cười dối tay hoàn thượng tử minh ta cổ, cười thở dài nói, nguyên lai ta đã đem toàn bộ thiên hạ đều trộm trong tay a Tử minh ta nhẹ nhàng cọ nàng chót mũi, khẽ cười nói, hoa hoa muốn nói, trên trời dưới đất cùng nhau cũng có thể. Long ký cùng huyền băng nhìn hai người thân mật hành động tự giác mà biến mất. Ấm áp hơi thở phun ở trên mặt có chút ngỡ, sở cười cười hiếp híp mắt, để sát vào hôn hắn một chút, chế nhạo nói, Tà, ngươi đã quên ngươi không phải thiên hạ vô địch, đều bị người đánh chuyển thế đầu thai. Từ minh tà ở nàng trên eo nhéo một phen, hư nói, người kia cũng không phải thiên hạ vô địch. Sở cười cười nhìn hắn thần sát một, nhướng mày, Long ký có phải hay không cùng ngươi nói gì đó? Tử minh tả đang muốn nói cái gì, đồng hiên cùng đồng âm chạy tới. tỷ tỷ Tử minh tả rõ ràng bất mãn người khác quấy dày, lạnh lùng mà quét đồng hiên cùng đồng âm liếc mắt một cái, hai người bước chân một đốn, cảm thấy toàn thân lạnh bước, bất quá bọn họ có sợ cười cười cái này chỗ dựa, đảo không phải như vậy sợ tử minh tả sừng sốt một chút, liền chạy tới. Tử minh tả sắc mặt âm trầm nhìn về phía theo sau mà đến mộ ngôn, mộ cấp chủ, không có sự tình muốn xử lý sao. Ngụ ý, có phải hay không quá nhàn? Mộ ngôn ánh mắt lộ ra một tiêu ý cười, nhàn nhạt mà nói, không bận quá. Văn nhân nặc lười biếng mà ở ghế đá ngồi hạ, hỏi, cười cười, ta muốn đi theo mộ ngôn tới khi nào à? Kỳ thật hắn biết có người muốn tìm mộ ngôn phiền toái chỉ là một cái cớ, bất quá hắn cũng không dám cãi lời này hai người mệnh lệnh. Sở cười cười nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, như thế nào? Mới một hồi liền không kiên nhẫn. Văn nhân nặc vội vàng xua tay, không có không có. Đang nói, một người nam nhân đột nhiên đi đến văn nhân nặc bên người cung kính mà nói, vương, các trưởng lao muốn gặp người. Văn nhân nặc hừ lệnh một tiếng, không thấy. Không cần phải nói cũng biết đám lao già đó là tưởng lấy tối hôm qua sự làm văn, hắn lười đến nghe bọn hắn Toái toái niệm, là như vậy phiền nhân, tiểu tâm hắn có rảnh thời điểm đưa bọn họ mấy cái cấp làm thịt. Người nọ rõ ràng là văn nhân nặc người. Nghe được văn nhân nặc nói không thấy, không chút do dự lui xuống. Sở cười cười đột nhiên nói, nghe nói Lam Nguyệt rừng rậm cũng có rất nhiều chân quý bảo vật ta. Nghe vậy, văn nhân nặc chịu chịu khoe miệng, cũng không làm vô vị dãy rua, bất đắc dĩ mà nói, tốt xấu cho ta chừa chút. Hắn thủi hạ người không ít, tự nhiên yêu cầu mấy thứ này. Sở cười cười đối với hắn thượng nói rất là vừa lòng, lập tức liền tưởng lôi kéo tử minh tả đi thu quát. Lại nghe thấy một cái dịu dàng thanh âm truyền đến, Hoàng thượng, như vậy xảo, ngươi cũng ở chỗ này à? Tư mã san hoàn toàn đem tầm mắt rừng ở tử minh tả trên người, hoàn toàn làm lơ những người khác, sở cười cười nhìn nàng, mắt trợn trắng. Nữ nhân này thật là càng xem càng không vừa mắt, tư mã tiểu thư giống như không phải phong bực quốc người, không cần kêu như vậy thân thiết, bằng không không biết còn tưởng rằng tư mã tiểu thư bán nước đâu. Ngươi tư mã san cắn chặt răng, Trong mắt mátẹ qua một tiếng ngonan độc cưỡng bácch chính mình bình tĩnh lại không thể bởi vì nhất thời xúc động thất bại trong trongăng thớ trong lòng hư lệnh xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu chỉ cần cha vừa ra tay bảo đảm làm ngươi sống không bằng chết tư mã tích ra tay tuyệt đối so với lục viên tới thực hơn nữa càng đáng tin cậy, lục nguyên nữ nhân kia hoàn toàn không đáng tin cậy, nói không chừng một không cẩn thận liền sẽ bệ tả cắn ngược lại tiếp theo khối thịt nghĩ đến sở cười cười khả năng sẽ có kết cục Tư mã san ánh mắt lộ ra một tia khỏe ý, nhìn về phía tử minh tà ánh mắt mang theo một tia kích động, thực mau cái này ưu tú nam nhân liền sẽ là nàng, bị hắn tiểu tâm che chở người cũng sẽ là chính mình. Sở cười cười những mày, xem ra trò hay mau mở màn. Tư mã san đem trong lòng kích động cảm xúc gắp xuống, trên mặt lộ ra một tia bị khuất, trong mắt lệ Quang chấp động, nhu nhược mà nói, hoàng hậu nương nương, ta, ta chỉ là ngưỡng mộ hoàng thượng ta thanh âm mang theo nghẹn ngào, giống như không biết nên nói như thế nào, lại giống như nói không được nữa giống nhau, kia bị khuất bộ dáng thật là làm người đau lòng và phần. Đồng hiên cùng đồng âm lặng lặng mà nhìn, không có làm ấm ý, bất quá nhìn tư mã san ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ Sở cười cười dương mắt nhìn về phía tử minh ta hỏi, ta, ngươi thích khóc sức mướt nữa nhân sao? Chán ghét. Tư mã san cứng đở, chậm rãi ngừng khóc thút thít. Văn nhân nặc dượng xem kịch vui bộ dáng nhìn trận này cho khôi hài, nữ nhân này về điểm này thủ đoạn cư nhiên cũng dám xuất hiện đang cười cười cùng đế tôn phía trước, không thể không bội phục hắn không sợ chết tinh thần. Ta từ mã san đang muốn nói cái gì, tử minh ta lại đột nhiên mở miệng nói, văn nhân nặc, dẫn đường. Sau đó ôm sở cười cười đứng dậy, thế nàng sửa sang lại một chút có chút hốn độn quần áo. Văn nhân nặc đầy mặt ai hoán, cường đạo A cường đạo. Chẳng lẽ không biết hắn sẽ đau lòng sao? Cư nhiên còn làm hắn tự mình dẫn đường, sau đó tận mắt nhìn thấy chính mình bảo bối bị người từng cái lấy đi, thật là tàn nhẫn. Sở cười cười biểu môi, rõ ràng liền không đệ bụng, càng muốn giả bộ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, khó trách mộ ngôn nói hắn là ngụy quân tử. Văn nhân nặc đối với vài thứ kia, sắc thật không thế nào để ở trong lòng, làm sở cười cười cho hắn lưu một chút cũng chỉ là bởi vì hắn kia thực đáng thương một chút trách nhiệm tâm. Văn nhân nạc thở ngắn than giải mà đi phía trước đi, thấy mộ ngôn một chút phản ứng đều không có, lại đảo trở về đem hắn kéo lên, không phải nói một khắc đều không chuẩn rời đi sao. Tự nhiên muốn đem mộ ngôn kéo lên. Đồng hiên cùng đồng âm cũng đi theo chạy, chúng ta cũng phải đi. Văn nhân nạc bước chân một đốn, dương giọng nói, người tới. Vương! Văn nhân nạc cầm chỉ chỉ đột nhiên an tĩnh mà ngã trên mặt đất hai cái tiểu quỷ, nói, đưa bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi. Là, sở cười cười những mày, không hổ là thầy trò à. Này nhất chiêu, mộ ngôn sẽ không chính là cùng văn nhân nạc học đi. Nhìn bốn người cũng không quay đầu lại mà đi xa, tư mã san hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật muốn trực tiếp độc chết nữ nhân kia. Ánh mắt lập lòe một chút, tư mã san trộm theo đi lên. Nhìn bốn người hướng về cấm địa phương hướng đi đến, Tư Mã San lộ ra một cái ngoan độc tươi cười, xoay người rời đi. "Cha, nữ nhân kia đi cấm địa, còn có nơi này vương cùng đi." Nữ Nhi cho rằng, "Nữ nhân kia cũng là vì xích Long tới, chúng ta không thể làm nàng dành trước." Tư Mã Tích nghe nàng lời nói, hỏi, "Thử Minh Tả cũng ở?" Nghe vậy, Tư Mã San do dự gật gật đầu, còn có ý cốc cốc chủ. Tư Mã Tích cười lạnh tanh, cầm một kiện áo choàng phủ thêm Mục đích tự nhiên là che khuất chính mình đầu trọc, sau đó cũng mặc kệ tư mã san liền đi ra ngoài, tư mã san nhìn hắn vội vàng bóng dáng trong mắt tất cả đều là ngon độc, tiện nhân, thực mau ngươi liền sẽ sống không bằng chết. Thực mau, tử minh tà liền sẽ là nàng. Nàng không biết chính là, tư mã tích là tính toán liền tử minh tà cùng nhau diệt trừ, bởi vì ở hắn xem ra, liền tính thật sự ra tay chính là sợ cười cười, cũng khẳng định cùng tử minh tà thoát không được căn hệ. Hơn nữa tranh đoạt xích lòng, nữ nhân kia căn bản không đáng sợ hãi, ngược lại là tử minh tả, cùng văn nhân nặc đi như vậy gần. Tư mã san cư nhiên lợi dụng đến tư mã tích trên đầu, nàng thật cho rằng tư mã tích không biết sao. Gừng càng già càng cay, cái này nữ nhi cái gì đức hạnh, tư mã tích trong lòng rõ ràng thật sự, cho nên so sánh với tới, hắn kỳ thật càng thích hoa si háo sắc ngang ngược kêu ngạo vô lễ tất tuyển nhi, tuy rằng không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Lại sẽ không nghĩ lợi dụng chính mình. Lục huyên đem hai người nói hoàn toàn nghe vào trong ai, nhìn mắt phòng trong tư ma san, sau đó cũng theo đi lên, tư mã tích tự nhiên là phát hiện nàng tồn tại, bất quá không nghĩ để ý tới thôi. Vương! Văn nhân nặc nhìn trước mắt người, như như mày, tuyết nếu nhỏ giọng nói, vương, cha làm ta mang ngươi đi gặp hắn. Văn nhân nặc không nói gì, tuyết nếu cũng biết văn nhân nặc nói không thấy liền nhất định sẽ không thấy. Trong lòng thở dài, nói, Vương, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Nàng kỳ thật không biết bọn họ là muốn đi làm cái gì, bất quá hắn tưởng đi theo văn nhân nặc bên người. Sở cười cười nhỏ giọng nói thầm nói, văn nhân nặc diễm phúc không cạn A. Nhân ra vì hắn liền chính mình phụ thân mệnh lệnh đều mặc kệ. Bất quá xem văn nhân nặc bộ dáng đối nữ nhân này một chút ý tứ đều không có. Ai? Lại là một cái vì tình sở khổ người A. Văn nhân nạc gật gật đầu, tiếp tục về phía trước đi, tuyết nạc con môi cười, mỹ lệ động lòng người, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn, xem sở cười cười xấu hổ, văn nhân nạc mỹ lực có phải hay không quá lớn. Chờ một chút, lục huyên thấy mấy người, vội vàng chạy tới, nàng là đi theo tư mã tích lại đây, nhưng là trên đường biến không thấy tư mã tích thân ảnh. Sở cười cười nhúng mày, nữ nhân này không phải là tới tìm mộ ngôn trị mặt, phía trước nàng đã làm ra quyết định, Không có ở Văn Nhân Nặc trước mặt cởi ra khăn che mặt, hẳn là tưởng buổi tối đi tìm Mộ Ngôn. Lục Huyên Như cũ đem trên mặt che đến kín mít, thâm tình chân thành nhìn Văn Nhân Nặc, ôn nhu nói, "Vương, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao?" Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra cùng Tuyết Nặc giống nhau nói, Tuyết Nặc sắc mặt trầm xuống, bất quá không có mở miệng. Lục Huyên trong lòng có tính toán của chính mình, xem tư mã tích bộ dáng, nhất định sẽ thừa dịp này cơ hội đối bọn họ này nhóm người ra tay. Tuy rằng không biết văn nhân Nặc tu vi như thế nào, nhưng là như vậy không hề phòng bị rất có khả năng bị Tư Mã Tích thực hiện được, đến lúc đó nàng ra tay cứu giúp, văn nhân Nặc nhất định sẽ trong lòng cảm kích, thậm chí gần mà yêu nàng. Bất quá nàng hiện tại lo lắng chính là nàng mặt, nhẹ nhàng liếc mắt Mộ ngôn, nhất định phải nhanh chóng tìm được cơ hội làm Mộ ngôn giúp nàng giải độc mới được. Mộ Nôn vẫn luôn trầm mặc, nhưng là sắc mặt lại có chút âm trầm, Từ Minh tà nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Sở cười cười chú ý tới tử minh tả biểu tình, cười nhỏ giọng nói, ngươi làm gì một bộ tiếc nuối bộ dáng? Ngươi sẽ không coi trọng ngộ ngôn đi. Tử minh tả dối tay nhéo nhéo nàng mặt, không chút để ý cười nói, có một số việc nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ cần nói rõ ràng liền rất đơn giản. Sở cười cười gật đầu cười nói, là Nga. Hẳn là học nào đó người giống nhau khiên thanh đao tử đi thổ lộ. Tử minh tả nhướng mày nói, nếu không phải ngươi ngượng ngùng xoan xít. Ta dùng đến bức ngươi sao. Sở cười cười chiều chiều khoe miệng, nàng nơi nào ngượng ngùng xoắn xít. Tổng yêu cầu thời gian thích hứng một chút sao. từ minh ta con con môi, ta mị nói, hoa hoa, ngươi vĩnh viễn đều trốn không thoát ta lòng bàn tay. Sở cười cười mắt trợn trắng, đó là ta không nghĩ trốn. Tử minh tà sủng lịch cười cười, không đợi văn nhân nặc cự tuyệt lục huyên yêu cầu, mở miệng nói, mang lên nàng. Văn nhân nặc sửng sốt một chút, có chút ai hoán. Hiện tại bọn họ là đi tâm bảo. Tuyết nặc còn hào thuyết, vốn chính là Lam Nguyệt Dương dầm người, hơn nữa giúp được với vội, nữ nhân này cùng ngày tính chuyện gì. Lục huyên trong mắt vui vẻ, chẳng lẽ tử minh tà đối nàng có ý tứ. Bất quá hiện tại ở nàng xem ra văn nhân nặc muốn càng tốt, cho nên chỉ có thể tỏ vẻ tiếng đối. Sở cười cười dối tay chọc chọc tử minh tà, người muốn làm gì. Tử minh tà ôm nàng đuổi kịp phía trước mấy người bước chân. Nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, xem diễn. Ách. Ta, người học hư. Tử Minh tả cười nói, ta khi nào nói qua chính mình là người tốt. Hốn hổ. Người không nghĩ xem diễn. Sở cười cười cười ở trên mặt hắn hôn một chút, cam chịu, hắn đương nhiên là muốn nhìn diễn. Văn nhân nặc mang theo bọn họ đi phương hướng, đúng là đi cấm địa địa phương, bất quá lần này là chậm rãi đi. Tuyết nếu nhìn lục huyên ánh mắt vẫn luôn không quá thân thiện. Mà lục huyên nhìn ánh mắt của nàng còn lại là mang theo khiêu khích cùng khinh thường, tuyết nếu tuy rằng sinh khí lại chịu đựng không có phát tác, như vậy chỉ biết chọc đến văn nhân nặc tức giận mà thôi. Lục huyên trên mặt tươi cười rất là sán lạ, bất quá che đến như vậy kín mít, tự nhiên sẽ không có người thấy. Ánh mắt dừng ở bên cạnh sở cười cười trên người, lục huyên tự hỏi, cuối cùng vẫn là quyết định không cần tự mình ra tay đi ra ngoài nàng, dù sao tư mã tích sẽ không bỏ qua nàng. Nàng cũng coi như hết giận, không cần thiết làm dơ chính mình tay, cho phải không cần thiết phiền thoái, đến nỗi nàng cùng tư mã san giao dịch, dù sao nữ nhân kia cũng không có bao lớn thành ý, hơn nữa nữ nhân kia giá trị lợi dụng thật sự không thế nào đại. Sở cười cười nhìn mênh mông vô bờ rừng rậm, hỏi, văn nhân nặc, ngươi bảo bồi dấu ở nơi nào? Văn nhân nặc vừa đi một bên nói, liền ở phía trước cái kia trong sân quốc, cấm địa là linh khí nhất đầy đủ địa phương. Cái kia trong sơn cốc, linh thảo, linh thú, kỳ quặc nhất dày đặc. Sở cười cười nhưng thật ra không hỏi nàng vì cái gì phía trước đi thời điểm không có nhìn đến, nơi đó trận pháp cũng không ít, chắc là che giấu đi lên. Sở cười cười có chút buồn bực hỏi, chúng ta vì cái gì phải dùng đi? Văn Nhân ngạc sửng sốt một chút, nói, tuy rằng cái kia trong sơn cốc bảo vật nhất dày đặc, nhưng là Lam Nguyệt rừng rậm các nơi đều phân bố một ít thứ tốt. Sở Côi cười, cười bĩu môi. Ngươi không phải làm ta để lại cho ngươi điểm sao. Ngươi đem trong sơn cốc đồ vật làm ta dọn đi thì tốt rồi. Đi rồi lâu như vậy cũng không có nhìn đến làm hắn vừa lòng đồ vật ta. Thứ này phân bố cũng quá thưa thất một chút đi. Ai? Kỳ thật là nàng ánh mắt quá cao. Bọn họ đã đi rồi một hồi lâu, phía trước còn có thể thỉnh thoảng thấy một hai người. Hiện tại nơi này trừ bỏ mấy người bọn họ ở ngoài, liền không có những người khác. Tuy rằng tiến vào Lam Nguyệt rừng rậm người đều nghĩ nhân cơ hội thu hoạch điểm đồ vật, nhưng là lại sẽ không rời đi cung điện qua xa, tiền lợi cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lam Nguyệt rừng rậm nhìn như mỹ lệ kỳ thật nguy hiểm thật mạnh, ai cũng không nghĩ mất đi tính mạng. Kỳ thật lục huyên trong lòng cũng ở kỳ quái, vì cái gì đi rồi lâu như vậy, đều không có gặp được hung mánh linh thú. Thật sự có chút không tầm thường. Những người khác nhưng thật ra một chút đều không có cảm thấy kỳ quái. Văn nhân nặc là này dừng dầm vương, tự nhiên không có linh thu dám không biết sống chết đến gây chuyện hắn. Bất quá bán lẻ thực thông minh, người lại rất ngu xuẩn. Nhìn hướng bọn họ xuống lại khói nhẹ, sở cười cười cùng tử minh tà hoàn toàn không để trong lòng. Điểm này tiểu siếp đối bọn họ căn bản không có dùng. Văn nhân nặc cùng ngộ luôn cũng mặt không đổi sát, mà tuyết nếu còn lại là lệnh mặt che ở văn nhân nặc phía trước. Lục huyên trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, tư mã tích rốt cuộc ra tay. Từ minh tà nhẹ nhàng vây vây ống tay háo, tới gần hắn cùng sở cười cười khói nhẹ thoáng chốc biến mất, mộ nôn trên người hiện ra một đạo kết giới, kỳ thật kia không phải kết giới, mộ nôn chỉ là tổng cấp huyền sư là không thể thiết trí kết giới, cái kia kết giới kỳ thật là thủy, giống như kết giới giống nhau đem hắn bảo vệ lại tới, tuyết nếu cũng vì chính mình thiết trí một đạo kết giới, không có người quản văn nhân nặc, bởi vì điểm này độc yên hoàn toàn không thể xúc phạm tới văn nhân nặc. Mắt thấy kia khói nhẹ liền phải tiếp xúc đến thân thể hắn. Lục huyên đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn giúp hắn ngăn trở. Văn nhân nặc nhữ như mày, một phen đẩy ra nàng, hắn đã phát hiện tư mã tích hơi thở. Lục huyên không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc, không hề phòng bị bị phát gục trên mặt đất. ngộ ngôn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, này khói nhẹ rõ ràng chỉ là thử mà thôi. Đối lục huyên tới nói cũng không tính cái gì, nàng cố ý bị thương, vẫn là vì văn nhân nặc bị thương. Hơn nữa hắn xem văn nhân nặng ánh mắt, mục đích đã không cần nói cũng biết. Lục huyên ủy khuất mà nhìn về phía văn nhân nặng, trong mắt lệ quang chấp động, nhược nhược kêu lên vương. Tuyết nếu lạnh lùng mà hư một tiếng, nàng dựa vào cái gì như vậy kêu, nàng lại không phải làm nguyệt dừng dầm người. Khói nhẹ còn chưa tiêu tán, một cổ kỳ quái hương vị thực mau phiêu tiến mùi gian, sau đó đó là tất tất tắc tắc thanh âm, từ xa tới gần, nhanh chóng về phía bên này mà đến. Văn nhân nặc như như mày, là xà. Cái này hương vị là tưởng đem Lam Nguyệt rừng rậm xả toàn bộ đưa tới. Lục Huyên đã có chút thay đổi sắc mặt, nàng thân là y cốc đệ tử, tự nhiên biết cái kia hương vị tác dụng, nàng phía trước chỉ nghĩ giả như thế nào làm văn nhân nặc đối nàng sinh ra hào cảm, lại đã quên tự hỏi chính mình có thể hay không ở tư mã tích thủ đoạn hạ chạy trốn. Văn nhân nặc mũi chân nhẹ điểm, hướng về hắn phát hiện vị trí lao đi có sở cười cười cùng tử minh tạ ở, hắn căn bản không lo lắng những cái đó xả, tư mã tích mắt thấy bị phát hiện, lại không có kinh hoàng thất thố, thong rong mà tiếp văn nhân nặc một trưởng, nhưng là lại không nghĩ, văn nhân nặc nhìn như vô lực một trưởng, cư nhiên trực tiếp đem hắn trụ bay. Tư mã tích phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hoàng hốt, vừa rồi kia một trưởng làm hắn bị thương không nhẹ, hắn vạn lần không ngờ văn nhân nặc tu vi như thế cao thâm, hơn nữa hắn trong tay có độc Văn nhân nặc cùng hắn đúng rồi một trường lúc sau cư nhiên hoàn toàn không có việc gì. Văn nhân nặc lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất có chút chợt vật người, tư mã tích, ngươi lập đi lập lại nhiều lần mà khiêu khích bổn vương nguyên nghiêm, thật cho rằng bổn vương không dám giết ngươi sao. Nhìn tư mã tích nghiêm trọng trật lẽ mà qua kinh hoảng, văn nhân nặc trong lòng cười lạnh, trên người tà khí càng sâu, mềm nhẹ mà nói, ngươi tin hay không, chỉ cần bổn vương nguyện ý, có thể lập tức đem ngươi độc môn san thành bình địa. Tư mã tích đáy lòng run lên, hán tựa hồ chọc tới không nên dây vào người, sớm biết rằng nên nhịn một chút. Văn nhân nặc nhìn tư mã tích, trong mắt tính kế cái gì, sau đó ống tay háo vung lên, đem tư mã tích phiến bay đến bảy rắn chung. Lục huyên thân thể có chút run rẩy, kia khói nhẹ độc nàng đã giải, nhưng là nhìn chen chút tới bảy rắn, không cấm ra đầu tê dại nàng không nghĩ liền như vậy bị xả ăn luôn a Này đó xả nhiều như vậy. Liên tính tất cả đều là thánh thú cũng khó có thể đối phó A. Hùng chi còn có tiên thú cùng thần thú. Văn nhân nặc ở sở cười cười bên người rơi xuống đất, trên mặt lạnh leo rút đi, cười nói, cười cười. Gia hỏa kêu luôn là cùng y cốc đối nghịch, phía trước tư đổ thanh vân còn bí mật đi tìm hắn. Hiện tại có muốn giết chúng ta, làm này đó xả ăn hắn thế nào? Sở cười cười sờ sờ cảm, tư đổ thanh vân. Nhìn ở bầy rắn chung chiến đấu hăng hái người. Cái này tư mã tích sắc thật nhìn qua không thế nào thuẫn mắt, đang muốn ngật đầu, lại thấy bóng người trật lué, tư mã tích đã biến mất vô tung. Văn nhân nặc cũng không có đuổi theo, chỉ là nhàn nhạt mà nói, hẳn là độc môn láo đông tây. Hử! Làm tức giận hắn, hắn thật đi tám độc môn san thành bình địa. Lục huyên đột nhiên đứng lên nhào vào văn nhân nặc trong lòng ngực gắt gao mà ôm lấy hắn không bỏ, nước nở nói, ta sợ! Cứu ta! Kỳ thật kiến thức văn nhân nạc lợi hại, nàng đã yên lòng, này đó xả khẳng định không phải đối thủ của hắn, nàng bất quá là nhân cơ hội ở giả nhu nhược mà thôi. Sở cười cười mắt trợn trắng, nữ nhân này cũng không sợ văn nhân nạc một trưởng trụ phi nàng. Rồi chân râm râm trên mặt đất tiểu con run, xem đủ rồi khiến cho này đó xả nhanh lên lăn. Mặc nhiễm vội vàng chỉ huy bầy rắn lui ra, để tránh chính mình con dân chết oan chết hủng, sau đó nhỏ giọng nói thầm nói. Ta tốt xấu cũng là xà vương, cư nhiên chỉ có thể làm này đó việc nhỏ, khi nào ra tới cái lợi hại nhân vật ta. Cũng làm cho hắn thống thống khoái khoái đánh một trận sao. Tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng là nó vẫn là rất lợi hại. Nó nói âm vừa ra, sở cười cười liền ở nó cái đuôi thượng giấm một chân, miệng quá đen. Sở cười cười mới vừa nói xong này ba chữ, liền cảm giác được bên hông cánh tay biến mất, sở cười cười đảo mắt nhìn bốn phía Trong mắt tất cả đều là lạnh leo, tất cả mọi người mất tích, duy độc dư lại nàng chính mình, liền nàng dưới chân mặc nhiễm cũng không thấy. Dần dân chung quanh bước lên khởi một trận xương trắng, chung quanh cảnh trí chậm rãi trở nên mơ hồ, nơi xa một cái màu đen thân ảnh dần dần tới gần, chậm rãi hiện ra thân hình, người tới một thân hắc lê bao, ưu nhã về phía nàng đi tới, và áo cho đỏ như máu mạn châu sa hoa theo hắn đi lại lay động, tuyệt mỹ trên mặt mang theo vẻ tươi cười, có vẻ có chút tà quỷ. Cặp kia yêu dị vàng bạc hai mắt nhìn nàng, mang theo vô tận thâm tình. Người tới ở nàng trước người đứng yên, trên mặt tươi cười mở rộng, trong mắt tất cả đều là ô nu, chậm dài hướng nàng vươn tay, sở cười cười mắt lạnh nhìn trước mặt người, tay ruồi ra, lại không phải đi nắm lấy hắn tay. Chỉ thấy sở cười cười trong tay trống rông xuất hiện một phen màu đen kiếm, thân kiếm phiếm nhàn nhạt thủy quang, tựa hô ẩn chứa vô cùng lực lượng, này kiếm đúng là địa ngục hàn thủy hóa hình mà thành. Sở Cười địch hư lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về trước người người đang tới, trước mặt người nháy mắt biến mất không thấy. Một trận gió quá, sương trắng quay cuồng, nơi xa lại xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, nam tử một thân màu đen tây trang, thành thu cổ trọng, tuấn lãng trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, bên người nàng nữ tử một thân màu trắng váy liền áo, tiếu lệ trên mặt tất cả đều là từ ái, nhìn Sở Cười cười nhẹ giọng tê sở, sở sở. Cười biết cười lạnh ra tiếng, ngu ngốc Sau đó không nói hai lời mà dơ kiếm huy hướng trước mặt hai người. Nhìn hai người biến mất, sở cười cười mới nói, như vậy ngu ngốc cảo trận cũng tưởng vây khốn ta. Nói xong liền tính toán phá trận. Lại không nghĩ bên thai cư nhiên truyền đến một cái tức muốn hộp máu thanh âm, à à à. Ta không thể nhị được nữa. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám nói ta ngọc thụ lâm phòng, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Mị tôn là ngu ngốc, còn dám nói ta mị tôn ảo trận là ngu ngốc ảo trận. Sở cười cười rất có kiên nhẫn mà đem hắn kia liên tiếp xú thí hình dung từ nghe xong, trong lòng tự hỏi, gia hỏa này hảo trận kỳ thật vẫn là có chỗ đáng khen, nếu là tâm trí không kiên định, cho dù có một thân tu vi, bị nốt vào trận chung cũng sẽ không hề dùng vào nơi, muốn hay không đem gia hỏa này cấp thu đâu. Gia hỏa này tựa hồ tương đương xú thí A. Nếu là hắn cả ngày dĩu ra dĩu dít thật là có chút đau đầu. Sở cười cười đột nhiên lộ ra một mặt ta cười, muốn ra hỏa này câm miệng cũng không phải cái gì việc khó, làm hắn ăn chút đau khổ thì tốt rồi, cho nên, quyết định, nhận lấy cái này là sách ra hỏa. Không phải ngu ngốc là cái gì. Ta đã lớn như vậy rồi, đặt đi của ta mỏ mỉ còn sẽ cùng lúc trước một cái dạng sao. Hơn nữa nàng đều lớn lên hai lần. Còn có. Liên tính bọn họ thật sự xuất hiện, cản trở ta, ta chiếu sát không lầm. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm lộ ra một tia âm lánh. Kia hai người đối nàng tới nói đã sớm không có quan hệ, lúc trước ở thế giới kia, nàng rời đi viện nghiên cứu lúc sau, cũng không có đi tìm kia hai người phiền thoái, dù sao cũng là bọn họ mang nàng đi vào trên thế giới, nhưng là bọn họ phản bội nàng là sự thật, hai tương triệt yêu, bọn họ chính là không có quan hệ người xa lạ Nếu là bọn họ lại làm ra một chút gây trở ngại chuyện của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ Lưu tình. Ngươi, ngươi máu lạnh. Cái kia thanh âm nghẹn nửa ngày mới phun ra như vậy một câu. Sở Côi cười, cười lắc đầu nói, muốn mê hoặc người tâm trí, lợi dụng nhân tâm trung lược điểm, liền phải trước đem người tâm lý nghiên cứu thấu triệt. Nếu lập tức chính là chính mình sủng vật, nàng cũng không ngại dạy dô hắn một chút. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng thảm tiếng tê. Ngay sau đó, bên hông cánh tay lại về tới ứng ở vị trí, sở cười địch thong thả ung dung mà thu hồi trong tay kiếm, hỏi, ngươi sẽ không đem hắn giết chết đi. Tử Minh tà sắc mặt như cũ có chút tâm trầm, cũng không biết hắn nhìn thấy gì làm hắn tức giận đồ vật, nghe được sở cười cười vấn đề, nhướng mày nói, ngươi đối thứ này có hứng thú. Sở cười cười còn không kịp trả lời, liền nghe được cái kia xú thí thanh ấm quát, ngươi mới là đồ vật, ngươi mị tôn chính là mê hoặc chúng sinh bị lực vô pháp chắn cửu vĩ hồ. Nhưng là thanh âm kêu mang theo run rẩy, rõ ràng thừa nhận nào đó thống khổ. Nhìn sở cười cười rõ ràng thực cảm thấy hưng thú bộ dáng, tử minh tà trực tiếp ngoắc ngón tay, sau đó liền thấy giữa không chung rơi xuống một người, bộ dáng thập phần chật vợ, một đôi màu tím con ngươi không cam lòng mà trừng mắt tử minh tà. Sở cười cười nhúng mày, ra hỏa này thật đúng là không sợ chết, biết rõ không phải tà đối thủ cư nhiên một chút đều không chịu thua hơn nữa bị u minh ma trời nướng, thế nhưng đều không có thu hồi hắn mị hoặc chi thuật, còn ở khống chế được người khác, quả thực chính là một con tiểu cường A. Mị tôn sắc mặt có chút vằn mẹo, chỉ có chính hắn biết lúc này hắn có bao nhiêu thống khổ, nếu không phải hắn tâm trí kiên định, hắn đều tưởng tự sát, bất quá hắn biết, nếu là trước mặt người nam nhân này không nghĩ làm hắn chết, hắn tưởng tự sát đều không thể, trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn bất quá là nghĩ đến Lam Nguyệt rừng rậm kiến thức, kiến thức xích long. Như thế nào liền đã đến ván sắt đâu? Ô, ô sớm biết rằng, sớm biết rằng hắn liền không cần tay ngứa nhịn không được ra tay. Sở cười cười đi đến hắn bên người mèo hắn cầm đánh giá một chút, ngay sau đó tay nàng liền bị tử minh tà kéo ra, sở cười cười cũng không có ở chạm vào hắn, chỉ là đánh giá hắn, nói, như thế nào cùng quỷ sắt một cái đức hạnh. Bất quá này kiểu vĩ hồ so quỷ sắt càng nhiều một phân mị hoặc, dù sao cũng là kiểu vĩ hồ thiên tính như thế. Gia hỏa này lớn lên thực mỹ, cặp kia màu tím con ngươi càng là làm người xem đến tâm thần nộn nạo, nếu là tâm trí không kiên định người nhìn thẳng hắn, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị hắn cấp mê hoặc, khó trách như vậy số thí. Sở cười cười không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp một cái tát trụp ở hắn trên chán, đem hắn cấp khế đức. Từ minh tạ nhàn nhạt mà thu hồi trên người hắn U minh ma trời, đó là mị tôn như cũ nằm trên mặt đất, duy trì cái kia tư thế, Một bộ đả kích quá lớn, không có phục hồi tinh thần lại bộ ráng. Sở cười cười đứng lên, đá hắn một chân, sau đó liền thấy hắn lập tức nhảy dựng lên, dối tay chỉ vào sở cười cười, tay run ác quái, run cái không ngừng. Ngươi ngươi, ngươi nửa ngày lại cái gì cũng nói không nên lời. Sở cười cười mắt trợn trắng, ngươi cái gì ngươi? Nhanh lên đem ngươi hảo trận cho ta triệt. Nàng còn muốn văn nhân nặc dẫn đường đi tầm bào đâu? Mị tôn thắt thần kinh rốt cuộc giải khai giống nhau, bạo khiêu lên, ngươi cư nhiên đem ta khế ước. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ta đường đường. Sở cười cười hung hăng mà đạp hắn một chân, hư lạnh nói, lại nói nhiều, ta liền dùng đao ở ngươi trên mặt hỏa mấy đoá hoa, đến lúc đó liền thật là người gặp người ra, hoa gặp hoa nở. Nghe vậy, mị tôn sau này nhảy li nàng vài bước, dối tay che lại chính mình mặt, một bộ hoảng sợ bộ dáng Sở cười cười biểu môi, quả nhiên, cái này xú thí ra hỏa nhất để ý hắn mặt. Còn không nhanh lên. Mị tôn rối tay sửa sửa trên người ngân bào, vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, nói thầm nói, như thế nào hội ngộ thấy một đám quái vật Nghe vậy, sở cười biết vững mày, hỏi, những người khác cũng không có việc gì. Mị tôn hừ nói, kia hai nữ nhân có việc, một cái xuân tâm nhộn nhạo, một cái dã tâm bành trướng. Khi hai cái nam nhân liền khó đối phó, tuy rằng dãy rùa một chút, nhưng là cuối cùng học là không có bị ta mê hoặc. Nói nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ là ta càng dài càng xấu. Nói liền lấy ra một mặt gương chiếu chiếu, sau đó cười tủm tỉm mà nói, ân ân, vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng. Sở cười cười hoàn toàn vô ngữ, nay cùng hắn diện bảo có cái gì quan hệ, cái này hảo trận là xem hắn công được đi. Nhìn xuất hiện bốn người, Văn nhân nạc cùng mộ ngôn nhưng thật ra không có việc gì, tuyết nếu lại là đầy mặt đỏ bừng, trong mắt phiếm hạnh phúc quan mang, mà lục huyên, chỉ còn lại có một đôi mắt ở bên ngoài, tự nhiên là nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là cặp kia trong mắt lại tất cả đều là kích động. xương trắng trầm rãi thối lui, ảo trận biến mất, hết thể khôi phục như lúc ban đầu, tuyết nếu phục hồi tinh thần lại, ý thức được hết thể bất quá là ngậm một hồi, sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tất cả đều là mất mát, Mà lục huyên càng là kích động, nắm chặt song quyền, giống lươn nói, đây là có chuyện gì. Cái loại này được đến hết thảy, sau đó lại phát hiện hết thảy đều là mộng cảm giác làm nàng mất khống chế. Mị tôn rối tay khẻ khẻ tóc, vẻ mặt quyến rũ mà nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta làm ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Tuy rằng mộng đẹp trở thành sự thật thời gian so là một giấc mộng còn thiếu, nhưng là kia cũng không thể trách hắn A Nếu không phải bị nam nhân kia cấp bắt ra tới, Hắn có thể vĩnh viễn làm nàng trầm mê trong đó. Nhân yêu. Trên mặt đất một thanh âm truyền đến. Mỹ Tôn nhìn về phía bên chân, mới phát hiện còn có một con tiểu con rung. Mỹ Tôn chấp chấp hắn Mỹ lệ đôi mắt, phun ra một câu, ta cư nhiên đã quên mê hoặc thứ này, tuy rằng lớn lên có khiến cho ghê tẩm, nhưng là... Mỹ Tôn lại chấp chấp mắt, khó hiểu hỏi, nhân yêu là thứ gì? Sở cười cười rỗi tay quải quải tử minh ta, thử hỏi, ta... Ta có nói hơn người yêu cái này từ sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ? Tử Minh ta gật gật đầu, cười nói, mặc nhiễm học tập năng lực cũng không tệ lắm. Sở cười cười xấu hổ. Mặc nhiễm trừng mắt nó mắt nhỏ hừ nói, nhân yêu chính là bất nam bất nữ hẻo lạ. Mị tôn sắc mặt biến đổi, rôi tay chỉ vào trên mặt đất tiểu con run, run rẩy thanh âm quát, ngươi này đáng chết sâu, cư nhiên dám nói ta bất nam bất nữ. Thanh âm run rảy kêu hoàn toàn là bởi vì khí. Mặc nhiễm cũng không cam lòng yếu thế mà quát, người chính là bất nam bất nữ xỉu bắt quái. A a a mị tôn kêu to vài tiếng, một bộ bạo tẩu bộ ráng, này chỉ chết sâu, nói hắn bất nam bất nữ hắn nhịp, cư nhiên dám nói hắn xỉu bắt quái. Hắn nhất định phải hảo hảo giáo hơn nó. Mị tôn đột nhiên rối tay nắm lên trên mặt đất tiểu con run, phóng tới trước mắt, thẳng tóc mà nhìn mặc nhiễm ngập nước đen bóng đôi mắt. Sở cười cười sắc mặt trầm xuống, mị tôn. Sở cười cười rỗi tay đem trên tay hắn mặc nhiễm đoạt lại đây, lạnh lung nói, lại làm ta thấy ngươi đối người một nhà ra tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu đánh tiểu nháo, nàng từ bọn họ, nhưng là thật sự đối người một nhà ra tay, hảo tâm sẽ không lại mặc kệ. Mặc nhiễm nằm ở sở cười cười trên tay, vượng vượng hồ hồ mà nói, ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn bây giờ còn nhỏ, mị tôn mới có thể khi dễ nó. Chờ nó trưởng thành, mới hưng mà sợ hắn. Mị tôn hư nói, ta chỉ là cho nó một cái nho nhỏ giáo hấn mà thôi. Hắn cũng không tính toán muốn đem này chỉ tiểu con run cấp kết quả, tuy rằng 12 vạn phần không muốn, nhưng là ai làm hắn tất cả đều bị người cấp khế được đâu. Đành phải nhận mệnh. Sở cười cười dối tay chọc lòng bàn tay mặc nhiễm, thấy nó vượng vượng hồ hồ bộ dáng, trực tiếp làm nó hoàn hồn thú không gian. Văn nhân nặc trầm thấp mở miệng nói, đi thôi tử minh tà trực tiếp ôm sở cởi cười, cười hướng về cái kia sơn cốc bay đi. Tuyết nếu cũng nổi lên giữa không trùng, mà lục huyên phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc ý thức được muốn được đến muốn đồ vật còn phải chính mình nỗ lực, trừng mắt nhìn mị tôn liếc mắt một cái, sau đó hướng văn nhân nọt tờn bên người tới sát, yêu tích tích mà nói, vương, ta sẽ không phi kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, muốn cho văn nhân nạc mang nàng. Văn nhân nạc không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng, nhìn về phía mộ ngôn, Thấy mộ ngôn không nói một lời mà đuổi kịp tử minh tà, văn nhân nặc không khỏi kinh ngạc mà trừng lớn mắt, sau đó chịu chịu khoe miệng, hắn như thế nào đã quên. Mộ ngôn đối ngũ hành nguyên tố không chế có thể nói là biến thái, kia phía trước hắn không phải bị lửa sao. Văn nhân nặc phi thân đuổi kịp, nhàn nhạt mà ném xuống một câu, tuyết nế mang lên nàng. Nếu không phải tử minh tà làm mang lên nữ nhân này, hắn thật đúng là tưởng không đồng nhất trưởng đem nàng chụp đến chân trời đi. Mị tôn chậm gì gì mà đi theo mấy cái phía sau, thỉnh thoảng lại đánh giá văn nhân nặng cùng mẫu nôn, hiển nhiên đối bọn họ thực cảm thấy hương thú. Trong phòng, Long Ký cùng Huyền Băng lặng lặng mà ngồi, trên mặt đều sự một phân ngưng trọng, thật lâu sau Huyền Băng mới mở miệng nói, chẳng lẽ người kia đã hoài nghi chủ nhân cùng Phượng Vương còn sống sao? Long Ký lắc đầu nói, sẽ không, nếu thật là như thế, hắn hưng mà như vậy không được ý. Huyền Băng nhữ nhữ mày! Nhưng là quỷ miêu nhất tộc nếu là không có hắn bày miêu đặc kế, sẽ không như thế điên cuồng. Bọn họ như vậy nghiêm túc, hoàn toàn là bởi vì bọn họ phát hiện quỷ miêu nhất tộc bắt đầu không ngừng mà cắn nuốt linh hồn, không hề tiết chế. Rất nhiều cao thủ đối thượng quỷ miêu đều không hề đánh trả chi lực, đặc biệt là một ít xa xôi địa phương tình huống càng là nghiêm trọng khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Long ký suy tư nói, có lẽ, người nọ còn không yên tâm, muốn lại lần nữa suy yếu nhân loại thực lực. Từ người nọ hành động tới xem, như thế không phải không có khả năng. Huyền băng đầy mặt sắc lạnh, lúc trước đó là bởi vì người nọ sợ hai chủ nhân cùng Phượng Vương lực lượng, cho nên mới sẽ đột nhiên đối chủ nhân cùng Phượng Vương ra tay, trước thời gian đưa bọn họ bắt chết, thù này nhất định phải báo. Phượng Vương giống như một chút đều không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính A. Liên quan chủ nhân cũng bồi nàng cùng nhau điên đi. Long Ký cười nói, không cần xem thường Phượng Vương. Người từ lâu nghe lúc trước như thế nào có hại. Phượng Vương muốn tìm bà bối, cũng là vì vội tăng lên chính mình tu vi đi. Linh Châu sự ta đã cùng chủ nhân nói, chủ nhân có chừng mực. Dưng một chút, lại thở dài nói, hiện tại xích xà thực mau liền ra tới, lại không biết lôi cánh hiện tại ở địa phương nào. Huyền băng nghiêm túc mà nói, tóm lại chờ tập tề 4 viên linh cầu, tìm được lôi cánh, liền vội đi trước cửu huyền thiên tìm kiếm ngã kia một viên Linh Châu. Long Kỳ gật gật đầu, hiện tại quỷ miêu đã bắt đầu tác loạn, việc này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, thời gian kéo đến càng lâu liền càng nguy hiểm, người kia như vậy âm hiểm, ai biết hắn có thể hay không phát hiện cái gì, nhất định phải đuổi ở hắn phát hiện phía trước tập tề 5 viên linh châu, làm chủ nhân cùng Phượng Vương linh hồn chi lực có thể kết hợp. Vài người ở sơn cốc dừng lại, Văn Nhân nhẹ giọng nói, "Tuyên nếu." Tuyết Nhu cung kính gật gật đầu, "Đi ở phía trước dẫn đường." Nẽ qua trong cốc cơ quan trận pháp, văn nhân nặc chỉ là lười nhắc mà đi theo, tâm tình rõ ràng không phải thực hảo. Mị tôn hiếp mắt nhìn hắn, người này nhược điểm giống như đều bị che giấu đi lên, hắn đoán không sai nói, hẳn là bởi vì phong ấn linh tinh nguyên nhân, hắn trong lòng căn bản tìm không thấy một cái quan trọng đến có thể cho hắn mất khống chế người, hắn duy nhất có thể từ trên người hắn phát hiện mặt trái cảm xúc đó là tình mịch, bất quá văn nhân nặc tựa hồ đã thói quen. Tịch Mịch sẽ làm hắn cảm xúc hạ xuống, nhưng là còn không đến mức làm hắn điên cuồng, hơn nữa văn nhân nặc tu vi cũng có chút sâu không lường được, cho nên đối với văn nhân nặc, hắn hiện tại công lực thật đúng là không có cách nào đối phó hắn. Bất quá, vị tôn cười đến vẻ mặt Mỹ hoặc, nhìn mắt mộ ngôn, thấu qua đi đi theo hắn bên người, thanh âm lười biếng, "Văn nhân nặc, ngươi sẽ không sợ nữ nhân này phản bội ngươi sao?" Tuyết lưu sắc mặt xuống, bất quá lại không có cùng hắn chớp nháy. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không phản bội vương. Văn nhân nạc hiển nhiên không thế nào đã thấy mị tôn, lạnh giọng nói, đây là buồn vương sự. Nhìn lục huyên cô ý vô tình mà hướng tới hắn dựa lại đây, tâm tình càng là bực bội. Sở cười cười ra tiếng nói, ta cũng muốn biết. Nghe vậy, văn nhân nạc hoan hoan sắc mặt, nói, tuyết nếu tin được. Tuy rằng tuyết nếu là đại trưởng lão Nữ Nhi, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, sống nhiều năm như vậy. Xem người tự nhiên so với người bình thường chuẩn, điểm này tự tin hắn vẫn phải có, chính yếu chính là mấy thứ này, hắn cũng không phải như vậy để ý. Ngay vậy, phía trước chính vặn vẹo một chỗ cơ quan tuyết nếu trên mặt lộ ra một cái mỹ lệ tươi cười, nhưng mà mặt sau ngộ ngôn sắc mặt lại trầm xuống, dưới, bị Tôn nhìn sắc mặt của hắn, tiến đến hắn bên thai vui cười nói, làm sao vậy? Trong lòng không thoải mái sao? Sở Côi cười, cười nhìn hắn hành vi, tự nhiên minh bạch mục đích của hắn. Cảnh cáo nói, mị tôn, một vừa hai phải. Không biết không coi cùng trò đùa giữa, văn nhân nặc cùng ngộ ngôn đều đã bị nàng phân chia đến người một nhà phạm vi bên trong. Thậm chí so với đêm đi, dễ thương cùng mạc nguyệt càng nhiều một phân mộ danh thân thiết cảm, rất kỳ quái cảm giác, sở cười cười nhữ như mày, cũng nói không rõ loại này kỳ quái cảm giác từ đâu mà đến, có lẽ đây là cái gọi là duyên phận. Mị tôn đi đến sở cười cười cùng tử minh tà bên người. Vây quanh hai người dạo qua một vòng, có chút buồn bực mà nói, đã biết, ta chỉ là hảo tâm hỗ trợ mà thôi sao. Tính, dù sao không nhận mệnh cũng phải nhận mệnh, xem ở cái này nha đầu rất lợi hại phân thượng, hắn liền hơi chút cao hứng một chút mà tiếp thu cái này chủ nhân đi. Thứ minh tà lạnh lùng nói, liền sợ càng giúp càng nội. Mị tôn sắc mặt tối sầm, hắn nhẫn. Hắn nhưng không nghĩ vì như vậy điểm việc nhỏ, lại lần nữa nếm thử ưu thủ ma chơi tư vị. Tuy rằng nói hắn có hắn tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, nhưng là đại trưởng phu coi được giãn được. Đi rồi thật lâu, mấy cái rốt cuộc trước mắt sáng ngời, giống như tới rồi một thế giới khác giống nhau, đại gia trong lòng đều rõ ràng đây là trận pháp hiệu quả. Nhìn nơi xa sơn trang, tử minh tài nhữ lại mắt, rất là bình tĩnh mà mở miệng nói, Linh Châu ta muốn. Ách văn nhân nặc một bộ mau thế xịu bộ dáng, sau đó buồn bực gật gật đầu, vệ vải mà nói, bất quá. Linh Châu ta là lấy không ra. Nhìn hắn đau mình bộ dáng, sở cười cười cảm thấy buồn cười, nàng thật đúng là tò mò văn nhân nặc như thế nào sẽ như vậy nghe lời. Rõ ràng lúc trước còn một bộ không ai bị nổi bộ dáng, như thế nào phát hiện bọn họ đời trước thân phận việc, hết thể đều thay đổi. Còn trở nên như vậy hoàn toàn. Văn nhân nặc lời này nhưng thật ra không thoái thác, hắn là thật sự lấy không ra Linh Châu, cho nên hắn sẽ thường xuyên ở tại này sơn trang có lợi cho tu luyện. Tử Minh tà trực tiếp ôm sở cười cười hướng trong sơn trang đi đến, tạm thời không để ý đến trong sơn cốc vài thứ kia, sở cười cười cũng không ý kiến, so với mấy thứ này tới, vẫn là Linh Châu càng mê người, dù sao mấy thứ này cũng sẽ không chạy. Vương Tuyết Nếu nhịn không được ra tiếng, Linh Châu như vậy trân quý đồ vật, như thế nào có thể bởi vì một câu liền tặng người. Văn nhân nặc nhàn nhạt mà biệt nàng liếc mắt một cái, Tuyết nếu lập tức không nói, Nàng biết văn nhân nạc quyết định sự là rất khó thay đổi. Lục huyên nhưng thật ra không thế nào rõ ràng Linh Châu là thứ gì, chỉ là bước chân dần dần chậm lại, thỉnh thoảng lại hướng nhận không gian tắc vài thứ, sở cười cười nhìn nàng hành vi cũng chưa ngăn cản. Dù sao lục huyên sống không được đã bao lâu, chờ nàng đã chết, đồ vật giống nhau là của nàng, văn nhân nạc thấy nàng không ngăn cản, cũng không có mở miệng. Mỹ Tôn nhìn nàng không hỏi tự dước, vẫn là làm cho chủ nhân mặt, trong lòng không khỏi cảm thán. Nữ nhân này thật đủ vô sỉ. Văn nhân nạc sự thật ở bọn họ đi vào trong sân trang, đi vào đại sảnh, chỉ thấy đại sảnh bên trong bàn gỗ thượng bãi một cái không chấp mắt hồ gỗ. Văn nhân nạc chỉ chỉ cái kia sâm hộng, nói, Linh Châu liền ở bên trong. Không cần hắn nói, tử minh tạ cùng sở cười cười cũng cảm giác được kia nồng đầm linh khí. Mị tôn tò mò hỏi, ở bên trong, này không có gì đặc biệt ta. Người như thế nào sẽ lấy không ra, chẳng lẽ có cơ quan. Vừa nói một bên thật cẩn thận mà đem hộp mở ra, nhưng là lại không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài y mớn. Mị tôn nhứng mày, nhìn kia xương trắng trạng tiểu hạt Châu sau đó tiểu tâm mà vương tay. Cầm nửa ngày cũng lấy không dậy nổi kia viên hạt trâu, mị tôn không thể không lùi về tay, hoán hận mà trứng mắt linh Châu Này viên viên hạt Châu cũng quá không cho ta mặt mũi tốt xấu ta cũng là... Đình! Sở cười cười vội vàng đánh gây hắn. Không cần phải nói cũng biết mặt sau là liên tiếp xú thí hình dung tử. Sở cười cười đi qua đi rỗi tay một lấy Linh Châu dễ như trở bàn tay mà bị nàng cầm lên, nhìn trong tay hạt châu, sở cười cười nhướng mày nhìn về phía tử Minh tả, nàng cũng không rõ đây là có chuyện gì. Tử Minh tả câu môi cười nói, bắt được liền hảo. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, được đến Linh Châu liền hảo, hiện tại còn kém một viên, chuẩn xác mà nói tới còn kém hai viên. Bất qua có một viên không ở này phía đại lục, lưu lạc tới rồi địa phương khác. Lục huyên nhìn sở cười cười trong tay kia viên Linh Châu có chút tâm động, cho dù đối Linh Châu không hiểu biết, nhưng là cũng có thể cảm giác được đó là cái thứ tốt, có hắn nó, tu luyện lên tuyệt đối làm ít công to, nhưng là trong lòng nàng hạt châu này tự nhiên so ra kém xích Long quan trọng hơn nữa hiện tại nơi này nhiều người như vậy, văn nhân nặc còn như vậy lợi hại, mộ ngôn cũng tuyệt đối có thể dễ dàng bắt lấy nàng. Còn con này chỉ yêu lý yêu khí thần thú, nàng còn không có ngốc đến đến ra. Tay đi đoạt lấy, liền tính muốn động thủ, cũng không phải lúc này, nghĩ, trong mắt xuất hiện điểm điểm tính kế. Mị Tôn nhìn Sở Cười cười cứ như vậy đem Linh Châu bắt được trong tay, không khỏi nhảy dựng lên, này đáng chết hạt châu chẳng lẽ chuyên môn khi dễ ta? Sở Cười cười mắt trợn trắng, lười đi để ý hắn, ai có cái kia nhàn hạ thoải mái chuyên môn khi dễ hắn. Đem Linh Châu đưa cho Tử Minh Tạ. Sở cười cười nói, ta nơi này đã có hai viên, không cần thiết hoàn toàn đặt ở trên người nàng. Tử Minh tà cười cười, đem Linh Châu dám lên, trong lòng suy tư, Lam Nguyệt rừng rầm khẳng định sẽ không lại có đệ nhị viên Linh Châu, hiện tại đành phải chờ xích xà từ cấm địa ra tới, sau đó lại đi tìm một khắc viên Linh Châu. Kế tiếp, sở cười cười trực tiếp bắt đầu đại càng quét, văn nhân nặc ở một bên xem thở ngắn than dài. Nhất không khách khí chính là lục huyền. Nếu không phải hắn nhẫn không gian không lớn, chỉ sợ một nửa đồ vật liền phải bị nàng cấp chiếm làm của riêng. Lục huyên đem chính mình nhẫn không gian chứa đầy, sau đó liền đem sở hữu lực chú ý phóng tới văn nhân nặc trên người. Nàng nhặt như vậy nhiều đồ vật, văn nhân nặc đều mở một con mắt nhắm một con mắt, này đủ để chứng minh văn nhân nặc đối nàng cũng không phải không hề cảm giác được, nàng tự nhiên muốn không ngừng cố gắng. Sở cười cười vì tốc độ, trực tiếp đem sở hữu thú thú kêu ra tới nhất cu ly. Kia trận trưởng thật thật tại tại mà làm tuyết nếu cùng lục huyên hoàng sợ, trừ bỏ tiểu hắc ở ngoài, còn lại nhưng tất cả đều là thần thú A. Lục huyên xem thực đỏ mắt, thần thú kia chính là khả ngộ bất khả cầu, thần thú như vậy lợi hại, liền tính gặp được cũng rất khó bắt giữ, hiện tại cư nhiên vừa ra tới liền nhiều như vậy, đều mau tới hai vị đếm. Cái này lại náo nhiệt, sở cười cười đau đầu mà xoa xoa thái dương, nhìn ngươi tới ta đi chỉ lo cãi nhau mấy chỉ thú thú. Âm trầm chầm, chầm mà nói, ai còn dám xảo, ta liền lột nó ra đến ớt cây trong nước phao tắm. Lời này vừa ra, lập tức an tĩnh xuống dưới, thu thu nhóm vội vàng thành thành thật thật bắt đầu công tác, mặc nhiệm đã không còn tròn váng, bất quá lại cùng mị tôn rằng co, y định cùng hắn so mò. Mặc nhiệm chính là vẫn luôn tiểu con run, không tay không móng bước, thật sự không thế nào phương tiện, cho nên dứt khoát hóa thành hình người, kết quả là mị tôn rối tay chỉ vào phía trước hai. Ba tuổi trắng non tiểu hòa nhi cười con eo, sở cười cười cũng lười đi để ý bọn họ, dứt khoát ở một bên ngồi nghỉ ngơi, tử minh tả làm sương mù liễm cùng quỷ sắt cũng đi hỗ trợ, trải qua phía trước cộng hoàn nạn, tiểu hắc cùng quỷ sắt quan hệ nhưng thật ra hảo không ít, quỷ sắt cũng không như vậy sợ tiểu hắc, mà sương mù liễm rất là sùng bãi long bực, ai làm tím long là long loại linh thú trung huyết mạch cao quý nhất thú loại đâu đương nhiên đầu tiên muốn đem kia chỉ tà long trừ ra thú nhiều lực lượng đại, không bao lâu liền đem này khối địa cướp sạch không còn, sở cười cười cười tủng tìm mà thu hồi thú thú nhóm trong tay nhận không gian, trực tiếp ném vào chính mình nhận không gian, xem tuyết nếu đầy mặt tâm trầm, kia tất cả đều là thuộc về vương đồ vật, tự nhiên cứ như vậy bị nữ nhân này cản quét đến một chút đều không dư thừa, kế tiếp, nàng có phải hay không liền nơi này linh thú đều phải toàn bộ bắt trở về, sở cười cười đến lúc đó không muốn đi bắt linh thú, Việc này là muốn coi trọng duyên phận, cũng không phải sở hữu thần thú nàng đều xem đến thuận mắt. Mục đích đã tới, tự nhiên nên đi trở về, nhưng là nhìn phía trước trống giống nhiều ra tới kết giới, sở cười cười sắc mặt trầm sung dưới này kết giới ẩn chứa năng lượng rất lớn, tử minh tải nhịu như mày, thử đánh vỡ kia tầng kết giới, nhưng là hắn dùng ra lực lượng thật giống như đánh vào đông thượng giống nhau, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Văn nhân nặc cũng thử thử, sau đó vẻ mặt ngưng trọng, Bọn họ tự hồ gặp gỡ kinh địch, có thể sử dụng kết giới bao lại toàn bộ sơn cốc không phải cái gì việc khó, hắn cũng làm được đến, nhưng là này kết giới cư nhiên liền đế tôn đều không có biện pháp, như vậy chỉ có thể thuyết minh người nọ tu vi ở đế tôn phía trên. Bọn họ bị nhốt ở trong sơn cốc. Sở cười cười nhìn về phía Tử Minh Tà, ánh mắt dò hỏi, sẽ là người kia sao? Tử Minh Tà lắc, lắc đầu, hiện tại còn không thể khẳng định, nhưng là rõ ràng người này tu vi ở hắn phía trên thậm chí vượt qua hắn rất nhiều, nếu thật là người kia nói. Nhìn hắn trong ánh mắt tối tăm, Sở Cười cười duỗi tay ôm lấy hắn an ủi nói, "Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi." Tử Minh tạ duỗi tay ôm nàng, căng chặt thân thể thả lỏng một ít, Sở Cười cười nhẹ nhàng cười, có hắn tại bên người liền rất an tâm, liền tính thật là người kia, nàng cũng hoàn toàn không cảm giác được sợ hãi, chỉ cần có hắn bồi liền hảo. Văn Nhân nhìn hai người, nhíu nhíu mày. Xem ra có một số việc hắn còn không biết. Một lát sau, sở cười cười lôi kéo tử minh tà hướng Sơn Trang đi đến, thoải mái mà nói, xem ra người này tạm thời không nghĩ muôn chúng ta mệnh, chúng ta đây vẫn là hơi chút giấy rủa một chút đi. Nàng cũng sẽ không liền như vậy nhận mệnh. Hiện tại căn bản là ra không được, vậy chỉ có thể an tâm mà ngốc tại nơi này, tận lực tăng lên thực lực đi. Với lúc cấp đoạt nhiều như vậy đồ vật, có thể có tác dụng. Hai người nốt ở trong phòng luyện dược cũng không để ý tới những người khác, bạch Trạch ngồi xổm một bên, nhỏ giọng nói, chủ nhân, nơi này có rất nhiều thần thú, muốn hay không nhiều trảo mấy chỉ. Sở cười cười minh bạch nó ý tứ, dối tay xoa xoa nó đầu, lắc đầu nói, ngu ngốc. Người nọ liền tà đều không có biện pháp, lại nhiều thần thú lại có ích lợi gì, còn không phải bị một trường trục phi. Nhìn không khí rất là nặng nghề, mị tôn rốt cuộc nhịn không được hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Còn không phải là tạm thời già không được sao? Cũng không nhất định chính là phải đối bọn họ bất lợi, cần thiết như vậy vì con sao? Tiểu Hắc khẻ móng vuốt nói, chủ nhân cùng đại chủ nhân có một cái rất cường đại địch nhân. Sở cười cười nhìn trước mặt một đám thú thú, đột nhiên có chút hối hận, làm gì thu nhiều như vậy? Tiểu Hắc đi theo nàng thời gian dài nhất, có thể nói là trừ bỏ tử minh tạ ở ngoài nhất hiểu biết nàng. Thấy nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, trầm giọng nói, dù sao ngươi đừng nghĩ ném ra ta. Hư lạnh một tiếng, lầm nhầm lầm nhầm mà nói, ta đường đường quỷ miêu chẳng lẽ còn sợ một cái không biết là thứ gì đồ vật sao. Bạch trạch suy nghĩ trong chốc lát, minh bạch nó trong lời nói ý tứ, hướng sở cười cười trong lòng ngực nhảy dựng nước mắt lưng chồng mà nói, chủ nhân, ngươi muốn vứt bỏ ta sao. Sở cười cười xấu hổ. Nói như thế nào đến giống như nàng bội tình bạc nghĩa giống nhau. Mị tôn ưu nhãm mà khẻ khẻ sợi tóc, thở dài, rất là bất đắc dĩ mà nói, cùng lắm thì ta hy sinh một chút sắc tướng, đi câu dẫn một chút cái kia thứ gì là Sở cười cười chiều chiều khoe miệng, đầy mặt hát tuyến. Mặc nhiễm lắc lắc đầu nhỏ, hư nói, ta lập tức liền phải trưởng thành. Thự nhiên tu vi cũng sẽ theo tăng lên. Long vực bay tới sở cười cười phía trước, thâm tình chân thành mà nhìn nàng. Chủ nhân, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bang một tiếng, mỗ mộ chỉ không biết chết sống long trực tiếp bị tử minh tài trụ bay. Diệp không hừ hừ nói, tiểu quỷ, nói như thế nào ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Nói giống như tâm bất cam tình bất nguyện bộ ráng, nhưng là ánh mắt lại rất kiên định, đảo mắt nhìn về phía kéo cuồng khiêu khích mà nói, tiểu sư tử, ngươi sẽ không sợ chết đi. Kéo cuồng nháy mắt phát điên nháy mắt phát điên, ngươi mới sợ chết. Ta kéo cuồng chính là vạn thú chi vương. Diệp không khinh thường hư một tiếng, rõ ràng đối nó nói khinh thường nhìn lại, phi vân ôn tồn lễ độ mà nói, phi vân vĩnh viên đi theo chủ nhân. Thanh cánh trận trắng mắt nói, thủ hạ của ta bại tướng đều không sợ chết, ta không đạo lý rút lui có chật tự. Nó nói thủ hạ bại tướng tự nhiên là chỉ kéo cuồng. Không đợi kéo cuồng báo nổi, sở cười cười nhịn không được cười ra tiếng, các ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thượng tạc thuyền còn có đi xuống đạo lý sao? Nghe vậy Chúng thú đồng thời hát tuyến, bọn họ biểu sai tình sao. Sở cười cười quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, các ngươi quá yếu, muốn xính anh hùng trước cho ta trở về hảo hảo tu luyện. Đã chịu đả kích thú thú nhóm thành thành thật thật mà hoàn hồn thú không gian tu luyện đi, tiểu hắc cũng chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa no nê, nơi này không phải còn có rất nhiều linh thú sao. Từ minh tà đem mới vừa luyện chế tốt đan dược nhét vào sở cười cười trong miệng, sau đó ôm chặt nàng cũng không nói lời nào. Sở cười cười nuốt xuống trong miệng thuốc viên, nói, đừng như vậy bi quan, có lẽ căn bản chính là người kia đâu. Tử minh tả thở dài nói, xác thật không phải người kia. Ấn. Sở cười cười tò mò mà nhìn về phía hắn. Tử minh tả nhẹ vũ về nàng khuôn mặt nhỏ nói, dựa theo long ký sở miêu tả, nếu là người kia nói đối, sẽ không như vậy cùng chúng ta nói mê tảng, hắn thực kiêng kỵ chúng ta, chỉ cần chúng ta còn sống, hắn liền sẽ không tha tâm. Hiện tại hắn phải đối phó chúng ta quả thực dễ như chở bàn tay, ngươi cảm thấy hắn sẽ dây dưa dây cả sao. Sở cười cười dối tay phủng hắn mặt, nhìn hắn hai mắt hỏi, vậy ngươi vì cái gì cảm xúc như vậy hạ xuống? Từ minh tài nữ mày nói, ta chỉ là suy nghĩ, nếu lần này xuất hiện thật là người kia nói, chúng ta chỉ sợ liền dây rủa đường sống đều không có. Hắn thực chán ghét loại này vô lực cảm giác, càng sợ nàng sẽ lại lần nữa đã chịu thương tổn. ta Không đợi sở cười cười nói thêm cái gì, tử minh ta dành trước nói, yên tâm, ta không có việc gì. Dưng một chút, lại nhẹ giọng nói, hoa hoa, nếu, ở chúng ta có năng lực đối phó người kia phía trước gặp được hắn nói, ta không nghĩ lại cùng người tách ra. Hắn chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, hai người địa ngục cũng so một người thiên đường hảo. Ấn, sở cười cười ôm hắn cỏ cỏ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tử minh tà hơi hơi hiếp hiếp mắt. Cái này đột nhiên xuất hiện người, không biết ra sao mục đích, là vì xích lòng, vẫn là hướng về phía bọn họ tới. Khấu khấu. Từ minh tả tùy ý mà phất phất tay, môn đã bị mở ra, sở cười cười mở mắt ra nhìn tuyết nếu vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Nhữ mày hỏi, ra chuyện gì? Tuyết nếu một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, phanh một tiếng đối với hai người quỳ xuống, cầu xin các ngươi, cứu cứu vương, hán. Hắn mau không được. Ngay vậy. Sở cười cười vội vàng lôi kéo tử minh tà hướng văn nhân nạc phòng đi đến, một bên nhẹ giọng hỏi, sẽ là nhằm vào văn nhân nạc sao? Nàng nói tự nhiên là cái này đột nhiên xuất hiện, không biết là viên là bẹp địch nhân. Tử minh tả trầm giọng nói, cũng không phải không có khả năng. Dựa theo văn nhân nạc theo như lời, thần cấp cường giả hẳn là đều biến mất, mà hung thủ, nhất đáng giá hoài nghi chính là người kia, nếu là văn nhân nạc tu vi bị người phát hiện. Khó bảo toàn người nọ sẽ không ra tay đối phó hán. Đi vào phòng liền thấy mộ ngôn vẻ mặt ngưng trọng, vừa nhìn thấy bọn họ, liền nói, ta cái gì đều kiểm tra không ra. Sở cười cười nhúng mày, nhìn về phía nằm ở trên giường, giống như ngủ rồi giống nhau văn nhân nặng, này cùng tuyết nếu theo như lời không được giống như có chút trên lời ta. Tuyết nếu nhìn văn nhân nặng, nước nở nói, vương đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có phản ứng, têu cũng têu không tỉnh. Sở cười cười nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra tới cái gì, như như mày, làm tử minh ta kiểm tra, kết quả vẫn là giống nhau, văn nhân nặc thực hảo, thân thể thực khỏe mạnh, chuyện gì đều không có. Tử minh ta như mày nói, chỉ có chờ chính hắn đã tỉnh. Sở cười cười cũng nhìn không được như mày, nay đến tổt cùng là văn nhân nặc chính mình vấn đề, vẫn là đưa bọn họ vây ở chỗ này người ra tay. Người kia rốt cuộc là ai? Mục đích lại là cái gì? Hiện tại hoàn toàn là địch ở trong tối ta ở Minh, hơn nữa cái này địch nhân còn như vậy cường, bọn họ hoàn toàn ở vào bị động. Lưu lại nơi này cũng vô dụng, tử Minh tà ôm sở cười cười trở về phòng. Tuyết Nếu dọn đem ghế giữa ngồi ở mép giường, lo lắng sốt ruột mà nhìn trên giường vẫn không nhúc nhích văn nhân nặc, lục huyên nhìn mộ ngôn, do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, cấp chủ. Mộ ngôn nhìn mắt văn nhân nặc, mới đưa tầm mắt chuyển hướng nàng, mày hơi hơi nhăn. Không biết là bởi vì lo lắng văn nhân nặng, vẫn là đối lục huyền không kiên nhẫn, lục Huyên nhẹ nhàng vạch trần khăn che mặt, lộ ra kia trường khủng bố mặt. Mộ ngôn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn, một chút cũng không có bị kia trường xấu mặt cấp dọa đến, rất là bình tĩnh. Lục huyền mở miệng nói, ta biết cốc chủ nhất định có biện pháp, cầu người giúp giúp ta. Mộ ngôn chuyển khai tầm mắt, nhàn nhạt mà nói, ta bất lực. Cốc chủ! Lục huyền căn bản không tin mộ ngôn không có cách nào. Thân là y cốc cấp chủ, mộ ngôn y thuật ít có người có thể cập. Thấy mộ ngôn thờ ơ, lục huyên đột nhiên ở trước mặt hắn quỳ xuống, cấp chủ, cầu xin ngươi. Mộ ngôn khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, mang theo một tiêu chảo phúng, nữ nhân này thật đúng là phiền nhân. Không kiên nhẫn mà ném một cái tiểu bình xứ cho nàng, mộ ngôn lạnh lùng nói, một ngày một cái. Lục huyên nắm lấy trong tay tiểu bình xứ, vui sướng mà đứng lên, cảm ơn cấp chủ. Sau đó gấp không chờ nổi mà nuốt vào một cái, lại đem khăn chè mặt mang hảo. Nhìn mắt trên giường văn nhân nặc, trong lòng suy tư nàng muốn hay không bồi, nếu là văn nhân nặc vẫn luôn đều tỉnh không tới nói, nàng liền không cần phải lại ở trên người hắn tốn tâm tư, nhưng là nếu là hắn có thể tỉnh lại nói, nàng vẫn luôn bồi, văn nhân nặc như thế nào cũng nên có điểm cảm động đi. Nàng hảo tưởng đã quên nàng phía trước Mỹ nhân cứu anh hùng hảo tưởng cũng không có hiệu quả. Một lát sau. Lục huyên cảm thấy loạn thượng dần dần nóng lên, đau đớn khó nhịp, nhìn mắt mộ nôn, có chút hoài nghi hắn cấp dược có phải hay không có vấn đề, nhưng là ở không có biết rõ ràng phía trước, nàng khẳng định sẽ không cứ như vậy cùng mộ nôn xé rách mặt, thật sự nhịn không nổi nữa. Lục huyên mở cửa đi ra ngoài, trở lại phòng, vội vàng lấy ra gương chiếu chiếu, kinh hỉ phát hiện nàng mặt cư nhiên ở dần dần chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là cũng có thể phát. hiện đến ra tới Nhưng là trên mặt kia cổ phòng thật đúng là không phải người chịu. Bất quá vì nàng mặt, nàng nhịp. Hơn nữa chiếu như vậy tốc độ hẳn là không cần chịu đựng lâu lắm. Liên ở lục huyên nhìn trong gương kia trương hoàn mỹ không tì vết mặt vui sướng không thôi thời điểm. Trên mặt tạm thời biến mất phòng cảm lại lại lần nữa đánh úp lại. Gương mặt kia cư nhiên lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến xấu. Này quả thực chính là từ thiên đường ngã tiến địa ngục cảm giác. Bang! Lục huyên vẫn nộ mà đem trong tay gương ngã trên mặt đất, giọng căm hận nói, mộ ngôn, nhất định là mộ ngôn cố ý chơi nàng. Biết trên mặt phòng cảm lại lần nữa biến mất, lục huyên mới thoáng bình tĩnh trở lại, này một phen lăn lộn thiên đều đã đen, lục huyên lại lấy ra một mặt gương nhìn nhìn nàng mặt, tự hồ. So với trước thảm không nỡ nhìn hảo như vậy một chút, chẳng lẽ mộ ngôn cũng không phải chơi nàng, 20 này độc cần thiết muốn nhiều lần tuần hoàn mới có thể tất trừ. Căn cứ vào như vậy suy đoán, ngày thứ hai lục huyên có thành thành thật thật mà dùng một cái thuốc viên, lại lần nữa chịu đựng kia cổ làm người nổi điên phỏng, bất quá lần này nàng là cam tâm tình nguyện. Nhưng là nàng không biết chính là, ngộ nôn xác thật là chơi nàng, nếu hắn thật sự tưởng giúp nàng giải độc, chỉ cần một viên đan dược thì tốt rồi, căn bản không cần như vậy phiền thoái, như vậy thống khổ. Bất quá lục huyên có thể coi như là ngộ nôn định nhân, hắn sao có thể như vậy hảo tâm mà giúp nàng. Sở cười cười ôm tử minh tà thở ngắn than dài, chúng ta sẽ không cả đời đều đến ngốc tại nơi này đi. Tử minh tà đem nàng kéo vào trong lòng ngực ngồi ở chính mình trên ủi đỡ nàng sợi tóc cười nói, như thế nào? Có ta bồi còn không hài lòng. Sở cười cười mắt trợn trắng, ôm hắn cọ cọ, lười biếng mà nói, ngốc tại nơi này cũng không có gì không tốt, bất quá trên đầu tùy thời huyền một cây đao liền khổ sở. Mặc người sâu sẽ cảm giác sao có thể sẽ thoải mái. Tử Minh tả lười biếng mà nửa dựa vào trên giường, thông thả ung dung mà nói, dù sao hiện tại cũng vô lực phản kháng, vậy không cần phản kháng, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng nhật từ đi. Sở cười cười dương mắt nhìn về phía hắn, dối tay kéo kéo hắn mặt, không phải là người giả trăng đi. Loại này lời nói là tử Minh tả sẽ nói sao. Tử Minh tả dối tay kéo ra trên mặt tay, phóng tới bên môi hôn một chút, khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Sở cười cười một phen câu lấy cổ hắn, hư hư nói, có phải hay không có biện pháp? Mau nói, tử minh tả lấy ra một khối trong suốt khoáng thạch, đến nỗi là cái gì? Sở cười cười không rõ ràng lắm, dù sao nàng không có gặp qua, là phía trước thu quắt tới. Tử minh tả gật gật đầu, hắn cũng là đem kêu mấy cái nhẫn không gian đổ vật hoàn toàn rửa sạch một lần mới phát hiện như vậy cái đồ vật, chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, hoàn toàn trong suốt cục đá. Cái này có ích lợi gì? Tử Minh tà trực tiếp đem kia tảng đá niết ở trong tay, chỉ chốc lát liền thấy từng giọt giọt nước từ hắn chi gian tràn ra tới, từng giọt mà tích ở sở cười cười trên cổ tay hắc long vòng tay thượng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn sở cười cười do hỏi ánh mắt, tử Minh tà cười giải thích nói, cái này có thể tăng lên linh khí cấp bậc. Chỉ cần nàng sẽ không lại là, hắn liền an tâm rồi, cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Sở cười cười biểu môi nói, Nếu là vẫn là ngăn cản không được đâu." Tử Minh tà thong thả ung dung mà nói, "Như vậy ta chỉ có thể nói, người kia đã là thần." Hắc Long vòng tay vốn chính là trước đây chưa từng gặp linh khí, hơn nữa này Tảng Đa Công Lao, nếu không phải người kia xuất hiện, hẳn là đều có thể ngăn cản. Nghĩ đến người kia, tử Minh tà ánh mắt lạnh lùng, hiện tại còn không có gặp được người kia, hắn cư nhiên đều không có biện pháp đối phó. Nhìn Hắc Long vòng tay đem cuối cùng một giọt thủy hấp thu xong, Sở cười cười lập tức từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới, hoạt động một chút tay chân, hì hì cười nói, ta, nếu không chúng ta đánh một trận Không đợi tử minh ta phản ứng lại đây, Ú Linh đã nên diện mà đến. Chỉ thấy hắc ảnh chật lóe, trên giường nửa nằm người đã biến mất, phía sau vang lên mang theo ý cười lười biếng tiếng nói, hoa hoa, ngươi không phải đối thủ của ta. Ú Linh linh hoạt mà chuyển hướng phía sau, sở cười cười hư nói, thiếu đã kích ta. chỉ chốc lát sau Trong phòng liền giống như báo cuồng phong quá cảnh giống nhau hốn độn, ẩm vang tiếng động không ngừng, hai người ngươi tới ta đi, thực sự có điểm đời trước tím phượng khiêu chiến minh tả cảm giác. Đánh một trận, hai người đều chút nào không tổn hao gì, sở cười cười thượng không đến tử minh tả, mà tử minh tả đồng dạng thượng không đến sở cười cười, bởi vì có hắc long vòng tay, kỳ thật cũng không phải sở cười cười tưởng dựa vào hắc long vòng tay, mà là nàng không nói vậy, tử minh tả ra tay nhất định sẽ có điều giữ lại. Nàng chính là muốn nhìn một chút tử minh tà thực lực, nàng vẫn luôn đều không có biết rõ ràng tử minh tà tu vi đến tuột cùng tới rồi loại nào nông nỗi. Nhìn hủy hoại phòng, tử minh tà ôm sở cười cười hướng cách vách phòng đi đến, còn hảo tâm mắt thiết hạ tỉ tỉ, bằng không, này toàn bộ sơn trang thậm chí này toàn bộ sơn cốc đều đến bị bọn họ hủy hoại. Tuy rằng hắc long vòng tay thăng cấp, nhưng là lại chỉ có thể bảo đảm bọn họ hai người sẽ không có việc gì mà thôi. Tuyết nếu cùng lục huyên sở cười cười không thế nào quan tâm, nhưng là văn nhân nặng cùng mộ ngôn, nàng còn không nghĩ nhìn bọn họ chết thẳng cẳng, cho nên thừa dịp cái kia chỗ tối người tới tìm phiền toái phía trước, đương nhiên là tất này có khả năng mà tăng lên thực lực. Thế cho nên to như vậy trong sơn trang mỗi ngày đều phải báo hỏng một phòng, bởi vì sở cười cười một hứng khởi liền sẽ đối tử minh tả ra tay, làm tử minh tả thực đau đầu, hắn vẫn là thích nàng ăn vại trong lòng lực hắn. Liên tiếp mấy ngày đều không hề động tĩnh sở cười cười đều phải hoài nghi có phải hay không có người chơi bọn họ. Nhưng là đúng lúc này, tuyết nếu lại đã xảy ra chuyện, cùng văn nhân nặc giống nhau trạng thái. Đang ở tử minh tà kiểm tra tuyết nếu tình huống thời điểm, sở cười cười đột nhiên phát giác sau lưng có một cổ tầm mắt, ai. Lời còn chưa dứt, chật lẽ thân liền đuổi theo. Sở cười cười đảo không phải xúc động, ý vào có hắc long vòng tay nàng mới có thể như vậy đuổi theo ra đi mà là hiện tại loại tình huống này, truy cùng không truy đều giống nhau, nếu là người kia muốn ra tay, căn bản không cần như vậy dẫn nàng đi ra ngoài. Tử Minh tài nhịu như mày, muốn theo sau, nhưng là lại chỉ có thể hắc mặt nhìn cửa kết giới, thực hiện nhiên, người nọ không nghĩ làm hắn theo sau, cho nên ở cái này nhà ở thiết hạ kết giới. Người nọ không có đi rất xa liền ngừng lại, sở cười cười cũng đi theo dừng lại bước chân, khiếp mắt trực tiếp hỏi, người là ai? Đem chúng ta vây ở chỗ này muốn làm cái gì? Người nọ chậm rãi xoay người, sở cười cười nhướng mày, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là Mỹ nam tử. Lúa sát phủ chính gương mặt tuấn Mỹ như thiên thần, bất quá lại là lạnh lùng, không có một kêu biểu tình. Liền xuất khẩu nói đều mang theo một phần hàng khí, ta là ai ngươi không cần phải xem vào, ta chỉ cần muốn cho ngươi rời đi hắn. Sở cười cười chớp chấp mắt, thực hiển nhiên cái này hắn nhất định là chỉ tử Minh ta, vì cái gì? Ngươi nọ hừ lệnh nói, ngươi chỉ biết trở ngại hắn bước chân. Sở cười cười không để bụng mà nói, này ngươi đã có thể hoan buồn ta, ta nhưng không có làm hắn đi, là chính hắn không chịu đi. Nhìn băng sơn sắp bùng nổ sở cười cười vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi có thể trực tiếp giết ta, làm gì như vậy phiền thoái. Hừ, giết ngươi, hắn nhất định sẽ lại lần nữa tuân tình. Nói đến cái này, nhìn sở cười cười ánh mắt mang lên một kia bất mãn. Nga Sở cười cười sờ sờ cằm, ngươi giống như rất hiểu biết hắn. Nói híp mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt người, hoài nghi hỏi, ngươi có phải hay không coi trọng hắn, cho nên cảm thấy ta trứng mắt. Ngươi nọ lạnh băng biểu tình có chút da nẻ dấu vết, trong mắt toát ra một kia lửa giận, tím vượng, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Sở cười cười dơ lên đôi tay, một bộ đầu hàng bộ dáng, bất đắc dĩ mà nói, ta biết ngươi dám giết ta. Hoa lạc, ngữ khí đột nhiên chuyển lãnh. Nhưng là không đại biểu ta sẽ tùy ý ngươi bài bố. Người nọ trên người khí lạnh càng trọng, cười lạnh nói, nếu ngươi muốn nhìn người bên cạnh ngươi từng bước từng bước chết đi, lâu như vậy tiếp tục ngốc tại hắn bên người hảo. Sở cười cười thật là không biết nên khí hay nên cười, xin hỏi ngươi đến tổn cùng là vị nào. Dựa vào cái gì xen vào việc người khác. Ta thật sự hoài nghi ngươi là tưởng cùng ta đoạt nam nhân. Người nọ sắc mặt tối sầm, một trường chém ra. Sở cười cười trước người trốn ra một cái hơn 10 mét hô sâu. Sở cười cười nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, nhúng mày nhìn về phía trước mặt người, không sợ chết mà nói. Thẹn quá thành giận. Người nọ nhìn ánh mắt của nàng lạnh băng, lạnh lung mà nói, ta hiện tại liền có thể làm ngươi phượng vệ hồn phi phách tán, nếu là không đủ, hơn nữa hoàng vị như thế nào. Sở cười cười trước mắt, lại trước mắt, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Người này tu vi như vậy khủng bố. Hơn nữa hắn kêu nàng tím Phượng, như vậy khẳng định là vạn năm trước cùng các nàng có liên quan người. Phượng vệ, Hoàng vệ, đây là cái gì đông đông? Từ hắn nói xem ra, hẳn là lúc trước bên người nàng người, hiện tại những người khác đều không có chuyện, đã nghe người nặc cùng tuyết nếu nga xuống, là chỉ bọn họ sao. Trong lòng suy tư, trên mặt lại như cũng là mờ mịt biểu tình, sau đó buồn cười mà nói, Tuy ngươi, ta nhưng không quen biết cái gì Phượng vệ Hoàng vệ cũng không quan tâm người khác sinh tử. Ngươi người nọ hai mắt nhíu lại, trong mắt phụt ra ra lạnh băng sắc bén quang mang, vung tay lên, một đạo vận tốc ánh sáng thẳng tắp đánh út về phía sở cười cười. Phòng kết rơi biến mất, tử minh ta ra tới liền thấy sở cười cười đứng ở ngoài cửa ngây người, hoa hoa. Sở cười cười phục hồi tinh thần lại, thấy tử minh ta trong mắt lo lắng, khẽ cười nói, ta không có việc gì. Sau đó rôi tay ôm hắn, đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, Trong mắt xẹt qua một mặt ngưng trọng, ngay sau đó cười khổ, không nghĩ tới nàng sẽ bị bức làm như vậy lựa chọn, quả nhiên có thực lực mới là lao đại. Từ Minh tả dối tay nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, trong mắt như cũ mang theo lo lắng. Thật lâu sau, sở cười cười mới nhẹ rộng mở miệng, tả, nếu muốn ngươi ở ta cùng tứ đại hộ vệ chi gian làm lựa chọn, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Tử Minh tả như cũ nhẹ vỗ về nàng gối, ôn Nhu mà nói, hoa hoa. Ta thực kích kỷ. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Sở cười cười cười khẽ ra tiếng, ta cũng thực kích kỷ. Muốn nàng vì những người khác làm ra xúc phạm tới chuyện của hắn, nàng làm không được. Bất quá, nếu là nàng người, đoạn không có bạch bạch làm người bị thương đạo lý, trong mắt hàn quang trợt lóe mà qua, cư nhiên dám uy hiếp nàng, thật đem nàng trở thành nhậm người đắn đo mềm quả hồng sao. Nàng không nghĩ nói, tử minh tả cũng không coi truy vấn. Chỉ là lẳng lặng mà ôm nàng. Thật lâu sau, sở cười cười ngẩn đầu nói, chúng ta đi xem văn nhân nặng. Nói liền lôi kéo tử minh tả đi văn nhân nặng phòng. Sở cười cười đánh giá văn nhân nặng, một hồi lâu mới thở dài nói, lớn lên một chút cũng không nghĩ phượng hoàng A Nghe vậy, tử minh tả nhúng mày, sở cười cười cũng không có dấu dếm y tứ. Điễu môi nói, vừa rồi nhìn thấy một cái thực thảo người ghét biến thái, làm ta rời đi ngươi bằng không liền phải đem ta Phượng Hoàng song vệ cấp giải quyết. Tử Minh tà hơi hơi hiếp mắt, trong mắt lập lòe điểm điểm hàng quang, rõ ràng người kia không biết cái gì thân phận người, đã chọc giận hắn. Nhìn mắt như cũ ngủ say văn nhân nặc, đối với Phượng Hoàng song vệ hắn không có gì ấn tượng, là văn nhân nặc cùng tuyết nghế Sở cười cười lắc lắc đầu, không biết. Tuy rằng người nọ cho nàng nhìn một cái cảnh tượng, làm nàng tin tưởng Phượng Hoàng song vệ sự không phải hắn chống giống điệu đặt ra tới nhưng là nàng lại không biết nên như thế nào xác định Phượng Hoàng song vệ thân phận. Tuy rằng trước mắt tình huống xem ra, hẳn là chính là văn nhân nặc cùng tuyết nế nhưng là ai biết người kia có thể hay không cố ý lầm đạo nàng. Tử Minh tả nhớ tới nàng phía trước nói, không khỏi hỏi, ngươi không rời đi ta, hắn liền sẽ giết Phượng Hoàng song vệ. Vẫn luôn dường như không có việc gì mà nghe hai người đối thoại mộng ngôn lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía sở cười cười, mặt khác hắn không quan tâm. Nhưng là từ bọn họ đối thoại chung, không khó tinh luyện ra một cái tin tức, kia đó là, sở cười cười nếu không rời đi tử minh tả, văn nhân nặc sẽ phải chết. Sở cười cười gật gật đầu, nói, hắn thực hảo tâm mà cho ta thời gian suy xét, nhưng là xích long ra tới là lúc cần thiết phải làm cái kết thúc. Trong giọng nói không phải không có trâm trọng. ngộ ngôn xong quyền căng thẳng, nhìn hai người liếc mắt một cái, hắn biết sở cười cười đã làm ra quyết định. Nàng sẽ không rời đi tử minh tả như vậy. Hắn vẫn chưa cảm thấy sở cười cười làm ra như vậy lựa chọn có cái gì không đúng, nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, nhưng là hắn sao có thể nhìn văn nhân nạc xẻ ra chuyện. Sở cười cười nhìn ngộ ngôn liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, lôi kéo tử minh tả đi rồi. Sở cười cười ghé vào trên bàn, thở dài, nàng hiện tại thực hy vọng xích long quá cái 3 năm 7 năm trở ra, suy suốt từng cái. Sau đó sắc mặt lại khôi phục ngưng trọng, trong lòng nhanh chóng mà suy tư có cái gì nhanh chóng tăng lên tu vi phương pháp. Kỳ thật liền tính đã biết Vượng Hoàng Song Vệ là đối nàng nhất trung tâm người, nàng cũng cũng không có bao lớn cảm giác. Rốt cuộc nàng cái gì đều không nhớ rõ, cho nên đối với Tuyết Nếu, nàng như cũ không quan tâm, nhưng là văn nhân nặng. Nếu có một tia hy vọng, nàng liền nhất định sẽ không làm hắn liền như vậy không minh bạch đã chết. Từ minh tạ như suy tư gì mà đứng trong chốc lát, đột nhiên một phen bế lên nàng hướng mép giường đi đến, sở cười cười vội vàng rỗi tay ôm cổ hắn nhướng mày nói, làm cái gì. Từ minh tạ không nói hai lời, trực tiếp đem nàng áp đảo ở trên giường, môi mỏng tùy theo phủ lên, không cho nàng nói chuyện cơ hội, sở cười cười dãy rủa không có kết quả, chỉ có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Bị lăn lộn đến mệt mỏi, sở cười cười thực mau liền đã ngủ. Tử Minh tà nhẹ nhàng đẩy ra nàng ngước mồ hôi sợi tóc, lặng lặng mà nhìn nàng mang theo một tia đỏ hưởng khuôn mặt nhỏ. Tuy rằng nàng lựa chọn hắn, hắn thật cao hứng, nhưng là hắn lại không nghĩ thấy nàng bởi vậy mà lòng mang ấy nấy, lưu có tiếng ối. Tử Minh tà vừa tay, nhìn lòng bàn tay tản ra kim sắc quang mang hạt Châu, ánh mắt dần dần kiên định, nắm chặt trong tay hạt trâu, nhìn lặng lặng ghé vào hắn ngực trước ngủ say người, khỏe miệng ôn nhu dơ lên. Nhu nhu mà ở cái trán của nàng rơi xuống một hôn, mới nhẹ nhàng rời đi nàng thân mình, đứng dậy xuống giường. Đi ra cửa phòng, tử minh tà vừa lúc gặp phải luôn là xuất quỷ nhập thần tiểu hắc, nhạt nhạt mà nói, chiếu cố hảo nàng. Tiểu hắc trong mắt tất cả đều là ngưng trọng, gật gật đầu, do dự một chút vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, chủ nhân là bởi vì ngươi mới không hề lạnh nhạt, đừng làm nàng lại trở lại từ trước bộ dáng Nó nói ơm mới lạc. Tử Minh tả đã không thấy thân ảnh, không trung khinh phiêu phiêu mà bay tới một câu, ta sẽ không có việc gì. Sở cười cười tỉnh lại thói quen tính mà dối tay đi ôm người bên cạnh, nhưng là lại ôm cái không, đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy, nhìn bên cạnh trống trơn, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi ra ngoài, liền thấy ngồi xổm cạnh cửa tiểu hắc, tiểu hắc thấy nàng trong mắt nôn nóng, trong lòng thở dài, nói, đại chủ nhân làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Sở cười cười nhắm mắt lại, nỗ lực bình ổn hạ trong lòng nôn nóng, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, sẽ không có việc gì, ta sẽ coi chừng mực, nàng hẳn là tin tưởng hắn. Nhưng là nàng trong lòng rất rõ ràng, tử minh ta nếu tránh đi nàng, như vậy nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Tiểu hác nhìn nàng, thở dài nói, khi nào mới có thể lớn lên, không cho người nhọc lòng đâu. Sở cười cười chiều chiều khoe miệng, bắt lấy nó đuôi mèo, một trận mánh riêu. Cánh trường ngạnh đúng không? Dám dạy hơn ta. Tiểu hắc bị riêu đến đầu vóc tròn váng. Quả nhiên, không có đại chủ nhân ở. Đau khổ nhật tử nhất định sẽ trở về. Thần A. Cầu xin ngươi phù hộ đại chủ nhân nhanh lên suốt quan đi. Sở cười cười đem tiểu hắc ném đến trên vai. Sau đó đi tìm người. Tiểu hắc vượng vượng hồ hồ mà đứng ở nàng trên vai. Giống như uống say giống nhau lung lay. Giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau. Tử minh tạ như cũ ở trong sân trang. Bất quá thiết hạ kết giới, không ai tiến đi, sở cười cười nhìn trước mắt kết giới, dối tay sờ sờ trên cổ tay hắc Long vòng tay, hắc Long vòng tay nếu có thể phòng ngự cái kêu kẻ thần bí công kích, như vậy hẳn là cũng có thể bài trừ cái này kết giới đi. Sở cười cười ở bên ngoài đứng yên thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vẫn là từ bỏ sông vào tính toán, trở về đi, trong lòng hứ nói, tốt nhất là hảo hảo mà cho nàng ra tới, bằng không. Tiểu hát thành thành thật thật ngồi sổm sở cười cười trên vai, nhìn nàng có chút thất thần bộ dáng, không khỏi an ủi nói, đại chủ nhân như vậy lợi hại, nhất định không có việc gì. Sở cười cười thường nó một cái bạo lật, hư nói, hắn nếu là có việc ta liền lột ra của ngươi. Tiểu hát vô ngữ, nay cùng nó không có quan hệ đi, này căn bản chính là giận chó đánh mèo sao. Sở cười cười dỗi tay chọc chọc tiểu hát đầu, không đi xem nó ai đoán biểu tình, lạnh giọng nói. Hiện tại đi cho ta đem nơi này linh thú toàn bộ nuốt. Tiểu hát vội vàng gật đầu, này liền đi. Chạy trốn muốn nhiều sắp có nhiều mau, muốn gắt gao đạo hưu bất tử bần đạo. Hiện tại nó nếu không nhanh lên đi đem những cái đó linh thú đều nuốt giúp nàng ngồi giận, kia chết khả năng chính là nó. Nó tự hồ hoàn toàn đã quên tử minh tà công đạo quá nó phải hảo hảo chiếu cố sở cười cười. Nhìn tiểu hắc biến mất, sở cười cười thở dài. Nàng nhưng không quên cái kêu biến thái kẻ thần bí nói qua nói, chờ đến xích long ra tới thời điểm, nàng nếu là không rời đi tử minh tà, cái kêu biến thái khả năng thật sự sẽ làm bên người nàng người từng bước từng bước chết đi, nàng nhưng không nghĩ thấy như vậy sự tình phát sinh. Sở cười cười nghĩ nghĩ, lại đi trở về đi, chạy đến tử minh tà phòng bên cạnh, đem luyện chế đan dược hoàn toàn cho thu thu nhóm, hiện tại bình thường đan dược đối nàng đã không có quá lớn hiệu quả. Ở trong phòng thiết tiếp theo nói kết giới, sau đó lấy ra một đống tinh thạch, bắt đầu bãi trận, lại ở trong trận bày mấy buồn mạn trâu xa hoa, đem cửa sổ mở ra, làm ánh mặt trời cùng ánh trăng có thể chiếu xạ tiến vào, sau đó mới ở trong trận ngồi xuống, thở dài nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút trợ giúp đi. Sau đó liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn, giống như lão tăng nhập định giống nhau vẫn không nhúc đích. Khấu khấu! Lục huyên thực lễ phép mà go go môn Mộ ngôn nhíu như mày, ra tiếng nói, tiến vào Lục huyên đi đến mép giường nhìn mắt trên giường người, quan tâm hỏi, hắn có tốt một chút sao? Mộ ngôn không kiên nhẫn hỏi, có việc. Lục huyên như cũ đem mặt che đến kín mít, tuy rằng nàng mặt đã hảo một nửa, nhưng là vẫn là rất khó xem. Hơn nữa hiện tại nàng như cũ mỗi ngày ăn một cái mộ ngôn cấp dược, cho nên nàng mặt tùy thời đều ở biến hóa. Hiện tại nàng mặt vẫn là rất đau, nói chuyện đều cảm thấy có chút cố hết sức cho nên nhiều như vậy thiên nàng mới đến nhìn xem tình huống. Bất quá tuy rằng mỗi ngày đều đến chịu đựng tia cổ tra tấn người phỏng, nhưng là nhìn chính mình mặt từng ngày chuyển biến tốt đẹp, tâm tình của nàng vẫn là thứ tốt. Nhưng là nàng không biết chính là, ngộ nôn cho nàng dược căn bản không phải cái gì giải dược, tuy rằng nàng mặt từng ngày chuyển biến tốt đẹp, nhưng là chờ đến tốt kia một ngày, lại sẽ từng ngày bắt đầu chuyển biến xấu, không biết kia một ngày đã đến khi, nàng có thể hay không hẳn mất. Ta chỉ là tới quan tâm một chút vương tình huống. Lục huyên thái độ nhưng thật ra thực hảo, hiện tại loại tình huống này, nàng tự nhiên sẽ không nốc đến cùng ngộ ngôn xé rách mặt. ngộ ngôn đảo mắt nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, hắn thực hảo. Trong mắt không kiên nhẫn thực rõ ràng. Đối với hắn không khách khí, lục huyên tuy rằng trong lòng phẫn hận, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là dịu dàng mà nói, ta đây liền an tâm rồi, cốc chủ nhiều như vậy thiên đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Vẫn là ta tới thủ, cốc chủ đi nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. Lục huyên nhíu như mày, cũng không bắt buộc, không khách khí tại mép giường ngồi xuống, nhìn văn nhân nặc, chờ đợi hắn nhanh lên tỉnh lại, tính tính thời gian. Xích Long cũng không sai biệt lắm sắp ra tới, nàng hiện tại đã có thể trông cậy vào hắn. Lục huyên cũng không có kiên trì bao lâu liền trở về phòng nghỉ ngơi, rốt cuộc nàng mấy ngày nay mỗi ngày đều ở chịu đựng trên mặt phòng sớm đã mỏi mệt Mộ ngôn nhìn văn nhân nạc tái nhật sắc mặt như như mày, ruôi tay thế hắn bắt mạch, như cũ cái gì cũng phát hiện không ra, rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể cứu hắn đâu. Hắn có nghĩ tới nếu người nọ muốn sở cười cười rời đi tử minh tà, vậy thuận hắn ý chia rẽ sở cười cười cùng tử minh tà, nhưng là không biết vì sao, ở sâu trong nội tâm lại mãnh liệt mà bài xích loại này ý tưởng, mãnh liệt đến hắn vô pháp bỏ qua. Trong lòng thở dài, mặc dù biết ở xích long không ra tới phía trước, Hắn sẽ không có việc gì, nhưng là lại loại cảm giác trong chớp mắt hắn liền sẽ đỉnh chỉ hô hấp giống nhau, nhịn không được nhắm mắt, sau đó cởi ra giày ở văn nhân nạc bên người nằm xuống, nằm hắn tay lẳng lặng mà nhắm mắt lại. Mùi hoa buôn phía trong sân quốc, một cái tám, chín tuổi xinh đẹp tiểu nam hài nằm ở bùi hoa chung lẳng lặng mà ngủ say, thẳng đến bị người một phen bế lên tới mới giật mình tỉnh, thấy rõ ôm chính mình người, mộ nôn hừ lạnh nói, ta còn ở sinh khí. Người đến là một người tuổi trẻ nam tử, rung bạo thực bình thường, trong mắt mang theo nồng đậm sùng nịch, bất đắc dĩ nói, kia tiểu ngôn muốn như thế nào mới có thể ngồi giận. Người này đúng là y thì cốc cốc chủ Mạc Vũ. Xin lỗi, ta đã nói quá khiêm lượng, lại còn có không ngừng một lần. Nga gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, ngươi còn không có cấp sâu lông xin lỗi. Mạc Vũ sắc mặt tối sầm, muốn hắn cấp kia chỉ cầu xin lỗi. Không sai. Sâu lông chính là một con cậu. Nhìn hắn âm trầm sắc mặt, mộ ngôn rối tay bắt lấy lỗ hai hắn kéo kéo, ngươi có ý kiến. Ngươi thiêu nhân già hoa chẳng lẽ không nên cho nhân già xin lỗi sao? Mà ảnh đi theo hai người phía sau xem thẳng tắp lưỡi, vương đối cái này nhặt được đồ đệ thật là quá dung túng. Mặc vũ bái hạ trên lỗ hai tay, thử nói, ta không đem nó nướng tới ăn liền tính tốt. Ngay vậy, ngộ ngôn nháy mắt tặc mau, rối tay bóp chặt mặc vũ cổ. Tiêu tiếng động lươn nói, ngươi cư nhiên còn muốn ăn sâu lông. Ta không có ngươi như vậy tàn nhẫn sư phụ. Mà ảnh trong lòng chửi thầm, vị này thiếu cốc chủ cũng liền đối chính mình thích đồ vật không tàn nhẫn mà thôi. Ngày hôm qua giống như mới làm thịt một con rắn hầm canh uống đi, cư nhiên không biết xấu hổ nói vương tàn nhẫn. Mạc Vũ không nói, mộ nôn ôm cổ hắn lắc lắc, vì, ngươi lại làm sao vậy? Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể trốn tranh trách nhiệm. Mạc Vũ vẫn là không nói lời nào. Trở về lúc sau, liền đem chính mình nốt ở trong phòng không ra, liền cơm đều không ăn. Sau núi giả ma lạng rốt cuộc nhịn không được lôi kéo ma ảnh hỏi, vương làm sao vậy? Ma ảnh mắt trợ trắng, còn dùng nói sao? Ma lạng ngứng mẩy, lại chọc tới thiếu cấp chủ. Ma ảnh nhịn không được cảm thắn nói, ta thật sự cảm thấy vương thực cấu trĩ. Nghe được ma ảnh nói như vậy, ma lạng tới hương thú, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Còn không phải là lần trước thiếu cốc chủ cứu chỉ tiểu cầu trở về sao. Gần nhất thiếu cốc chủ càng ngày càng thích kia chỉ tiểu cầu, đều mau tới rồi bồi ăn bồi ngủ nông nỗi, cho nên vương vừa giận. Lời còn chưa dứt, ma lạng liền sen mùng nói, vương vừa giận liền đem kia chỉ tiểu cầu hầm canh. Ma ảnh lắc lắc đầu, thở dài nói, vương hiện tại thật sự thực không tiền đồ, biết thiếu cốc chủ thực thích kia chỉ tiểu cầu, cho nên hắn không dám đem kia chỉ tiểu cầu thế nào liền đành phải cho hả giận mà đem nhân ra ổ chó cấp thiêu. Lạng im 3 giây lúc sau, ma lạng đột nhiên buộc phát ra một trận cùng tiếu thanh, không ngừng vỗ đùi, sau đó dứt khoát ngồi vào trên mặt đất đi, hơn nửa ngày rốt cuộc nhịn xuống cười, dôi tay xoa xoa khỏe mắt cởi ra tới nước mắt, tán đồng nói, đích xác thực không tiền đồ. Ma ảnh lắc lắc đầu, nói, ta dám khẳng định, vương hiện tại tuyệt thực tuyệt đối là ở cùng kia chỉ tiểu cầu tranh sủng. Ngay vậy, Ma lạng lại lần nữa cười ẩm lên ra tiếng, sau khi cười xong, sắc mặt lại nghiêm túc lên, thở dài nói, vương như vậy để ý thiếu cốc chủ thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ma ảnh chỉ là nhàn nhạt mà nói, vương cô độc lâu lắm. Ma lạng cùng hắn liếc nhau, nhẹ giọng nói, ta hiểu được. Ngược lại cười nói, vương như vậy đáng thương, chúng ta liền giúp giúp hắn đi. Ma ảnh, vương như vậy đi xuống thực mau liền sẽ mất mạng. Mộ ngôn đang ở cấp sâu lông tu sửa ổ chó, nghe thế câu nói, động tác lập tức ngừng lại, kéo thành lỗ thai nghe hai người đối thoại. Ma ảnh phối hợp mà nói, đúng vậy, nên làm cái gì bây giờ? Vương như thế nào cũng không chịu ăn cái gì, còn như vậy đi xuống chỉ sợ kiên trì không được hai ngày. Ai? Chúng ta lại đi khuyên nhủ đi. Nghe hai người tiếng bước chân đi xa, mộ ngôn ném xuống trong tay tiểu cây bữa, ôm sâu lông hừ nói, ta mới không tin. Hắn là như vậy hảo lửa sao? Khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, Mạc Vũ niết miệng cười, sau đó nhanh chóng mà nằm lên giường, giả bộ vẻ mặt suy yếu bộ dáng, thiếu khí vô lực mà nói, ai à. Ngoài cửa người không có trả lời, trực tiếp một chân đá vang môn, ngộ ngôn nhìn trên giường người quát, Mạc Vũ, ngươi lại giả chết, ta liền không nhận ngươi cái này sư phụ. Nặng nghề mà đạp bước chân đi đến mép giường, lại thấy trên giường người sắc mặt tái nhận ra khí nhiều tiếng khí thiếu một bộ sắp chết thẳng cảng bộ dáng mộ ngôn trong lòng hoàng hốt vội vàng bắt lấy hắn lắc lắc sư phụ mặc vũ cô hết sức mà mở mắt ra nhìn hắn một cái lại chống đơ hết nổi mà nhắm mắt lại suy yếu mà mở miệng ta mới nói một chữ liền không ngừng ho khan một bộ thở không nổi bộ ráng mộ ngôn đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn nước mắt không ngừng mà ở trong mắt đảo quanh lại nỗ lực không cho nó rơi xuống nước nở nói Sư phụ, ngươi không cần chết, ta không cho ngươi cấp sâu lông xin lỗi, không cần chết. Mặc vũ trong lòng lộp bột một chút, xong rồi. Lần này chơi lớn, muốn như thế nào xong việc. Nhìn ngộ ngôn sắp khóc ra tới bộ ráng, mặc vũ căng ra đầu nói, cái kia. tiểu ngôn, ta hảo tưởng lại không có việc gì. Nghe vậy, ngộ ngôn sửng sốt một chút, khít khít cái mũi, hết hầu bạo giống ra tiếng, mặc, vũ, ngươi cho ta đi tìm chết. Nắm tay không lưu tình chút nào mà đấm người nào đó ngực. Khu khu mặc vũ trột dạ mà không dám né tránh, hơn nữa lấy hắn tu vi, này với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa ngộ ngôn phát tiết một phen lúc sau, mệt đến thẳng thở dốc chứng mắt chuyện gì đều không có người, hận không thể đem người nào đó lột ra rút gân. Mặc vũ sờ sờ cái mũi, ta sai rồi còn không được sao. Ta còn chưa có nói xong, ngộ ngôn lại đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn. Nhẹ giọng nước nở nói, sư phụ, không cần ném xuống ta một người. Mặc vũ rôi tay vô vô hàn bối, trong mắt có chút hối hận, còn có đau lòng, nghĩ lần sau vẫn là không cần như vậy do hắn, trong miệng ôn nhu mà hứng nói, sẽ không, ta sẽ vinh viên bổi ngươi. Nghe vậy, ngộ mộ nôn một phen đẩy ra hắn, chỉ vào mùi hắn, hung ác mà nói, đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi dám nuốt lời, ta liền lột ra của ngươi luyện Mỹ nhan đan. Mỹ nhăn đàn yêu cầu ra người làm thuốc dẫn. Ngoài cửa rình coi hai người Thái Dương hoa hạ một giọt mồ hôi lạnh, vương này sư phụ đương đến thật là thư quất thức ca. Bất qua cuối cùng Hảo, hai người liếm nhau, lén lút mà trốn. Mặc vũ nhìn trước mắt vẻ mặt hung ác, hốc mắt lại hồng hồng tiểu hài tử, khống chế được trong mắt ý cười, thành thành thật thật gật đầu. Mộ ngôn thu hồi tay, giàu dĩ mà nói, vậy ngươi không chuẩn chết. Hảo, nghĩ nghĩ, mộ ngôn lại giàu dĩ hỏi, kia yeah. Nếu ta đã chết đầu Mạc Vũ rôi tay xoa xoa hắn đầu, ta sẽ không làm người chết. Mộ ngôn chụp bay trên đầu tay, cố chấp hỏi, vạn nhất ta đã chết đâu? Mạc Vũ bất đắc gì nói, ta không phải nói sẽ vinh viên bổi người. Được đến vừa lòng đáp án, mộ ngôn mới đi ra ngoài tướng môn ngoại khay đoan tiến vào đặt ở trên bàn, ăn cơm. Mạc Vũ một bên ăn, một bên nhìn mộ ngôn, ánh mắt càng ngày càng ai hoán, mộ ngôn mắt trợn trắng. Một phách cái bản, quắc, nhìn cái gì mà nhìn. Sâu lông ta đã tặng người. Nghe vậy, Mạc Vũ niết miệng cười, cho hắn một cái đại đại ôm, cảm động vạn phần mà nói, ta liền biết, tiểu ngôn đối ta tốt nhất. Mộ ngôn hừ một tiếng, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Mộ ngôn đột nhiên bừng tỉnh lại đây, trong mắt còn mang theo vải phần mờ mịt bởi vì mơ thấy trước kia sự, nhất thời có chút hoảng hốt, phân không rõ hôm nay hôm nào. Nhưng là thực mau hắn liền chú ý đến bên người nằm người có chút không thích hợp. Văn nhân nặc nguyên bản tái nhật sắc mặt bắt đầu nổi lên đỏ ứng, trên trán không ngừng mà đổ mồ hôi. Mộ ngôn vội vàng bắt lấy cổ tay của hắn bắt mạch, sau đó sắc mặt trở nên có chút quái dị. Cư nhiên là chúng mị dược Như thế nào sẽ? Nhớ tới phía trước đã tới người, chẳng lẽ là lục huyên. Nhưng là nữ nhân kia không đến mức đối một cái hôn mê bất tỉnh người hạ dược đi. Nhìn mắt tựa hồ rất khó chịu văn nhân nặc. Ngộ Nôn ngược lại cảm thấy như vậy không có gì không tốt, ít nhất có điểm sinh khí, sẽ không làm người cảm thấy tùy thời đều sẽ chết đi giống nhau, cho ý nghĩ như vậy, người nào đó ác liệt mà cứ như vậy nhìn Văn Nhân Nặc khó chịu. Đột nhiên, Văn Nhân Nặc mở bừng mắt, Ngộ ngôn trong lòng một đờ, cuối cùng tỉnh lại, đang muốn kiểm tra một chút hắn còn có hay không cái gì tật xấu, Văn Nhân Nặc lại đột nhiên ôm chặt hắn, ngay sau đó lửa nóng môi dán lên hắn đôi môi. Ngộ Nôn sững sốt một chút, Vội vàng rỗi tay đẩy hắn, nhưng là văn nhân nặc gắt gao mà ôm hắn, như thế nào cũng đẩy không khai. Cũng may văn nhân nặc hiện tại đã thần chí không rõ, hoàn toàn dùng cậy mạnh, cho nên mộ ngôn trực tiếp vận thượng huyền lực đem hắn cấp chấn khai. Mắt thấy văn nhân nặc hồng mắt lại muốn nhào lên tới, mộ ngôn vội vàng ngăn chặn hắn, rỗi tay tắc một viên thuốc viên đến hắn trong miệng, hiểu biết người nặc muốn nổ ra, mộ ngôn nhanh tay mà một phen che lại hắn miệng, trầm khuôn mặt nói, người dám nổ ra thử xem. Nuốt vào. Văn nhân nặc phe phẩy đầu, muốn tránh đi hàn tay, mộ nôn gắt gao mà ôm không bỏ, nhanh lên nuốt vào. Phí sức của chín châu hai hổ cuối cùng làm văn nhân nặc đem dược nuốt đi xuống, mộ nôn nhẹ nhàng thở ra, Nếu mày suy tư đây là chuyện gì xảy ra, nếu không phải lục huyên lại là ai? Cái kia kẻ thần bí. Nếu là cái kia kẻ thần bí, hắn không có thể phát hiện cũng là thực bình thường. Nhưng là cái kêu kẻ thần bí vì cái gì phải cho văn nhân nạc hạ mị dược đâu. Văn nhân nạc không phải chỉ là uy hiếp sở cười cười lợi thế sao. Liên ở hắn thả lỏng thời điểm, văn nhân nạc tránh ra hắn kiềm chế, nhào lên tới liền phải hôn, ngộ ngôn nhịu như mày, không có đẩy ra hắn, chỉ là hai mắt nhìn trước mắt người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dược vật dần dần sản sinh hiệu quả, văn nhân nạc khôi phục lý trí, mới phát hiện chính mình làm chuyện gì. Lơ ngác mà nhìn trước mắt thanh lánh hai mắt thạch hóa chung. Mộ ngôn nhẹ nhàng đẩy ra hắn một ít, thấy hắn như cũ một bộ choáng váng bộ dáng, lạnh lùng nói, có thể đi lên đi. Ách! Văn nhân nặc vội vàng bỏ dậy, đầy mặt xấu hổ, muốn nói cái gì, nhưng là nhìn mộ ngôn bình tĩnh đế giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống nhau mặt, cái gì cũng nói không nên lời. Mộ ngôn dường như không có việc gì mà sửa sang lại có chút hôn đổn quần áo. Trong lòng lo lắng lại là xích long ra tới là lúc sẽ như thế nào, văn nhân nặc đột nhiên tỉnh lại là ngoài ý muốn. Vẫn là người kia đã từ bỏ. Cũng hoặc là người kia có mặt khác tính toán. Thấy mộ ngôn một bộ thất thần bộ dáng, văn nhân nặc khụ hai tiếng, nhỏ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Hắn hoàn toàn không biết vì cái gì chính mình vừa tỉnh tới chính là này phó cảnh tượng. Mộ ngôn liếc mắt nhìn hắn, thanh lánh mà nói, ngoài ý muốn mà thôi. Không cần giống như làm chuyện trái với lương tâm giống nhau. Nghe vậy, văn nhân lặc lập tức nhảy dựng lên, múa may cánh tay kích động mà nói, ta đương nhiên biết là ngoài ý môn A. Chẳng lẽ ta là cố ý sao? Ta, đang ở hắn nói được nước miếng bay tứ tung là lúc, mộ ngôn khinh phiêu phiêu mà phun ra một câu, vậy ngươi kích động cái gì? Văn nhân nặc thoáng chốc hể và khí, liếc mộ ngôn liếc mắt một cái, kỳ quay hắn như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn tính tình thật sự thanh lánh đến cái gì đều không để bụng sao? Khấu khấu! Một trận tiếng đập cửa truyền đến, không đợi bên trong cánh cửa người lên tiếng, người tới trực tiếp mở cửa đi đến, lục bế tắc giải khai không nghĩ tới văn nhân nạc đã tỉnh, sửng suốt một chút phản ứng lại đây, kích động mà nhào vào trong lòng ngực hắn, vui sướng mà nói, vương, người rốt cuộc tỉnh, lo lắng chết ta. Trời biết nàng lo lắng chính là cái gì? Văn nhân nặc có chút mở mịt mà nhìn về phía mộ ngôn, không rõ chính mình như thế nào khiến cho người lo lắng. Mộ ngôn nhìn hai người nhịu như mày, nói, người đã hôn mê vài thiên. Nghe vậy, văn nhân nặc nhịu mày đẩy ra trong lòng ngực nữ nhân, có dẫn động kỳ quái hỏi, tuyết nếu đâu. Sở cười cười cùng tử minh tà sẽ mặc hắn tự sinh tự diệt còn nói đến qua đi, nhưng là tuyết nếu không đạo lý sẽ mặc kệ hắn, đây là lý tính phân tích. Mộ ngôn sắc mặt trầm trầm. Tức giận mà nói, cũng hôn mê không biết vì cái gì mỗi lần nhắc tới tuyết nghế văn nhã thái độ luôn là có chút kỳ quái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì mộ ngôn xoay người liền đi ra ngoài. Văn nhân nặc vội vàng hỏi, ngươi đi đâu? Đi xem tuyết nghế ức. Văn nhân nặc nhịu như mày, cũng tưởng theo sau, lục huyên lại dối tay giữ chặt hắn, ôn nhu nói vương, ngươi mới vừa tỉnh, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cứ việc ở văn nhân nặc nơi này chạm vào không ít cái đinh. Lục huyên lại một chút không có muốn từ bỏ bộ dáng, cũng không cảm thấy xấu hổ, ra mặt không thể nói không hầu. Văn nhân nạc sắc thật có chút vô lực, đang muốn nằm lên giường nghỉ ngơi, rồi lại đột nhiên nhảy dựng lên, không đúng à. Hắn vô duyên vô cớ tỉnh lại liền phát cuồng, nếu là tuyết nếu cùng hắn bệnh trạng giống nhau nói, kêu mộ ngôn đi không phải. Lục huyên nhìn một trận gió biến mất người, hoán hận mà cắn cắn hư tử, trong lòng nghĩ chờ nàng chinh phục hắn lúc sau nhất định phải hảo hảo cùng hắn tính tính sổ, cư nhiên vẫn luôn làm lơ nàng. Văn nhân nặc phanh một tiếng đá văng ra môn, vừa lúc thấy mộ ngôn túi người gần sát tuyết nếu, thấy thế nào như thế nào hái muội Ôm đồ mộ ngôn cổ áo đem hắn kéo ra, văn nhân nặc lạnh lùng nói ngươi làm cái gì. Mộ ngôn chụp bay hắn tay, lại cúi người gần sát tuyết nếu cổ, sau đó lại bị văn nhân nặc một phen kéo ra, mộ ngôn rốt cuộc không kiên nhẫn văn nhân nặc. Văn nhân nặc cũng mặt trầm xuống ta nói cho ngươi, Tuy rằng tuyết nếu hiện tại thần trí không rõ, nhưng là nàng nói như thế nào cũng là người của ta, ngươi không thể nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi. Mộ ngôn nhìn hắn âm trầm sắc mặt, có chút hoàng hốt, giống như lại nghe thấy hắn nói ngươi là của ta ngoan, chỉ có thể bồi ta, không chuẩn đi bồi sâu lông. Văn nhân nặc nhìn thất thần bộ dáng, sắc mặt càng thêm đen ngươi có hay không nghe ta nói chuyện. Mộ ngôn đột nhiên để sát vào hắn. Văn nhân nặc nhịn không được lui về phía sau một bước ngươi ngươi làm gì. Mộ ngôn không để ý đến hắn, về phía trước đi rồi một bước, văn nhân nặc lại nhịn không được lui về phía sau một bước. Một cái đi, một cái lui, cuối cùng văn nhân nặc bị phía sau tường phá hỏng, lui không thể lui, mới đột nhiên nhớ tới, hắn vì cái gì phải bị bức cho từng bước lui về phía sau. Đang muốn rôi tay đẩy ra mộ ngôn, lại nghe thấy bên tai thanh lánh thanh âm vang lên đường núp nhích. Mộ ngôn dơ tay, Nhẹ nhàng đẩy ra hắn sợi tóc, tiến đến hắn kính biên cẩn thận quan sát một trận, tự nhủ nói kỳ quái, như thế nào không có. Văn nhân nặc không được tự nhiên mà đem hắn đẩy ra một ít, hỏi cái gì không có. Mộ ngôn như như mày, lại đi trở về mép giường, đi kiểm tra tuyết nghếu trên cổ tiểu lỗ kim, văn nhân nặc lúc này mới ý thức được hắn giống như hiểu lầm cái gì. Hắn giống như quá kích động một chút, văn nhân nặc đang ở tỉnh lại chính mình, lại thấy tuyết nghếu đột nhiên mở bừng mắt. Đôi tay cuốn lên mổ ngôn cổ, văn nhân nặc vội vàng động tác nhanh trong kéo ra hán. Mổ ngôn dối tay bắt lấy tuyết nếu thủ đoạn bắt mạch, lại quan sát đến nàng bệnh trạng, đồng dạng là chúng mị dược mạch tượng, nhưng là lại có chút không giống nhau. Hơn nữa tuyết nếu biểu hiện ra ngoài bệnh trạng cũng không giống nhau, tựa hồ có chút vô lực, thân thể có rất nhỏ run dày. Một lát sau, tuyết nếu lại run bẩn bật hàm răng đều ở run lên, nhẹ giọng rên rỉ nói lánh một phen liền ôm lấy lôi kéo nàng văn nhân nặc. Lại không chỉ có là vì sợi ấm, chả vốn có thể mà sờ soạn đi tìm hắn ngôi. Văn nhân nạc quyết đoán mà ra tay, một trường bổ về phía nàng sau cổ, tuyết nếu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, văn nhân nạc đem nàng phóng tới trên giường, những mày nói như thế nào như vậy kỳ quái. ngộ ngôn mặt cũng có chút xinh xôi, tình huống như vậy xác thật rất kỳ quái, văn nhân nạc bệnh trạng hắn trực tiếp coi như chúng mị dược tình huống liền giải quyết, mà tuyết nếu thiện muốn so văn nhân nạc khó giải quyết không đợi bọn họ nghĩ nhiều, ngắt xỉu đi tuyên nghế lại tỉnh lại, trực tiếp lại cuốn lên ly nàng tương đối gần mộ ngôn, văn nhân nặc cố chất trọng thi, nhưng là lúc này đây tuyết nghế lại không có ngắt xỉu đi, văn nhân nặc nhìn chính mình bàn tay, tại sao lại như vậy? Hắn tự nhiên không đến mức liền một người đều gõ không vựng, như vậy chính là tuyết nghế vấn đề. Mộ ngôn đẩy ra tuyết nghế đem nàng đẩy mạnh văn nhân nặc trong lòng ngực, nói ngươi giúp nàng. Văn nhân nặc một bên đẩy tuyết Một bên vô ngữ mà nói ta như thế nào giúp nàng? Ta căn bản nhìn không ra đây là có chuyện gì. Tuy rằng hắn là mẫu ngôn sư phụ, nhưng là kỳ thật hắn ý, ý thuật cũng không cập mộ ngôn, bởi vì hắn đối ý, ý thuật không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ là vì luyện đan mới đề cập, mà mẫu ngôn là thật sự thích. Mộ ngôn ánh mắt chợt lóe, nói trước mặc kệ nàng bệnh trạng, liền mạch tượng tới nói là chúng mị dược, có lẽ chỉ cần giao hoan thì tốt rồi. Văn nhân nặc hít một hơi thật sâu, giận dữ hét dao người cái đầu. Cứ nhiên đem ta trở thành giải dược dùng. ngộ ngôn nhướng mày nàng như vậy khả năng sẽ chết. Lời này đảo không phải hù dọa người, tuyết nếu tình huống hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào, nói không chừng như vậy đi xuống thật sự sẽ chết. Văn nhân nặc một tay đem tuyết nếu đẩy mạnh trong lòng ngực hắn ngươi như vậy lo lắng, ngươi tới. con hảo tuyết nếu hiện tại thần trí không rõ, bằng không bị hắn như vậy đẩy cho nam nhân khác còn không thương tâm chết. Mộ nôn nhìn hắn trong chốc lát, sau đó gật đầu nói hảo, phiền toái ngươi trước đi ra ngoài. Ngươi! Không đợi văn nhân nặc nói thêm cái gì, mộ nôn đem tuyết nếu ném lên giường, sau đó nhanh chóng mà đem hắn đẩy đi ra ngoài phanh mà một tiếng đóng cửa lại, dương tay thiết tiếp theo nói cách giới, đi trở về mép giường, tuyết nếu thực mau lại cuốn lên tới. Văn nhân nặc ngơ ngác mà đứng ở ngoài cửa, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cư nhiên bị đẩy ra. Đáng chết mộ ngôn, nhìn qua lạnh lùng, cư nhiên vừa nhìn thấy tiện nghi liền ba lên rồi. Cho hả giận mà một chân trên mặt đất dấm ra một cái hố, sau đó đứng ở tại chỗ cao mày. Tuy rằng hắn đối tuyết nếu không có tình yêu nam nữ, nhưng là tuyết nếu cũng coi như là hắn trợ thủ đắc lực. Hắn tự nhiên không nghĩ nàng cứ như vậy đã chết, nhưng là vì cái gì ở sâu trong nội tâm lại bài xích mộ ngôn cứu nàng đâu. Hắn hiện tại cảm giác thật giống như trong lòng ở một người khác, người kia chính dương nanh múa vứt mà phản đối mộ ngôn làm như vậy, làm hắn vô pháp bỏ qua, nhưng là trong lòng lại rất mở mịt Là bởi vì kia nói phong ấn sao? Kia nói phong ấn cùng mộ ngôn có quan hệ sao? A a a văn nhân nặc bực bội mà giống lên một tiếng, một chân đá vang ra môn, nhìn trước mắt và nước, hát mặt rầm gì mà nói, thiên phú cư nhiên dùng ở loại địa phương này, sợ người quấy dày chuyện tốt sao? Thật là xin lỗi, loại đồ vật này còn ngăn không được ta. Nói tay háo vung lên, trước mắt vằn nước nhộn nhạo một chút, trong chốc mắt biến mất. Nhìn tuyết nếu bị thoát đến chỉ còn lại coi yếm, văn nhân lặc chạy tới một phen túm khởi mộ ngôn, bởi vì hắn thình lình xảy ra động tác, mộ ngôn tay lệch về một bên, trên tay ngân châm chát sai rồi địa phương, dẫn tới tuyết nếu hét thảm một tiếng. Mộ ngôn nhíu như mày, thông thả ung dung mà đem kia căn châm rút, mới hỏi nói, có việc. Văn nhân nặc nhìn tuyết nếu trên người hai căn ngân châm đầy đầu đầuthắc tuyến hắn giống như lại hiểu lầm quay đầu đới lông tìm vết mà nói Nam nữ thụ thụ bất thân người cư nhiên tùy tiện thoát nữ nhân quần áo Mộ ngôn lại lấy ra một cây ngân châm nhàn nhạt mà nói người bệnh chẳng phân biệt nam nữ chúng chi ta không phải quân tử nam nữ thụ thụ bất thân kia một bộ không cần cùng ta nói một bên thi châm một bên quan sát đến tuyết nếu phản ứng Vă nhânặ hư lạnh một tiếng nhỏ giọng nói thầm nói Ngươi vì cái gì như vậy quan tâm tuyết nế Tuy rằng nói được rất nhỏ thanh, nhưng là mộ ngôn vẫn là nghe tới rồi, trầm ngâm nói, nàng thực đặc biệt. Là thực đặc biệt, loại bệnh trạng này căn bản không có gặp qua, thực đáng giá nghiên cứu không phải sao. Văn nhân nạc chầm mặt xuống dưới, trừng mắt tuyết nế qua thật lâu, thấy mộ ngôn căn bản không để ý tới hắn, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi thích tuyết nế Mộ ngôn không nói gì, ở văn nhân nạc xem ra cùng cấp với cam triệu. Nhưng là chỉ có mộ ngôn chính mình biết, hắn chán ghét tuyết nế thực chán ghét. Một lát sau, văn nhân nặc không rên một tiếng mà xoay người ra cửa, nhưng là chẳng được bao lâu lại đã trở lại, nhục trí hỏi, cười cười cùng đế tôn vì cái gì bế quan. Hắn nguyên bản là muốn đi tìm sở cười cười tử minh tà cho hắn cởi bỏ phong ấn, nhưng là lại không nghĩ chỉ thấy được hai cái cái giới. Phong ấn. Nguyên bản muốn thuận theo tự nhiên nhưng là hiện tại hắn lại cảm giác nếu là còn như vậy không minh bạch đi xuống, có lẽ sẽ bỏ qua cái gì? Hẳn là ở tận tâm tu luyện đi. Kia hai người đều không phải thúc thủ chịu trói người. Rốt cuộc ngộ ngôn vô vô tay, đi đến bên cạnh bàn đổ một ly trà trầm giải phẩm, văn nhân nặc nhìn mắt trên giường bị chắt thành con nhím người, nếu mày nói, ngươi có biện pháp cứu nàng. Mộ ngôn nhàn nhạt mà nói, không có A. Văn nhân nặc chịu chịu khoe miệng, Vậy ngươi còn dám loạn hạ châm? Ngộ ngôn không hề có ấy náy cảm mà nói, không thử xem như thế nào biết được chưa? Văn nhân nặc vô ngữ, ngươi vẫn là nói cho ta phát sinh chuyện gì đi. Phong nội, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, dừng ở phòng trong nửa vòng tròn hình trong suốt quang cầu thượng, tàn mát ra bảy lấy ánh sáng mang, quang cầu nội, yêu diễm mạn trâu xa hoa nhẹ nhàng lay động, mà trung ương nhất kiểu mị khả nhân thiếu nữ lặng lặng ngồi ngay ngắn. Này bức hỏa mặt tiên tĩnh mà mỹ lệ. Đột nhiên, sở cười cười mở mắt ra chạy ra phòng, liền thấy đang từ cách vách trong phòng đi ra người, vội vàng nào qua đi lôi kéo hắn ngó trái ngó phải thượng xem hạ xem. Từ minh tả kéo qua nàng hôn hôn, mới cười nói, ta không có việc gì. Sở cười cười rõ ràng không tin, nếu sẽ không có việc gì, hắn như thế nào sẽ cái gì đều không nói cho nàng. Nàng phát hiện hắn tu vi trở nên càng thêm sâu không lường được. Như vậy đoạn thời gian, như vậy tăng lên, nhất định trả giá cái gì đại giới, bằng không phương pháp này hắn cũng sẽ không lưu đến bây giờ mới dùng. Tử Minh tà xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nu nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi, tin tưởng ta, ân. Sở cười cười biểu môi, cũng không ép hắn, tử Minh tà con con ngôi, ôn nàng nói, đi trước nhìn xem văn nhân nạc đi, ân. Đi văn nhân nạc phòng lại phát hiện không có một bóng người. Sở cười cười nhúng mày, chẳng lẽ tỉnh. Hai người lại đi đi tuyết nếu phòng, liền hiểu biết người nặc nhảm chán mà trống đầu, nhìn mộ ngôn cấp tuyết nếu giúp châm, thấy bọn họ hai mắt sáng ngời liền nhảy nhót lại đây, vẻ mặt lấy lòng mà cười nói, cười cười, giúp ta cái vội đi. Sở cười cười đối với này hai cái đại nam nhân cứ như vậy đem một nữ tử lột đến chỉ còn dư hiếm, còn một chút đều không có phi lễ chớ coi tự giác có chút vô ngữ. Tuy rằng như vậy hạn độ ở nàng xem ra là không có gì, nhưng là này rốt cuộc không phải hiện đại a Kỳ thật mộ ngôn còn rất muốn đem tuyết nghếu lột quang đâu Rốt cuộc có cái hiếm, hắn muốn thi châm có chút không có phương tiện. Sở cười cười cũng lười đến đi quan tâm loại này việc nhỏ. Chỉ là đánh giá văn nhân nặc, hỏi, ngươi như thế nào tỉnh? Chẳng lẽ người kia lương tâm phát hiện? Nói đến như thế nào tỉnh chuyện này? Văn nhân nạc tự nhiên liền nghĩ đến mới vừa tỉnh lại kia một màn, trên mặt biểu tình có chút mất tự nhiên, sở cười cười nhuống mẩy, có chút tò mò. Tử Minh tà đem văn nhân nạc kiểm tra rồi một phen, lại đem tuyết nếu kiểm tra rồi một phen, suy tư trong chốc lát, nói, người kia hẳn là tạm thời sẽ không xuất hiện. Đối thượng sở cười cười do hỏi ánh mắt, tử Minh tà giải thích nói, này hẳn là một loại linh hồn không chế thủ đoạn, nhưng là bởi vì đối phương tu luyện chính là huyền lực. Cho nên vô pháp tùy tâm sở dục khống chế, yêu cầu hao phí lớn hơn nữa tinh lực, hiện tại bọn họ đột nhiên tỉnh lại, chỉ sợ là bởi vì người nọ bị thương, đã không có tâm lực lại khống chế bọn họ. Hơn nữa hẳn là bị thương không nhẹ. Sở cười cười những mày nói, người nọ có tật xấu sao? Muốn giết cứ giết hảo, làm gì hao phí tinh lực khống chế bọn họ? Trong lòng suy tư, rốt cuộc là ai có năng lực thương đến cái kia biến thái, là người kia sao? Cái này khả năng tính nhưng thật ra rất lớn, rốt cuộc cái kêu biến thái tu vi như vậy cao, có thể thương đến người của hắn khẳng định ít đòi không có mấy, nói không chừng là người kêu phát hiện buồn hẳn là không có thần cấp cường giả phong chi đại lục cư nhiên còn có cá lọt lưới, cho nên bắt đầu đuổi giết hắn. Từ minh tài như mày nói, có lẽ là vì làm người càng thêm có thể cảm nhận được quy hiếp, cũng có lẽ là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Tuy rằng hắn khống chế lên sẽ có chút cố hết sức, Nhưng là lại sẽ không có quá lớn vấn đề, hắn như vậy hành vi cũng không phải rất kỳ quái. Hắn tu vi tăng lên lúc sau, càng thêm có thể nhìn thấu nào đó luôn là, cho nên phía trước hắn vô pháp biết văn nhân nặc cùng tuyết nếu ngã xuống nguyên nhân, hiện tại lại có thể nhìn ra tới. Mộ ngôn ra tiếng nói, kia vì cái gì bọn họ tỉnh lại sẽ giống chúng mị dược giống nhau, hơn nữa hai người bệnh trạng còn không giống nhau. Khu khu văn nhân nặc nhìn không được sặc một chút, Sở cười cười híp mắt nhìn hắn, trên mặt dần dần hiện ra ái mội tươi cười, xem ra nàng bỏ lỡ cái gì trò hay à. Từ minh tài nhướng mày nói, bởi vì người kia không có chủ động tách ra đối bọn họ không chế, đây là sau quý trứng tùy người mà khác nhau. Bất quá cư nhiên là chúng bị dược bệnh trạm, thật sự là có chút làm người. Vô ngữ Văn nhân nạc sen mùm nói, tuyết nếu trên cổ cái kia tiểu lỗ kim là chuyện như thế nào, tuy rằng hắn không có cẩn thận kiểm tra. Nhưng là lại nhìn ra cái kia điểm nhỏ là lô kim Mộ nôn trực tiếp tiếp lời nói Kia hẳn là có người muốn làm nàng một ngủ không dậy nổi Hắn đã nghiêm túc kiểm tra quá Đó là một loại mạn tính độc dược Chúng độc 3 ngày liền sẽ bất chi bất giác mà chết đi Hắn sở dĩ kiểm tra văn nhân nạc cổ Là lo lắng hắn cũng chúng độc Tuy rằng hắn bắt mạch thời điểm không có nhận thấy được hắn có chúng độc dấu hiệu Nhưng là để người vạn nhất luôn là không sai Tuyết nếu tuy rằng chúng độc Nhưng là còn chưa tới ba ngày thời gian, cho nên độc cũng chưa phát tác, hơn nữa cùng nàng sinh ra bệnh trạng không có lẫn nhau ảnh hưởng, cho nên muốn giải độc với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, văn nhân nặc hai mắt níu lại, trong mắt lộ ra một kia hàn ý, ý của người là có người muốn giết nàng. Cái kia kẻ thần bí tự nhiên không cần làm điều thừa, như vậy liền nhất định là bị nhốt ở chỗ này người, trừ bỏ bọn họ bốn cái, cũng chỉ dư lại lục huyên. Sở cười cười nghiền ngẫm mà nói, hẳn là cảm thấy tuyết nếu đối nàng sinh ra huy hiếp đi. Lục huyên muốn bắt lấy văn nhân nặc này viên đại thụ, nhưng là tuyết nếu thích văn nhân nặc không chút nào che giấu. Hơn nữa văn nhân nặc đối tuyết nếu thái độ rõ ràng cũng so đối lục huyên hảo quá nhiều, lục huyên sẽ nhân cơ hội đối tuyết nếu xuống tay cũng thực bình thường. Văn nhân nặc hừ lạnh nói, liền ta người đều dám động, này căn bản chính là ở khiêu khích ta quyền uy. Mộ ngôn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Không nóng không lạnh mà nói, cũng không biết là ai thấy chết mà không cứu, hiện tại kích động như vậy làm cái gì. Văn nhân nặc chiều chiều khoe miệng, đây là hai chuyện khác nhau. Ta lại không phải quân tử, vì cái gì phải vì cứu người hy sinh chính mình. Mộ ngôn ngưỡng mày không phải ngươi chiếm tiện nghi sao? Nói như thế nào là hy sinh? Có tiện nghi ngươi như thế nào không đi chiếm? Ta là tưởng chiếm, bất quá có người đột nhiên vọt vào được. Sở cười cười đầy mặt hắc tuyến mà nhìn hai người, sau đó ruôi tay quải quải người bên cạnh, chúng ta có phải hay không có chút dư thừa. Thứ minh tả tán đồng gật gật đầu, sắc thật. Sở cười cười đồng tình mà nhìn văn nhân nặc liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy văn nhân nặc muốn xui xẻo. Mộ nói rõ hiển thị bắt đầu áp dụng hành động, mà văn nhân nặc tựa hồ còn thực mờ mịt, như vậy đi xuống, vị này thần cực cường giả chỉ sợ sẽ bị chính mình đồ đệ cấp khi dễ. Tử Minh tả con con ngôi, tựa hồ cũng cảm thấy rất thú vị, ôm sở cười cười ở một bên ngồi xuống xem diễn. Sở cười cười nhìn hai người liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn tử Minh tả thẳng như mày, tử Minh tà thở dài, hoa hoa, ta thật sự không có việc gì, chỉ là, chỉ là cái gì. Tuy rằng không nghĩ buộc hắn, nhưng là không biết rõ ràng, nàng trong lòng một chút đều không yên ổn. Tử Minh tà ôm chặt nàng, nhẹ nhàng ở nàng bên tay nói. Chỉ là về sau không thể lại tiếp tục tu luyện, cho nên hết thể đều dựa vào ngươi. Hắn biết, nếu không phải nói cho nàng, nàng chỉ sợ vẫn luôn đều không thể an tâm. Cái gì? Sở cười cười nhịn không được kinh hô ra tiếng, thành công mà đem bồn nào đến túi bủi hai người đánh gãy. Từ minh tà trấn an mà vỗ nàng bối, cười an ủi nói, này lại không phải cái gì đại sự, dù sao hiện tại cũng không phải người là đối thủ của ta. Sở cười cười bạo cầu này còn không phải đại sự. Nếu là bọn họ không có địch nhân còn chưa tính, nhưng là bây giờ còn có một cái cường đại địch nhân tùy thời đều khả năng đối bọn họ ra tay, hắn nếu là không thể lại tăng lên tu vi, về sau như thế nào đối phó người kia. Quan trọng nhất chính là, hắn như vậy kêu ngạo người, thực lực ngừng ở một chỗ vĩnh viễn vô pháp lại tiến bộ, với hắn mà nói hoàn toàn là một cái đà kích, cho dù hắn thực lực ít có người có thể cở Từ minh tạ ở nàng cái chán hôn hôn, Trấn An mà nói, không có việc gì, bất quá về sau ngươi muốn bất vả một chút. Sở cười cười ôm hắn dầu dĩ mà nói, ta đã biết. Việc đã đến nước này, chỉ có thể xem có hay không mặt khác biện pháp. Lần sau gặp được cái kia biến thái, nàng nhất định phải hắn đẹp. Văn nhân nặng cùng ngộ ngôn không biết sở cười cười vì cái gì đột nhiên như vậy kích động, cũng không hỏi phát sinh chuyện gì, thấy sở cười cười bình tĩnh trở lại. Mộ ngôn mới hỏi nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Sở cười cười buồn ở tử minh tà trong lòng ngực không muốn nói lời nói, nàng biết hắn sở làm hết thể đều là vì nàng. Tử minh tà nhẹ vũ về nàng sợi tóc, không tiếng động mà an ủi, một bên trả lời mộ ngôn vấn đề, hiện tại muốn đi ra ngoài không là vấn đề. Sở cười cười từ trong lòng ngực hắn toát ra đầu tới, lại khôi phục ý chí chiến đấu, mắt mạo hàn lạc mà nói, chúng ta liền ngốc tại nơi này chờ xích long ra tới, làm bên ngoài những cái đó ra hỏa xem tới được ăn không đến tức chết bọn họ. Nhìn nàng giữ tợn biểu tình, văn nhân nặc rụt rụt cổ, thật là khủng khiếp a. Tử Minh tả ánh mắt lộ ra một tia ý cười, hắn biết nàng đây là giận chó đánh mèo, bất quá bên ngoài xác thật có chút người yêu cầu giáo hấn một chút, nếu nàng cao hứng, như vậy liền tức chết bên ngoài đám kia người hảo. Lúc này, trên bàn ấm trà cùng chén trà đột nhiên hoạt tới rồi trên mặt đất, rơi rập nát, sau đó đó là một trận lay động, văn nhân nặc ổn định thân hình trầm giọng nói: Cấm địa sụp xuống, xích long muốn ra tới. Mặt đất lay động đến càng ngày càng lợi hại, lục huyên lung lay từ cửa vọt tiến vào, nỗ lực ổn định thân mình, hỏi, sao lại thế này? Kết quả căn bản không có người để ý tới nàng. Tuyết nếu sâu kín chuyển tỉnh, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Lục huyên thấy nàng tỉnh lại, sắc mặt đổi đổi, đáy mắt xẹt qua một tia phẫn hận, nhất định không thể làm này nữ hỏng rồi nàng chuyện tốt. Mộ ngôn nhìn mắt tuyết nếu, xem nàng bộ dáng là không có việc gì. Tuyết nếu đối thượng hắn tầm mắt giật mình ngây ra một lúc, đảo mắt thấy văn nhân nặc, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỷ, vương, ngươi không có việc gì đi. Văn nhân nặc nhàn nhạt gật gật đầu, lục huyên hảo tâm nhắc nhở nói, tuyết nếu cô nương vẫn là trước cầm quần áo mặc tốt đi. Trong mắt mang theo một mặt trâm trọng, tuyết nếu hướng trên người vừa thấy, têu sợ hãi một tiếng, mặt xoát một chút trở nên đỏ bừng. Sau đó lại nháy mắt trở nên tái nhợt Cắn chặt môi không biết làm sao nhìn văn nhân nạc Văn nhân nạc không vui liếc lục huyên liếc mắt một cái Tục ngữ nói đánh chó xem chủ nhân Nói như thế nào tuyết nếu cũng là hắn thủ hạ người Cái này lục huyên thật là càng ngày càng làm người chẳng ghét Thấy tuyết nếu mau khóc ra tới bộ ráng Văn nhân nạc khó được có điểm ấy nấy Một nữ tử làm cho nhiều người như vậy mặt quần áo bất trình Lại còn có có nam nhân Cũng khó trách nàng không tiếp thu được mà hắn vẫn luôn chưa từng ngăn cản. Căn cứ vào về điểm này ấy náy, văn nhân nặc khó được ôn nhu mà nói, trước đem quần áo mặc vào đi. Tuy rằng như thế, lại không có tự mình đi giúp nàng đem quần áo phủ thêm, hắn nội tâm kỳ thật là lạnh nhạc, mặc dù tuyết nghếu thiệt tình ái hắn, nhưng là hắn đối nàng cũng sẽ không có nhiều đặc biệt, này đã là cực hạ. Mộ ngôn vì rũ xuống mi mắt, không ai thấy hắn trong mắt không vui cùng nguy hiểm, dương mắt khi, lại khôi phục nguyên bản thanh lánh. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Nói liền nhất chân đi ra ngoài, sợ cười cười những mày, khỏe miệng gợi lên một mặt nghiền ngắm cười, cũng lôi kéo tử minh tà hướng ra phía ngoài đi đến, đảo mắt ghi, trong mắt lại sẹt qua một đảo lênh quang, hiển nhiên còn ở ghi hận nào đó biến thái. Tuy rằng mặt đất lây động đến lợi hại, nhưng là đối với vài người tới nói căn bản không có bao lớn ảnh hưởng. Văn nhân nặc nhấc chân chuẩn bị theo sau, kết quả lục huyên dừng bước, kinh hô một tiếng. Trực tiếp nhào vào hắn ôm ốc Lục huyên thâm tình chân thành nhìn hắn Nhu nhược nói Vương, ta đứng không vư Văn nhân nặc nghĩ nhiều đem nàng chụp bay đến chân trời đi Bất quá hít một hơi thật sâu lại nhịn xuống Trực tiếp một trưởng đem nàng đẩy đi ra ngoài Mà hắn phía sau đã mặc tốt quần áo tuyết Nếu vừa lúc tiếp được Nhìn văn nhân nặc vài bước đi ra ngoài Lục huyên đoán hận cắn chẳng rằng Một phen đẩy ra tuyết nghế Hừ lệnh một tiếng Cũng đi theo đi ra ngoài Nhưng là lần này lại là thật sự đứng không yên, trực tiếp ném ở trên mặt đất, thấy thế nào như thế nào chật vật. Tuyết nếu cũng không hề quản nàng, thẳng đi ra ngoài, lục huyên lung lay bỏ dậy, trong miệng mắng, tiểu tiện nhân, tún cái gì tún. Văn nhân nặc cuối cùng nhất định là của ta, xích long cũng sẽ là của ta. Xích long, lớn như vậy động tĩnh, chẳng lẽ là xích long muốn ra tới. Nghĩ đến đây, lục huyên liền không bình tĩnh, thế ngã lộn nhào ra bên ngoài chạy. Rất sợ chậm một bước đã bị người khác giành trước Lúc này Sơn Cốc Ngoại sớm đã tụ tập số đông nhân mã Một đám người trên mặt đất động Sơn Diêu Trung Cấp xoay quanh Bọn họ biết có này dị tượng khẳng định là Xích Long muốn ra tới Nhưng là bọn họ lại như thế nào cũng vào không được Nơi này không thiếu vạn năm trước cao thủ Nhưng là những người này lại không có một cái tới thần cấp Cho nên đối với cái kêu kẻ thần bí thiết hạ kết giới hoàn toàn là bó tay không biện pháp Long ký cùng huyền băng sắc mặt ngưng trọng nhìn sân Cốc lại cái gì cũng làm không được, sở cười cười cùng tử minh ta mất tích nhiều ngày như vậy, bọn họ sao có thể không lo lắng. Bọn họ xác định hai người khẳng định bị nhốt ở trong sân Cốc, nhưng là bọn họ lại cầm cái kết giới một chút biện pháp đều không có. Huyền băng trầm giọng nói, trừ bỏ người kia, còn có ai tu vi như vậy khủng bố. Long ký trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói, người đã quên của ma. Huyền băng đảo mắt nhìn về phía hắn, ngươi là nói cái kia biến thái. Sở dĩ nói nó là biến thái, là bởi vì hắn đối với chiến đấu có này gần như điên cuồng chấp nhất, là cái khủng bố đến lục thân không nhận chiến đấu cùng mà mọi người đều biết, tà Long đế tôn là mạnh nhất người, bởi vậy tên kia liền đem đánh bại tà Long đế tôn làm hắn mục tiêu, luôn là hướng minh tà hạ chiến tiếp nhưng là hắn không có tím vượng may mắn như vậy, tử minh tà căn bản không nghĩ để ý tới hắn. Cho nên luôn là bị cử chi ngoài cửa, nhưng là quần ma lại một chút không có từ bỏ, bởi vì ở trong mắt hắn, Minh Tà là hắn duy nhất đối thủ. Trên thực tế, tím phượng tu vi cũng ở hắn phía trên, nhưng là hắn chính là chỉ đem Minh Tà làm hắn duy nhất đối thủ, những người khác hắn một đều không phục Nếu thật là hắn nói, liền phiên thoái. Lúc trước quần ma tu vi liền chỉ ở chủ nhân cùng phượng vương dưới, hiện tại đã qua vào năm, tu vi nhất định rất co tăng lên. Mà chủ nhân cùng Phượng Vương đâu còn không có đạt tới lúc trước trình độ, hắn thiết hạ kết giới hiện tại căn bản không có người có thể đánh vỡ, liền tính hắn không ra tay đả thương người, chủ nhân cùng Phượng Vương chỉ sợ cũng ra không được. Long ký trầm mặt xuống dưới, xác thật có chút khó giải quyết. Nhìn trước mắt kết giới, tư đổ thanh vân sắc mặt đã hắc không thể lại đen, thánh nữ nhìn hắn trong lòng thở dài, trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ cùng yêu thương. Quốc sư đại nhân, chúng ta liên thủ thử xem đi. Người nói chuyện là đứng ở tư mã tích bên người một cái lao nhân, giờ phút này trong mắt cũng có chút nôn nóng. Cái này lao nhân là độc môn người, cũng là vạn năm trước tồn tại xuống dưới người. hắn đối tư đồ thanh vân thái độ còn tính hữu hảo, rốt cuộc muốn chế phục xích long còn muốn dựa tư đồ thanh vân hỗ trợ. Tại đây nhóm người giữa tu vi tối cao chính là tư đồ thanh vân, kế tiếp chính là hán. Độc môn cùng tư đồ thanh vân hiện tại là hợp tác quan hệ. Là cái này lao nhân làm tư đồ thanh vân chủ động đi tìm tư đồ thanh vân hợp tác, hắn biết rõ xích Long không phải hắn một người có thể chế phục được, đến nỗi xích Long cuối cùng thuộc sở hữu vấn đề, đến lúc đó liền các bằng bản lĩnh, tuy rằng tư đồ thanh vân lược thắng hắn một bậc, nhưng là hắn dù sao cũng là độc môn sinh ra, dùng độc bản lĩnh tự nhiên không kém. Mà tư đồ thanh vân cũng có chính mình suy tính, hắn cảm nhận được tử mình tại huy hiếp, cho nên mới sẽ cùng cái này lao nhân hợp tác. Đến lúc đó có thể lợi dụng hắn đối phó tử Minh Tà. Tư đổ thanh vân gật gật đầu, hai người hướng về phía trước nghệ, trôi nổi giữa không chung bên trong, đồng thời chém ra một trường. Hai người dùng hết toàn lực một trường cùng kết giới chạm vào nhau, phát ra ẩm ẩm vàng lớn. Tù vi thấp người chịu không nổi này khủng bố tiếng vang, nhịn không được đi che lốt thai. Nhưng là nhìn qua huy lực vô cùng trưởng lực lại như cũ không làm gì được bắt được kết giới, thậm chí liền rất nhỏ đồng đưa đều không có. Đột nhiên, Đồng Hiên cùng Đồng Âm mắt sắc thấy đột nhiên xuất hiện mấy người, kêu lên, là sư phó. Còn có tỷ tỷ. Hai cái tiểu hài tử mấy ngày nay là thập phần ai oán, sư phó cư nhiên lại đưa bọn họ mê choáng chính mình chạy. Bọn họ còn không biết lần này xuống tay cũng không phải bọn họ sư phó, mà là bọn họ sư công. Mấy người từ trận pháp bên trong đi ra, ở bên ngoài người xem ra giống như là đột nhiên xuất hiện. Tư Đồ Thanh Vân thấy Tử Minh Tà Sắc mặt đại biến, tử minh tả cư nhiên ở bên trong. Sở cười cười nhìn mắt bên ngoài người, cười đến vẻ mặt điểm mỹ, thật náo nhiệt. đảo mắt nhìn về phía văn nhân nặc, nói, văn nhân nặc, dù sao cấm địa đều sụt xuống, cũng không cần không trận pháp đi. Bởi vì có trận pháp tồn tại, bên ngoài người là nhìn không tới cấm địa, mà sở cười cười hiện tại liền muốn cho bọn họ thấy. Văn nhân nặc cũng không phải cái gì người tốt, minh bạch nàng ý tứ, không có hảo ý cười cười. Đem cấm địa chung quanh trận pháp toàn bộ hủy hoại Đồng âm mở to hai mắt nhìn bên trong cảnh tượng Nhìn không được kinh ngạc cảm thán nói Hảo Mỹ Đây trời bay mua cánh hoa Rực rỡ, tuyệt mỹ Tựa như một hồi Mỹ lệ cánh hoa vũ Đồng hiên cũng mở to hai mắt nhìn Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán Ở đây chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ Hai cái tiểu quỷ hoàn toàn ở thưởng thức cảnh đẹp Muốn được đến xích long người giờ phút này Là lòng nóng như lửa đốt nhưng là người bọn họ ở sốt ruột cũng vào không được a Sở cười cười nhìn cấm địa nơi vị trí, bị kia văn nhân nạc sử dụng chú thuật bao phủ địa phương không ngừng lay động, cùng với ẩm văn thanh, một chút một chút trầm xuống. Lục huyên nhìn nơi đó, trong mắt tất cả đều là cung nhiệt, sau đó nhìn mắt bên ngoài cấp đôi mắt đỏ bừng người, trong lòng thật là đắc ý, tình huống như vậy tuyệt đối là có lợi cho nàng, chỉ cần văn nhân nạc chịu giúp nàng, mộ ngôn nhất định sẽ không cùng văn nhân nạc đối nghịch. Cái kêu tiêu tuyết nếu nữ nhân tự nhiên cũng sẽ không vi phạm văn nhân nạc mệnh lệnh, mà tử minh tà, ở trong lòng nàng nàng là cảm thấy tử minh tà nhất định không phải là văn nhân nặc đối thủ, rốt cuộc tử minh tà quá. Tuổi trẻ, mà văn nhân nạc nếu thân là mộ ngôn sư phó, khẳng định sẽ không giống hắn bề ngoài nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Lấy tuổi tơi phán đoán thực lực, cũng không biết là nàng kích động mà hôn đầu, vẫn là vốn dĩ liền ngu xuẩn. Ở nàng xem ra... Hiện tại chỉ cần được đến văn nhân nạc trợ giúp, xích long chính là thuộc về nàng, nhưng là nếu là văn nhân nạc không giúp nàng, lấy hắn tu vi tuyệt đối không có khả năng được đến xích long, bởi vì nàng biết ngộ mộ ngôn một người liền có thể tùy tùy tiện tiện bóp chết nàng. Cho nên nàng còn không do dự làm ra quyết định, không màng tất cả cũng muốn văn nhân nạc trợ giúp nàng. Vương tiểu mị thanh âm ở một mảnh ầm vang trong tiếng vang lên, văn nhân nạc còn ở quan sát đến cấm điệu tình huống. Một đôi tay cánh tay liền giống dây đằng giống nhau cuốn lên cổ hắn. Mộ ngôn khỏe mắt quét đến lục huyên động tác, trong mắt một mảnh ẩm trầm, xem ra là hắn quá thiện lương, đã sớm nên đem nữ nhân này ném vào xà của tuy xà. Lục huyên tự nhiên sẽ không chú ý tới hắn âm trầm sắc mặt, nàng hiện tại một lòng đều nhào vào như thế nào đem văn nhân nặc mê đến thần hồn điên đảo chuyện này thượng. Nàng cũng sẽ không biết, giờ phút này nàng xem nhẹ mộ ngôn sắc mặt, về sau kết cục sẽ có bao nhiêu thê thảm. Sở cười cười có chút vô ngữ, nữ nhân này rốt cuộc có hay không tự mình hiểu lấy. Nàng cho rằng nàng vẫn là đại mỹ nữ sao. Hắn hiện tại gương mặt kia ai nhìn đều sẽ hết muốn ăn đi. Bất quá này nữ dáng người cũng không tệ lắm, chỉ cần không đem mặt lộ ra tới, hẳn là còn có thể nuốt đến đi xuống. Tuyết nếu nhìn lục huyên động tác, cắn chặt răng, hung hăng mà trừng mắt nàng. Văn nhân nạc không ngừng hít sâu, áp lực trong lòng lửa giận, mà lục huyên cho rằng nàng thành công càng là quá mức triền ở văn nhân nặc trên người không ngừng cọ sát. Văn nhân nặc quay đầu nhìn về phía tử Minh Tà, muốn hỏi hắn có thể hay không đem này nữ một trưởng trục chết, nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, đông một tiếng vang lớn, cấm địa toàn bộ trầm đi xuống. Bên ngoài người dối dài cổ, ngừng thở, nhìn kia chỗ, chờ xem xích long xuất hiện, nhưng là qua hơn nửa ngày, lại một chút động tĩnh đều không có. Mà cũng không riêu, người cũng không hoảng hốt, trừ bỏ cấm địa chầm đi xuống ở ngoài, giống như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Văn nhân nặc cũng quên đẩy ra lục huyền, ngơ ngác nhìn kia ao hám đi xuống địa phương, đột nhiên quái kêu một tiếng, xong rồi xong rồi. Tử Minh tả cùng sở cười cười đồng thời nhìn về phía hắn, văn nhân nặc rụt rụt cổ, ớp há đúng nói, cái kia, sinh lòng giống như bị tạp vây ở bên trong. Sở cười cười nhịu như mày, nói rõ ràng, Mà mộ ngôn nhìn lục huyên ở văn nhân nặc trên người cọ tới từng đi, hai mắt níu lại, không thể nhịn được nữa. A lục huyên đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất, cả người run rẩy giống như dương điên điên giống nhau. Giờ này khắc này cũng không có người đi quan tâm nàng là chuyện như thế nào, mộ ngôn liếc nàng liếc mắt một cái, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau, trên mặt như cũ nhạt nhạt. Văn nhân nặc ở sở cười cười cùng tử minh tà tâm mắt hạ, vẻ mặt đưa đam nói. Phía trước chỉ nghĩ muốn khống chế được bạo động năng lượng, sử dụng cái kia cầm chú, nhưng là ta đã quên suy xét xích long có thể hay không từ bên trong ra tới vấn đề. Cái này hảo, xích long bị hắn cấp vây ở bên trong. Ngay vậy, tử minh ta đi đến ao hãm địa phương chém ra một trường, ý đồ đánh vỡ kia cùng loại kết giới đồ vật, nhưng là lại không có chút nào tác dụng, nhịn không được nhữ như mày. Hắn biết rõ, hiện tại nó muốn đánh vỡ này sơn cốc kết giới không là vấn đề nhưng là đối thứ này lại bất lực, nói cách khác thứ này so với kia cái giới còn muốn củng cố. Sở cười cười cũng nhịn không được như mày, văn nhân nặc, người thứ này như thế nào sẽ so với kia cái biến thái kết giới còn vững chắc? Kia đương nhiên, đây chính là ta dùng mệnh đổi lấy. Trong giọng nói còn có như vậy một lần kiêu ngạo. ngộ ngôn hừ lạnh một tiếng, văn nhân nặc nhìn thoang qua, khó hiểu mà nhịu như mày, như thế nào tổng cảm thấy hắn cùng ngộ ngôn không đối bàn đâu. Hắn lại chọc tới hắn sao. Thử Minh tả trầm giọng nói, không có biện pháp khác sao. Cái này văn nhân nặng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào, ta yêu cầu thời gian nghiên cứu một chút. Nghĩ nghĩ lại nói, về trước Sơn Trang đi, chỉ có thể bị khuất xích long trước ngốc tại bên trong. Nói xong, liền một bên tự hỏi một bên hướng Sơn Trang đi đến, tuyết nếu theo sát hắn đi rồi, mộ ngôn cũng chưa nói thêm cái gì, không có đi xem kết giới ngoại đồng hiên cùng đồng âm mặt vô biểu tình đuổi kịp văn nhân nặng. Đồng hiên cùng đồng âm nhìn hắn lãnh đạm bộ ráng, bẹp bẹp miệng. Đồng âm ủy khuất nói, sư phó có phải hay không không cần chúng ta. Đồng hiên nhỏ giọng an ủi nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, sư phó làm như vậy nhất định có hắn lý do. Nghe vậy, đồng âm gật gật đầu. Sở cười cười nhìn mắt trên mặt đất không ngừng run dẩy nữ nhân, cười cười, giúp nàng giải độc, mới lôi kéo tử mình ta đi rồi, không phải nàng thiện lương mà là lục huyền còn hữu dụng Hai người đồng dạng không có đi xem bên ngoài người quen, hiện tại loại tình huống này, cùng bọn họ nhắc lên quan hệ không phải cái gì chuyện tốt, tuyệt đối sẽ bị tập thể công kích, dùng làm con tin uy hiếp bọn họ. Mộ ngôn sở dĩ không có đi quản đồng hiên cùng đồng âm đó là nguyên nhân này, tuy rằng bọn họ trên người có siêu thần khí, nhưng là cái kêu biến thái xuất hiện lúc sau, hắn đối siêu thần khí cũng không như vậy yên tâm. Bên ngoài người nhìn mấy người lại lại lần nữa biến mất, cấp xoay quanh. Đây là có chuyện gì? Xích long đâu? Chẳng lẽ Sích Long ra chuyện gì? Chúng ta như thế nào mới có thể đi vào a? Mặc kệ bên ngoài người cỡ nào sốt ruột, cỡ nào không cam lòng, bọn họ trước sau vô pháp đi vào, chỉ có canh giữ ở kết giới bên cạnh, hy vọng chờ đến cấp người chế phục Sích Long ra tới là lúc, xuống tay cướp đoạt. Ma Long ký cùng Huyền Băng lo lắng còn lại là Tử Minh Tà bọn họ như thế nào mới có thể ra tới? Lục huyên hiện tại thật cao hứng, sinh long tạm thời gian không được, nàng liền có nhiều hơn thời gian có thể dụ dỗ văn nhân nặc. Phía trước cũng dùng không ít phương pháp, nhưng là văn nhân nặc lại dầu muối không ăn, xem ra nàng yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Lúc này văn nhân nặc ngồi ở trên giường, trừ bỏ hắn ngồi vị trí, trên giường cái khác địa phương toàn bối thư chất đầy, văn nhân nặc cao mày, phiên phiên này bổn lại phiên phiên kia bổn, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy bài trừ cái kia chú thuận phương pháp. Sở cười cười ngồi ở tử minh tà trên đùi, dôi tay một hút, trên giường thư tự động bay đến tay nàng thượng, nhanh chóng phiên xong một quyển, lại dơ tay hút quá một quyển. Nàng đảo không phải ở tìm bài trừ chú thuật phương pháp, mà là muốn tìm đến có thể làm tử minh tà tiếp tục tu luyện phương pháp. Tử minh tả một tay chống đầu, một tay gác ở sở cười cười bên hông, nhìn qua rất là nhàn nhã, mộ ngôn cũng ngồi ở bên cạnh bàn nhàn nhã mà phẩm trà, tuyết nếu vẫn luôn nhìn chăm chú vào văn nhân nặc. Mà lục huyên túi đầu, thỉnh thoảng xem văn nhân nặc liếc mắt một cái, rõ ràng chính là ở tính kế cái gì. Này đó thư đều là văn nhân nặc bảo bối, trên thực tế cũng xác thật thực chân quý, cho nên mặc dù tuyết nghếu tưởng hỗ trợ, lại cảm thấy lộn xộn những cái đó chân quý thư tịch là vượt qua hành vi, bất quá sở cười cười là không có cái kia tự giấc mà. Trên cơ bản đem kia đôi thư lật qua một lần, hoàn toàn không có nhìn đến muốn biết đến đồ vật. Sở Cười cười vẻ mặt buồn bực mà lôi kéo Tử Minh Tả đi ra ngoài, đi trước ngủ mừ giấc. Trong lòng nghĩ, có lẽ Long ký cùng Huyền Băng sẽ biết phương pháp cũng nói không chừng. Tử Minh Tả giơ tay xoa xoa nàng sợi tóc, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, hắn muốn tiếp tục tu luyện hy vọng không lớn, nhưng là lại không có ngăn cản Sở Cười cười vắt hết óc nghĩ cách, bởi vì liền tính hắn ngăn cản cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Nhìn hai người ra khỏi phòng, Lục huyên cũng theo sát đi ra ngoài, nàng yêu cầu hảo hảo suy xét một chút kế tiếp nên làm như thế nào, muốn hay không lợi dụng cái kia thật vất vả làm ra đồ vật Văn nhân nạc hề vải đến đảo Tiến Thư đôi, xong rồi. Hoàn toàn tìm không thấy biện pháp, cái kia chú thuật hắn rốt cuộc là ở địa phương nào nhìn đến đâu. Bảo bối của hắn thư tất cả đều ở chỗ này, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Mộ ngôn quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối tuyết nếu nói, người thân thể vừa vạn Về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi. Ta tuyết nghếu vốn dĩ tưởng lưu lại bồi văn nhân nặc, nhưng là đối thượng cặp kia thanh lánh hai mắt lại nói không ra lời nói tới, chỉ có thể gật gật đầu, lại nhìn mắt văn nhân nặc, mới ra khỏi phòng. Văn nhân nặc như như mày, nhỏ giọng nói thầm nói, thân thể của ta cũng vừa vặn a Vì cái gì hắn muốn một người làm như vậy mày sống? Thật là xấu số Nghe được hắn nhỏ giọng nói thầm, ngộ ngôn trong mắt xẹt qua một kêu ý cười. Xem hắn sắc thật có chút mệnh bộ dáng, ra tiếng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi thôi. Nói xong, liền ra khỏi phòng, thuận tay giúp hắn đóng cửa lại. Văn nhân nặc đầu nhìn mắt đóng lại cửa phòng, có hề bài được đến hồi trên giường, tự làm bậy không thể xuống A. kia chính là hắn vĩnh mệnh thi hạ chú thuật, liền tính tìm được rồi giải quyết phương pháp, chỉ sợ cũng muốn trả giá rất lớn đại đại giới mới có thể bài trừ đi. Ngồi dậy đem trên giường thư thu vào nhẫn không gian. Lúc này mới nhớ tới hắn vốn là muốn sở cười cười cùng tử minh ta giúp hắn tởi bỏ phong ấn, nhịn không được thở dài, tính, hiện tại vẫn là trước tìm được biện pháp đem xích long thả ra đi. Nửa đêm, mộ ngôn nghe được động tính, mở mắt ra nhịu nhịu mày sau đó nhanh chóng mà lược qua đi, vừa lúc nhìn đến văn nhân nặng bên cửa sổ bóng người chợt lóe mà qua, đang muốn đuổi theo, lại nghe đến một cổ đặc thù mùi hương, bước chân không khỏi dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt. Kêu mùi hương liền đã biến mất, văn nhân nạc đánh áp, thông thả ung dung đi ra, nhìn mắt mộ ngôn, liền tưởng chiều bóng người biến mất phương hướng đổi theo. Mộ ngôn rối tay một phen giữ chặt hắn, trực tiếp đem hắn kéo vào phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, trầm giọng nói, cởi quần áo. Ha! Văn nhân nạc sửng sốt một chút, sau đó một phen câu lấy cổ hắn, hướng hắn ái mội chấp chấp mắt, cả lơ phất phơ nói, tiểu ngôn, ngươi không phải là đối ta có ý đồ bất lương đem. Ta chính là sư phụ ngươi, đây là loạn luân Nga. vẻ mặt ngươi làm như vậy là không đúng biểu tình. Mộ ngôn chỉ là trầm khuôn mặt nhìn hắn, rốt cuộc văn nhân nặc sắc mặt chịu đựng không nổi, thu hồi tay, cao mày hỏi, làm sao vậy? Mộ ngôn nhàn nhạt nói, ngươi hương hương khả năng chạy đến ngươi trên người đi. Văn nhân nặc khó hiểu hỏi, cái gì hương hương? Mộ ngôn lại nhìn hắn không nói lời nào, văn nhân nặc cao mày nghĩ nghĩ, đột nhiên kinh nhảy dựng lên, ngươi nói. Hương. Hương cất cao thanh âm bén nhọn lại mang theo run rẩy có thể thấy được phát ra thanh âm này người có bao nhiêu hoàng sợ. Thấy mộ ngôn gật gật đầu, văn nhân nặc bắt đầu bái quần áo, nhìn đến ngực hắn cái kia điểm đỏ, hắn muốn chết tâm đều có, kích động quát, rốt cuộc là cái nào đoạn mệnh quỷ mơ ước ta. Hương hương kỳ thật là một loại cổ trùng, lúc trước văn nhân nặc ngấu nhiên được đến kia chỉ cổ trùng, liền đem hắn coi như y cốc trấn cốc chi bảo. Hơn nữa thực cho nhân ra đặt tên gọi là hương hương, bởi vì kia chỉ cổ trùng ở tiến vào nhân thể phía trước sẽ tản mát ra kỳ lạ mùi hương. Loại này trùng xem như một loại mị cổ, sẽ trực tiếp lựa chọn ly chính mình gần nhất người chui vào đi thân thể hắn, mà người kia sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Chỉ cần hạ cổ người cố ý, trung cổ người liền sẽ bị dễ dàng khơi màu dục vọng, thế nào cũng phải cùng hạ cổ người giao hợp không thể, Vĩnh viện vô pháp thoát khỏi. Bất quá đem loại đồ vật này làm ví dị cốc chấn cốc chi bảo thật đúng là làm người có chút vô ngữ, nếu là độc môn đảo còn hào thuyết, rốt cuộc nhân ra sông lên chính là vài thứ kia. Mộ ngôn lạnh lùng mà nhắc nhở nói, hạ cổ người đã chết, ngươi cũng sống không được. Hạ cổ người là ai? Hắn trong lòng rất rõ ràng, nhưng là hiện tại lại không động đậy đến hắn, nếu là hiện tại đối hắn ra tay, văn nhân nặc cũng sẽ đi theo đã chịu liên lụy, nàng thừa nhận bao lớn thống khổ. Văn nhân nặc liền sẽ thừa nhận bao lớn thống khổ. Kỳ thật văn nhân nặc trong lòng cũng biết là ai, rốt cuộc nơi này liền như vậy mấy người, thứ này vẫn là từ ý ý cốc ra tới. Mộ ngôn nhíu mày suy tư sở cười cười rốt cuộc lợi dụng lục huyên làm cái gì. Rõ ràng hắn đã cấp lục huyên hạ độc, nàng lại cấp giải. Văn nhân nặc đột nhiên bắt lấy nàng cổ áo, ngươi nói, ngươi như thế nào chiếu cố hương hương. Mộ ngôn một phen chụp bay hắn tay, lạnh lùng nói, Đó là ngươi sủng vật, lại không phải ta. Văn nhân nặc đau đầu xoa xoa thái dương, xin lỗi. Việc này vốn dĩ cũng không phải mộ ngôn sai, hắn quá kích động. Mộ ngôn thở dài, vô vô vai hắn, ta sẽ nghĩ cách. Ấm áp nặc gật gật đầu, mộ ngôn tại đây phương diện so với hắn xuất sắc, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn hỗ trợ, này sâu là thật sự rất khó đối phó, vàng không hắn cũng sẽ không đem nó coi như trấn cốc chi bảo. Thấy mộ ngôn phải đi. Văn nhân nặc vội vàng giữ chặt hắn, ngươi sẽ không ném xuống ta một người ở chỗ này đi. Mộ nôn đảo mắt nhìn về phía hắn, vậy ngươi muốn thế nào? Bồi ta ngủ. Hắn nhưng không nghĩ ngủ ngủ liền không thể hiểu được thất thân. Bình an vượt qua một đêm, ngày thứ hai, trong phòng bốn người ngồi ở cùng nhau, văn nhân nặc đầy mặt nôn nóng nhìn trầm tư chung sở cười cười, hỏi, nho nhỏ, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Sở cười cười ngầng đầu nhìn về phía hắn. Có chút mở mịt hỏi, cái gì? Đối phó cái kia cổ biện pháp A. Văn nhân nạc hoài nghi mà nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi không phải ở giúp ta nghĩ cách? Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Sở cười cười vớt cằm, thông thả ung dung nói, ta suy nghĩ. Cái này sâu rất thú vị. Ngay vậy, văn nhân nạc thiếu chút nữa từ ghế trên quăng ngã đi xuống, cư nhiên suy nghĩ cái này. Hàn tùy thời đều có thất thân nguy hiểm A. Cứ nhiên một chút cũng không có khiến cho người coi trọng. Sở cười cười biểu môi nói, có mỹ nhân nhào vào trong ngực, ngươi còn không hài lòng. Văn nhân nặc hừ nói, nếu có thể làm ta vừa lòng, còn dùng đến như vậy hưng sư động chúng hạ cổ sao. Sở cười cười tán đồng gật gật đầu, kia nhưng thật ra. từ Minh tả lười biếng dương mắt hỏi, nghĩ đến biện pháp phá thân cái kia chú thuật sao. Văn nhân nặc ai toán nhìn hai người, Huệ phải nói, không có. Hắn nào có tâm tình suy nghĩ? Mộ ngôn như suy tư gì nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó kéo văn nhân nặc đi rồi. Tử Minh tả nhìn hai người ra khỏi phòng, mới khẽ cười nói, này sâu giống như thật sự có chút phiền phức. Sở cười cười thần thú câu lấy cổ hắn, ở hắn cổ cọ cọ, cười đến không có hảo ý, ta cảm thấy hiệu quả nhất định sẽ thực hảo. Tử Minh tả dối tay nắm nàng cằm, nhìn nàng hỏi, hoa hoa. Ngươi vì cái gì như vậy tưởng đem hai người bọn họ ghé vào cùng nhau. Hắn biết nàng sở dĩ vẫn luôn lưu chữ lục huyền, chính là muốn kích thích một chút mộng ngôn, làm kia hai vợ chồng sớm ngày tu thành chính quả, tuy rằng hắn cũng không thèm để ý cái gì đồng tính yêu nhau, nhưng là nàng có phải hay không quá ham thích. Sở cười cười như mày nghĩ nghĩ nói, ta có loại rất cường liệt cảm giác, bọn họ chính là hẳn là ở bên nhau. Rất kỳ quái cảm giác, nhưng là nàng chính là như vậy cảm thấy. Nghe vậy, tử minh Tà như mày, hắn cũng không có cái loại cảm giác này, đột nhiên nhớ tới cái kêu kẻ thần bí trong miệng theo như lời phượng hoàng song vệ, chẳng lẽ là chỉ văn nhân nặc cùng mộ ngôn. Nhưng là Long Ký cùng huyền băng đều là gặp qua văn nhân nặc cùng mộ ngôn, nếu thật là như vậy, bọn họ hẳn là sẽ phát giác tới mới đúng. Trên bàn cơm, sở cười cười ăn đến mùi ngon, đối văn nhân nặc nói, văn nhân nặc, người mang lên tuyết nếu thật là sáng suốt lựa chọn. Nơi này tuy rằng đồ vật thực toàn, nhưng là lại không có hầu hạ người, vẫn luôn là tuyết nếu ở phụ trách nấu cơm. Văn nhân nặc buồn đầu bái cơm, không nói một lời, bởi vì hắn sợ một cái nhịn không được liền ra tay đem lục huyên cấp giết. Mộ ngôn sắc mặt tuy rằng như thường, nhưng là lại có thể cảm giác được hắn bên người tựa hồ quay chung quanh từng trận gió lạnh. Tuyết nếu rõ ràng mà ý thức được không khí có chút quỷ dị, cũng chỉ có thể đi theo trầm mặc, mà lục huyên biết chính mình thành công trong mắt nhịn không được lộ ra một tia đắc ý. Duy nhất bình thường chính là tử minh tả cùng sở cười cười, giống như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, chút nào không chịu ảnh hưởng. Đột nhiên, văn nhân nặc bị thương động tác một đốn, tay trái dùng sức bắt lấy mộ ngôn đắc thủ, mộ ngôn sắc mặt âm trầm nhìn về phía lục huyên, lục huyên hồi ước hắn một cái khiêu khích ánh mắt, hiện tại nàng căn bản không sợ mộ ngôn, nếu là nàng có chuyện gì, văn nhân nặc cũng sẽ đi theo xui xẻo. Mộ ngôn căn bản không dám đối hắn ra tay. Văn nhân nặc dối tay kéo ra quần áo, nhìn trên ngực cái kia điểm đỏ đã biến thành một đóa yêu diệm đoá hoa. Trong mắt dần dần hiện ra lánh khốc bạo ngược sắc ý, thật lâu không có như vậy mãnh liệt mà muốn tàn sắt một người cảm giác. Loại này bị người khống chế cảm giác thật sự là làm người chán ghét. Mộ ngôn gắt gao mà nắm hắn tay, liền sợ hắn một không cẩn thận mất khống chế. Văn nhân nặc đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía mộ ngôn có chút gian nan mà mở miệng, mộ nôn. Mộ nói rõ bạch hắn ý tứ, ánh mắt căng thẳng, sau đó không chút do dự ra tay, một cái trưởng đao cắt về phía hắn sau cổ, văn nhân nặc kêu lên một tiếng, trực tiếp ké xỉu ở trong lòng ngực hắn. Lục huyên nhìn một màn này, thư lạnh một tiếng, cốc chủ, ngươi như vậy hắn sẽ chết, ngươi suy xét rõ ràng. Dứt lời, đứng lên nhìn mộ nôn trong lòng ngực văn nhân nặc, trong mắt mang theo một kêu ý cười. Hiện tại nàng căn bản không cần được đến văn nhân nặc, cũng có thể bằng vào cổ trùng quan hệ huy hiếp văn nhân nặc giúp nàng. Rốt cuộc vạn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng làm ra điểm cái gì thương tổn chính mình sự. Như vậy văn nhân nặc cũng xong rồi. Nhưng lại nàng đột nhiên có điểm thích văn nhân nặc. Rốt cuộc văn nhân nặc các phương diện điều kiện đều như vậy hảo. Đích xác rất có lực hấp dẫn. Hơn nữa nhìn một cường giả liều chết dây rùa bộ dáng Nàng rất có cảm giác thành tiểu. Nhìn lục huyên đi xa. Tuyết Nếu lo lắng mà nhìn văn nhân nạc hỏi, vương làm sao vậy? Nữ nhân kia rốt cuộc đối vương làm cái gì? Nắm chặt xong quyền, trong mắt xẹt qua một kia sắc ý, ai cũng không thể thương tổn vương. Sở cười cười nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi hiện tại nếu giết lục huyền, văn nhân nạc cũng sẽ chết. Cái gì? Tuyết Nếu trong mắt toàn là không cam lòng, nói như vậy, vì vương, không chỉ có không thể đi động nữ nhân kia còn phải bảo hộ an toàn của nàng sao. Sở cười cười ha hả cười nói, bảo hộ lục huyên nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tuyết Nếu tuy rằng không cam lòng, nhưng là vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Sở cười cười vừa lòng đem bên miệng đồ ăn hàm nhập khẩu trung, hiện tại liền Tuyết Nếu đều chi khai, nếu là bọn họ hai cái còn không có tiến triển, như vậy nàng chỉ có thể hoài nghi chính mình cảm giác sai lầm. Sở cười cười nhìn văn nhân nặc ngực trước như cũ khai đến diễm lệ đoá hoa, vẻ mặt lo lắng mà nói, mộ ngôn, văn nhân nặc nói như vậy không chừng thật sự sẽ chết, ngươi thật sự không đem hắn giao cho lục huyền. Mộ ngôn nắm văn nhân nặc tay căng thẳng, chấm giọng nói, ngươi sẽ không làm hắn chết. Nga! Sở cười cười chấp chấp mắt, vô tội mà nói, ta cũng không phải là thần. Mộ ngôn không có nói nữa, chỉ là nhìn văn nhân nặc ngực trước kêu đóa kiểu diễm đoá hoa, chờ nó biến mất. Từ minh tài nhật nhạt mà con con ngôi, ra tiếng nói, nếu biết chúng ta có thể cứu hắn, ngươi vì cái gì không mời chúng ta ra tay. Mộ ngôn hử lạnh nói, hắn đây là xứng đáng. Cư nhiên bị chính mình dưỡng đổ vật cấp thương đến. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, hai người kia nếu là muốn cứu tự nhiên sẽ ra tay, nhưng là hiện tại bọn họ rõ ràng chính là xem diễn thái độ, mặc dù hắn thỉnh các nàng hỗ trợ, cũng vô dụng. Tấm tắc, thật là vô tình. Sở cười cười trên mặt toàn là ý cười, vỗ vô bụng, hướng tử minh tả nói, ta an o. Tử minh tả giúp nàng xoa xoa miệng, ôm nàng đứng dậy, mộ ngôn đột nhiên ra tiếng nói, cái này cho các ngươi. Tử minh tà rối tay tiếp nhận, có chút kinh ngạc mà nhúng mày, cái kia trú thuật. Mộ ngôn thanh lánh mà nói, cái kia chú thuật ghi lại chỉ có nhiều như vậy, tin tưởng các ngươi có thể tìm ra biện pháp. Sở cười cười cười cười, khó trách văn nhân nặc như thế nào đều tìm không thấy. Nguyên lai cư nhiên ở mộ ngôn nơi này. Nhìn hai người đi ra đại sảnh, mộ ngôn túi đầu nhìn trong lòng ngược người, nhẹ giọng nỉ non nói, thật là không cam lòng đâu. Thật sự dễ dàng như vậy quên sao? Hắn đã sớm phát hiện văn nhân nặc đã quên rất nhiều sự, bất quá, đây cũng là bình thường đi. Tính tính thời gian, hắn rời đi Ý Cốc đã 11 năm, ký ức tự nhiên sẽ mơ hồ, nhưng là vì cái gì mơ hồ ký ức cố tình đều là với hắn mà nói rất quan trọng đâu. Mộ ngôn. Mộ ngôn phục hồi tinh thần lại, hiểu biết người nặc đã tỉnh, ngực trước kia đoá màu đỏ đoá hoa không biết khi nào lại biến thành một cái điểm nhỏ. Văn nhân nặc nhìn hắn có chút hoảng hốt bộ dáng, như mày hỏi, người làm sao vậy? Mộ ngôn nhàn nhạt mà nói, không có việc gì, nhưng thật ra ngươi. Ngươi hẳn là so với ai khác đều minh bạch, như vậy là không được. Tổng không thể mỗi lần đều đem hắn đánh bựng, hơn nữa như vậy cường căng, thân thể hắn cũng chịu không nổi. Nếu không phải hắn tu vi cao thâm, chỉ sợ đã sớm thất khiếu đổ máu mà đã quên. Một lần hai lần có lẽ hắn còn có thể căng qua đi, lúc sau đâu. Hắn là thật sự có chút không rõ kia hai người rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhìn ra được tới kia hai người là thực tín nhiệm văn nhân nặc. Hắn cũng thực xác định kia hai người sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng là hiện tại bọn họ xác thật không có ra tay tính toán, bọn họ đến tuột cùng muốn làm cái gì. Văn nhân nặc con con ngôi. Không thèm để ý mà nói, sinh tử với ta mà nói cũng không có quá lớn khác biệt. Lặng im trong chốc lát, mộ ngôn trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhưng là trong mắt lại có chút lạnh băng, nhẹ giọng nói, "Văn nhân nặc, thật muốn tấu ngươi một đốn." A. Văn nhân nặc sững sốt trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn thấy mộ ngôn bóng dáng biến mất ở cửa, vội vàng đuổi theo, "Ta không có làm người nào thần cộng vẫn sự a. Uy, ngươi từ từ ta a." Ta sẽ bị cọp mẹ ăn luôn. Này thứ gì A Hoàn toàn xem không hiểu. Sở cười cười tức giận mà đem trong tay thư ném tới một bên, tha thứ nàng đi. Nàng đối chú ngữ kia đông đông thật sự không cảm bạo, lại trường lại khó hiểu. Quan trọng nhất chính là, nàng tu luyện chính là hồn lực. khống chế ngũ hành nguyên tố cũng căn bản không cần phải kia đồ vật. Cho nên đối với chú ngữ nàng chỉ là lược hiểu ra lông, thật sự chỉ là ra lông. Tử Minh tà nhìn nàng thẳng trận trắng mắt bộ dáng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. sợ cười cười xoay người ôm cổ hắn ngửa đầu liền ở hắn trên môi cắn một ngụm. Tử Minh tà cũng không tức giận, mắt mang ý cười mà cho nàng một cái hôn sâu. Sau đó ruôi tay lấy quá bị nàng ném ở một bên thư mở ra thoạt nhìn, càng xem mày nhăn đến càng chặt. Cuối cùng lắc đầu cười nói, văn nhân nặc chỉ sợ còn muốn chết lại một lần. Những người khác tưởng hỗ trợ đều không thể rút. Muốn bài trừ cái này, chú thuật cần thiết muốn dựa thi chú người. Sở cười cười cũng nhìn không được lắp đầu, xem ra Lam Nguyệt rừng rậm cùng văn nhân nạc phạm hướng. Nếu là Lam Văn nhân nạc nghe thấy nàng lời nói, khẳng định sẽ tiêu hoan, kỳ thật không gặp được bọn họ phía trước, hắn cùng Lam Nguyệt rừng rậm một chút đều không đáng hướng. Sở cười cười nghĩ nghĩ nói, cho bọn hắn ba ngày thời gian đi. Tử Minh tả Vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ nói, hoa hoa, ngươi đối bọn họ tốt như vậy. Again. Sở cười cười sắc thật đối văn nhân Lạc cùng ngộ Ngôn tự hảo, nỗ lực mà tác hợp bọn họ, tuy rằng không thiếu xem diễn tâm tư, nhưng là chính yếu mục đích vẫn là hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc, mà hiện tại, một phen hàn quang lấp lánh đại đao sớm đã treo ở bọn họ trên cổ tùy thời đều khả năng sẽ muốn bọn họ mệnh, nàng cư nhiên cấp văn nhân Lạc cùng ngộ Ngôn ba ngày thời gian, những người khác tuyệt đối không có cái này đãi ngộ. Sở Côi cười, cười ở hắn trên môi hôn hôn, hôn. mày nói: ta chỉ là, có chút ấy nấy. Thử minh ta nhịn không được những mảy, ấy nấy. Sở cười cười vẻ mặt đau khổ nói, gần nhất càng ngày càng nhiều kỳ quái cảm giác toát ra đi, ta tổng cảm thấy có một số việc ly ta càng ngày càng gần. Thử minh ta trong mắt như suy tư gì, chẳng lẽ là muốn khôi phục đời trước ký ức sao? Nhưng là vì sao hắn hoàn toàn không có cảm giác? Rồi tay nhéo nhéo sở cười cười mặt, ôn nhu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Liền cho bọn hắn 3 ngày thời gian đi. Sở cười cười gật gật đầu, lôi kéo tử minh tà nằm xuống, ngủ. Tử minh tà nhúng mày, ta còn không nghĩ ngủ. Nói tay đã bắt đầu không thành thật. Sở cười cười xoay người đưa lưng về phía hắn, mệt mỏi nói, mệt mỏi quá. Tử minh tà bật cười mà lắc lắc đầu, đem nàng vòng ở trong ngực, nhẹ nhàng ở nàng trên đầu hôn một chút, nói, ngủ đi. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước. Trên giường hai người lặng lặng ôm nhau, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Đột nhiên, tử Minh tà mở mắt ra nhìn về phía trong lòng ngực người, chỉ thấy Sở Cười cười Thái Dương dần dần tràn ra mồ hôi, trong mày, nhìn qua có chút thống khổ. "Hoa ba." ầm vang. Một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, Tím Vương sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi, "Sao lại thế này? Có ai như vậy lớn mật cư nhiên ở nàng địa bàn tới náo sự?" Tím Vương khinh khinh nu nu thanh chậm rãi nhộn nhạo mở ra, trải rộng hoàng điện các góc. Tím vượng mang theo bị kinh động tộc nhân đi ra ngoài, chỉ nhìn thấy giữa không chung nổi lơ lửng một cái bạch tí đi hề đầu bạc nam nhân, mới vừa đứng yên, còn chưa tới kịp mở miệng nói cái gì, chỉ thấy nam nhân kia dơ tay vung lên, đi theo nàng phía sau sở hữu tộc nhân, bao gồm các trưởng lão không một may mắn thoát khỏi mà ngã xuống đất bỏ mình, mặt đất bị tộc nhân máu tươi nhiệm đến đỏ bừng. Tím vượng căn bản liền ngăn cản thời gian đều không có, Cho dù có thời gian, chỉ sợ nàng cũng vô lực ngăn. Cản. Tím Phượng nắm chặt song quyền, trong mắt tất cả đều là phân nộ, lại áp lực không cho chính mình mất đi lý trí, người này quá cường. Phượng vệ, đi tìm tà Long Đế Tôn. Phượng Hoàng song vệ, cùng Minh tả tứ đại hộ vệ bất đồng, bọn họ là tương đương với ảnh vệ tồn tại, trừ phi là có cái gì khó có thể giải quyết sự, nếu không tím Phượng sẽ không dễ dàng dùng đến bọn họ. Hơn nữa bọn họ hành sự từ trước đến nay điệu thấp, cho nên ít có người biết được, Liền Minh Tả cũng chỉ là biết có Phượng Hoàng Song Vệ tồn tại, lại chưa từng gặp qua, hắn căn bản là chỉ quan tâm tím phượng một cái. Là Không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh âm, chỉ cảm thấy đến trong không khí một trận rất nhỏ thường nhân khó có thể phát hiện dao động, sau đó lại nháy mắt biến mất. Người nọ vẫn chưa ngăn cản, tựa hồ căn bản là không có đem Minh Tả để vào mắt, tím mắt phượng trung toàn là ngưng trọng. Nàng lần đầu tiên hoài nghi Minh Tà năng lực, không dám khẳng định hắn hay không có thể đối phó trước mắt người này. Bạch Ý Ghiền Nam Tử không hề cảm tình mà nhìn tím Phượng, như tuyên án giả nói, tím Phượng, Minh Tà, Phượng Tộc, Long Tộc, đều đem vĩnh viên biến mất với này phiến đại lục. Tím mắt Phượng chung tất cả đều là lạnh leo sát ý, toàn bộ tinh thần đề phòng, người này chỉ sợ là nàng đời này gặp được mạnh nhất đối thủ. Bạch Ý Ghiền Nam Tử ánh mắt đông chốc lạnh lùng, chấm giọng nói. Sở hữu vọng tưởng cùng ta đối nghịch người đều nên mặt xác Dứt lời, người đã nháy mắt xuất hiện ở tím phượng trước mặt. Tím phượng nhanh chóng mà di động, lại như cũ chậm một bước, cánh tay bị dòng khí hoa thương, nhìn cánh tay thượng lưu huyết miệng vết thương, tím mắt phượng trung lạnh leo càng sâu. Nàng căn bản chưa bao giờ biết người này tồn tại, nói cái gì cùng hắn đối nghịch, quả thực chính là chê cười, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải nói chuyện lý thời điểm. Hơn nữa người này vừa thấy chính là cái ngang ngược vô lý người, bằng không cũng sẽ không gần nhất liền động thủ. Bạch YG nam tử phiêu phù ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn tím phượng, lạnh giọng nói, kẻ hèn con kiến, cũng vọng tưởng cùng ta đối nịch, không biết sống chết. Mắt thấy hai người thực lực cách xa, trong không khí một trận rất nhỏ dao động, một cái thanh y YG nữ tử lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở tím phượng trước mặt, trên mặt một trường phượng hoàng mặt nạ che đậy toàn bộ dung mạo nhưng là cặp kêu lộ ra thanh lánh mắt lại là cực mỹ. Tím Phượng nhìn trước người người, quắc, hoàng vệ, lui ra. Người này như vậy cường, liền nàng đều không phải đối thủ, hoàng vệ càng không thể có thể đánh thắng được hắn. Thanh y di nữ tử vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là ngửa đầu nhìn phiêu phù ở giữa không trung bạch y di nam tử. Trong mắt tất cả đều là chiến ý, trong miệng kiên định mà nói, Phượng Hoàng song vệ, vi chủ nhân mà sinh. Dứt lời, như rời cung mũi tên giống nhau. Nhanh chóng đánh út về phía Bạch Di Việt Nam Tử. Hoàng vệ tím phượng nóng vội mà theo đi lên. Nhìn bay nhanh tới gần hai người, Bạch Di Việt Nam Tử chỉ là khinh miệt mà hừ một tiếng, thân ảnh nhanh chóng chấp động. Phanh phanh phanh. Từng đợt tựa như nổ mạnh thanh âm văng lên, bùi mù quay cuồng, mặt đất bị phá hủy đến không thành bộ ráng. Ngay sau đó lại là hai tiếng, tím phượng cùng hoàng vệ đồng thời tạp hướng mặt đất. Phúc tím phượng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn giữa không trung như cũ không nhiễm một hạt bụi người, ánh mắt căng thẳng, người này rốt cuộc là ai? Chưa bao giờ nghe nói qua phong vân đại lục có như vậy cơ người. Bạch dĩ Nam tử không hề phập phòng thanh âm văng lên, tím vượng, chết. Thanh âm không lớn, lại giống như ở bên thai nổ tung một nửa, gõ tiến người sâu trong tâm linh. Một đạo bàng bạc dòng khí phá không mà đến, tím vượng đồng tử một trận co chặt, này một kích nàng căn bản tránh không khỏi. Phượng nhi Nôn nóng thanh âm chuyển đến, thấy hoa mắt, tím Phượng vẫn chưa cảm giác được ứng có đau đớn. Phượng Nhi Tím Phượng đảo mắt nhìn về phía Minh tả sau đó lại nhìn nhìn trong lòng lực người, vì nàng chặn lại một kích cũng không phải Minh tả mà là ở bên người nàng hoàng vệ. Cái loại này dưới tình huống, Minh tả căn bản không kịp. Đột nhiên trên người một nhẹ, nguyên bản ghé vào trên người nàng hoàng vệ đã bị Phượng vệ ôm vào trong ngực Minh tả đem tím Phượng gắt gao mà ôm vào trong ngực Trong lòng nghĩ lại mà sợ, tím phượng hướng giữa không chung nhìn lại, lại thấy kia bạch đi đi nam tử không biết vì sao lại đột nhiên biến mất. Phượng vệ ôm trong lòng ngược người, nhẹ giọng tê ơ, nôn. Hoàng vệ mở mắt ra nhìn đồng dạng mang theo phượng hoàng mặt nạ nam tử, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta phải rời khỏi ngươi. Nôn thanh ấm mang theo không dễ phát hiện run rẩy trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, bi thương một chút một chút chút xuống mà ra. Hoàng vệ đảo mắt nhìn về phía tím phượng, Suy yếu mà mở miệng nói, chủ nhân, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Tím vượng nhìn nàng, gian nan mà mở miệng, ngươi nói, có thể hay không? Làm hắn đã quên ta. Nôn vượng vệ trong mắt là rõ ràng bài xích. Hoàng vệ nhìn hắn, gian nan mà mở miệng, nặng. Đây là ta cuối cùng tâm nguyện cố hết sức mà đem bàn tay đến trước mặt hắn, mảnh khảnh trong tay lẳng lặng mà nằm một khối tinh ánh dịch thấu ngọc bội. Mặt trên một cái giống như vật còn sống mấp máy tạo thành nặng tự như vậy thấy được, đã quên ta đã quên mới sẽ không thống khổ. Ta phượng vệ thống khổ mà nhắm mắt, ta đáp ứng ngươi nhìn hoàng vệ yên tâm ánh mắt, lại tiếp tục nói, bất quá, ta sẽ chờ ngươi. Ngươi cái gọi là luân hồi ai cũng không biết có phải hay không thật sự tồn tại A. Tuy rằng đi theo chủ nhân bên người minh bạch có linh hồn tồn tại, nhưng là luân hồi một chuyện, ai cũng chưa thử qua. Có lẽ linh hồn sẽ theo thời gian trôi đi một chút biến mất đâu. Phượng vệ đánh gãy nàng tưởng lời nói, đem trong tay ngọc bội đưa tới nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, ngươi xem, thiếu ngươi, liền sẽ không lại có hoàn chỉnh ta. Chỉ thấy ngọc bội thượng cái kia nặc tự bên trái ngôn chính một chút một chút biến mất. Hoàng vệ nhìn kia khối ngọc bội, nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo mi mắt rốt cuộc trầm dãi khép lại. Tím phượng rửa vào mình tà trên người, nhẹ nhàng ruôi tay phủ lên phượng vệ cái chán. Chỉ thấy màu tím quang mang chợt lóe, trên mặt đất chỉ còn lại hoàng vệ thi thể. Tím Vượng phong ấn phượng vệ thân là phượng tộc hơi thở cùng ký ức, không chỉ có làm hắn đã quên hoàng vệ, cũng đã quên hắn thân là phượng vệ thân phận, đồng thời giao cho hắn tân ký ức bổ khuyết chỗ trống, khiến cho hắn lẳng lặng chờ đợi hoàng vệ đi. Lần này địch nhân quá cường, hắn lưu lại cũng bất quá bạch bạch hy sinh. Nhìn trước mắt thê thảm cảnh tượng, Tím Vượng nhẹ giọng nói, "Ta, phượng tộc đã biến mất." Kế tiếp chỉ sợ cũng là long tộc. Tuy rằng không biết người kia vì sao sẽ đột nhiên vội vàng rời đi, nhưng là nàng cảm giác được đến người kia là thật sự muốn đem bọn họ toàn bộ mặt sát. Hoa hoa thấy sợ cười cười như thế nào đều kêu không tỉnh, tử minh tà quyết tâm, dùng sức ở trên mặt nàng khác một chút. Nô sở cười cười bụi mặt trận mắt nhìn tử minh tà, trong mắt nước mắt thẳng lăn, quỷ khuất mà nói, tà, đau quá. Tử minh tà nhẹ nhàng thở ra, Xoa xoa nàng bị véo đến hồng hồng khuôn mặt, như mày nói, là mắc ngộng. Hồi tưởng khởi trong ngộng hết thảy, sở cười cười biếu môi nói, đúng vậy. Thiếu chút nữa đã chết. Nhịn không được thở dài, nguyên lai văn nhân nặc kia nói phong ấn cư nhiên là nàng hạ, bất quá, nàng hiện tại còn không có năng lực giải trừ kia nói phong ấn. Nguyên lai bọn họ địch nhân là cái bạch tí ghi ở đầu bạc nam nhân, bất quá nàng lại như thế nào cũng thấy không rõ người kia diện bạo. Hoa hoa. Sở cười cười đối thượng tử minh ta do hỏi ánh mắt, thở dài nói, mộ ngôn đời trước là vì cứu ta mà chết. Tuy nói đó là thân là hoàng vệ ứng tẫn chức trách, nhưng là nàng lại như cũ có chút ấy nấy, nếu không phải như thế, văn nhân nặc cũng không cần một mình chờ đợi, tịch mịch văn năm, yêu nhau lại không thể không tách ra, cái loại này thống khổ, nàng minh bạch. Nàng đã xác định phượng hoàng song vệ xác thật là văn nhân nặc cùng mộ ngôn, nhưng là cái kêu biến thái tựa hổ cố ý lầm đạo nàng. Vì cái gì? Đột nhiên nhớ tới cái gì? Sở cười cười ôm tử minh tả cổ hưng phấn mà nói, tà, mộ ngôn đời trước là nữ nhân ra. Tử minh tả chỉ là những mày, bật cười hỏi, thì tính sao? Hắc hắc. Ta chỉ là suy nghĩ mộ ngôn nếu là biết chính mình đã từng là nữ nhân sẽ là cái gì biểu tình. Không có gì biểu tình. Ách. Không thú vị. Sắc thật, chiếu mộ ngôn tính cách xem ra. Lớn nhất khả năng chính là không có gì biểu tình. Frank. Mộ nôn mở mắt ra, nhìn hoành ở bên hông đùi, khỏe mắt chịu chịu, một phen ném đúng ra. Ngay sau đó, Frank, lại là một cái cánh tay hung hăng mà tạp đến trên cổ hắn. Khi sâu hai khẩu khí, mộ nôn thật sự là khó có thể chịu được người nào đó kỳ kém tư thế ngủ. Văn nhân nặc, người trò ta lên. Nô văn nhân nặc lẩm bẩm một tiếng, rứt khoát toàn bộ ba đi lên. Gắt gao mà ôm mộ ngôn không bỏ. Mộ ngôn không thể nhịn được nữa, vươn một chân, phanh một tiếng, người nào đó bị hoa lệ lệ mà đá xuống giường. Văn nhân nặc nhảy dựng lên, nhìn trên giường xoay người đưa lưng về phía người của hắn, bất mãn mà quát, mộ ngôn, người làm cái gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ngủ mơ hồ người đầu có chút trì độn, phản ứng một chút mới suy nghĩ cẩn thận hắn ý tứ, sau đó mắt trợ trắng, nói, đây là ta phòng. Lại nói này cả tòa sơn trang đều là của hắn, hắn vì cái gì muốn đi ra ngoài. Ngộ ngôn ngồi dậy, cắn răng nói, ngươi không ra đi ta đi ra ngoài. Ha! Nhìn ngộ ngôn thật tính toán đi, văn nhân nặc vội vàng giữ chặt hắn, không được. Ngươi đi rồi nếu là lục huyên chạy tới làm sao bây giờ? Mộ ngôn hừ lạnh một tiếng, ngươi tìm những người khác bồi ngươi ngủ. Văn nhân nặc ôm chặt hắn, đáng thương hề hề mà nói, tiểu ngôn, không cần đi sao? Chứ bỏ ngươi, không ai nguyện ý bổi ta a Đế tôn căn bản không cần tưởng, cười cười. Thôi bỏ đi. Đế tôn không đem hắn tể thành thịt vụn mới là lạ. Mộ ngôn rối tay bái trên người nhiều ra tới cánh tay, nói, không phải còn có tuyết nếu sao. Văn nhân càng thêm dùng sức mà ôm hắn, chết không buông tay, trong miệng nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Tin tưởng ta, nàng rất vui lòng. Nàng nguyện ý ta không muốn a Ngươi phóng không buông tay. Không bỏ, chết cũng không bỏ. Hơn phân nửa đêm hai người không ngủ được, một cái chết ôm không bỏ, một cái dùng sức muốn lửa ra, bắt đầu so sức lực. Đến nỗi tối hôm qua vì sao sẽ tưởng an không có việc gì, hoàn toàn là bởi vì văn nhân nặc quá sinh khí căn bản không có ngủ. Tiểu ngôn, sư phụ ngươi ta như vậy đáng thương, ngươi nhận tâm vứt bỏ ta sao? Ngươi nhận tâm xem ta thất thân sao? Lại không buông tay, ta liền đem ngươi ném cho lục huyên. Văn nhân nặc trầm khuôn mặt quát, mộ ngôn, ta là sư phụ ngươi. Mộ ngôn hử nhẹ nói, ngươi có sư phụ bộ ráng sao. Nghe vậy, văn nhân nặc rốt cuộc trầm rãi buông ra tay, túi đầu, làm người nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, dầu dĩ mà nói, ta biết ta không xứng làm ngươi sư phụ. Nói xoay người, nhẹ giọng nói, ngươi đi đi. Mộ ngôn nhữ như mày, trong lòng thở dài, nhận mệnh mà nằm hồi trên giường, văn nhân nặc xoay người nhào vào trong lòng ngực hắn. Nước nở nói, tiểu ngôn, ngươi tốt nhất, ta hảo cảm động. Mộ ngôn nhìn nó giường nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, hư nói, ngươi nếu là không trộm cười nói, lời này càng có thuyết phục lực. Ách văn nhân nặc từ hắn ngực trước ngẩn đầu lên, hỏi, ngươi như thế nào biết ta cười trộm? Nhìn không thấy mới đúng đi. Mộ ngôn hư nói, mỗi lần đều như vậy, không cần xem cũng biết. Ách, phải không? Thấy mộ ngôn nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Văn Nhân nặng ngực ngùng mà sờ sờ cái mũi, hắn khi nào như vậy không nhận người lại thấy. Khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên, Ngộ ngôn mở mắt ra, nhịn không được nhíu như mày, hơn phân nửa đêm ai sẽ đến gõ cửa? Lục Huên. Văn Nhân mặc hiển nhiên cũng là đồng dạng suy đoán, sắc mặt trầm xuống dưới, ta đi mở cửa. Nhưng là hiển nhiên bên ngoài người thực không lễ phép, căn bản không đợi bên trong người mở cửa, trực tiếp một trưởng tướng môn chủ bay. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Người tới quả nhiên là lục huyên, trên mặt như cũ mang theo khăn che mặt, cùng ban ngày bất đồng chính là, trên người cũng chỉ một tầng sa mỏng, rào hảo dáng người như ẩn như hiện, tràn ngập dụ hoặc, mặt mày như tơ nhìn văn nhân nặc, tiểu mị mà kêu lên, vương một chút cũng không thèm để ý trong phòng còn có một cái khác nam nhân. Mộ ngôn một phen kéo ra văn nhân nặc quần áo, thấy hắn ngực trước điểm đỏ không có biến hóa mới yên lòng. Lục huyên nhìn hắn động tác tiểu mị mà cười nói. Cốc chủ yên tâm, ta cũng hy vọng vương là thiệt tình tích ta, nhưng là nếu vương vẫn luôn không thông suốt, ta cũng cũng chỉ có thể nói, trong mắt còn lộ ra một tia tiếc nuối, nàng hiện tại rõ ràng chính là không có sợ hãi. Thấy hai người đều không thế nào sắc mặt dễ nhìn, lục huyên ha hả mà cười nói, cốc chủ, thấy sư phụ của mình tìm được rồi người yêu người hẳn là vì hắn cao hứng mới là, sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ là không nghĩ sư phụ của mình hạnh phúc sao? Mộ ngôn cười khẽ một tiếng, trong mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo rõ ràng là bị khí cười, ngồi dậy rửa vào trên giường, đem lục huyên trên dưới đánh giá một phen, quay đầu nhìn về phía văn nhân nặc rất là bình tĩnh hỏi, ngươi thích nàng. Văn nhân nặc nhào vào trong lòng ngực hắn, rất là ủy khuất mà nhìn hắn nói, tiểu ngôn, ngươi cũng thoáng tôn sư trọng đạo một chút sao. Như thế nào có thể như vậy ghê tẩm ta đâu. Mộ ngôn vừa lòng mà rối tay vô vô hắn đầu giống trụm tiểu cẩu giống nhau, lục huyên nhìn hai người kẻ sướng người họa sắc mặt hắc đến không thể lại đen, cười lạnh nói, xem ra vương cũng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người à. Văn nhân nặc đột nhiên kêu lên một tiếng, ốm mộ ngôn cánh tay không ngừng buộc chặt, trên mặt tất cả đều là thống khổ chi sắc, mộ ngôn dơ tay muốn đem hắn đánh bự, nhưng là lại không hề hiệu quả, sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi, quả nhiên, loại này cổ trùng hiệu quả một lần so một lần cường. Lục Huyên nhìn văn nhân nạc hai mắt đỏ bừng, đầy mặt mồ hôi lạnh bộ dáng tiểu mị mà cười nói, Vương, ta ở trong phòng chờ người Nga. Nói xong liền cười trở về phòng. Giữa không chung, tử minh tài nhìn trong lòng ngực người hỏi, thật sự không cứu. Sở cười cười dựa vào trong lòng ngực hắn sờ sờ cảm trầm ngâm nói, nói như thế nào cũng là phượng hoàng song vệ, hẳn là không đến mức dễ dàng như vậy bị đả đảo đi. Nói không chừng còn có thể kích phát ra một ít tiềm năng đâu. Sau đó cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu, cười tủng tìm mà nói, ta, chúng ta trở về tiếp tục ngủ. Nô! Trong phòng, văn nhân nặc đột nhiên một phen đẩy ra mộ ngôn, lung lay mà muốn ra bên ngoài chạy. Mộ ngôn vội vàng bắt lấy hắn, văn nhân nặc, ngươi thanh tỉnh một chút. Tránh ra! Văn nhân nặc rõ ràng đã có chút thần trí không rõ, chỉ nghĩ đem trước mắt chướng ngại vật đẩy ra, đi tìm lục huyên. Mộ ngôn gắt gao mà bắt lấy hắn không bỏ. Trong mắt lại có một ít chân trở, như vậy thật sự hảo sao. Hắn ngăn cản văn nhân nạc thật sự đúng không? Nếu hắn bởi vậy bỏ mạng đâu? Cái loại này cổ trùng đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại hắn kỳ thật cũng không rõ ràng. Kia hai người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Thừa dịp hắn trong nháy mắt ngây người, văn nhân nạc lại đẩy ra hắn, muốn ra bên ngoài chạy. Mộ ngôn lấy lại tinh thần, lại đem hắn kéo trở về gắt gao mà ôm không cho hắn động, văn nhân nặc liều mạng mà giãy rủa, buông ta ra." Mộ ngôn nhìn trong lòng ngược giãy rủa người, trong mắt Trần Trở đột nhiên biến mất vô tung, nhẹ giọng nói, "Ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn là của một mình ta, như vậy, khiến cho ta hít kỷ một lần đi." Hắn không có biện pháp làm hắn đi tìm nữ nhân kia. "Bung ra." Bung ra văn nhân nặc như là nghe không được hắn nói cái gì giống nhau, chỉ biết dãy rủa. Mộ Nôn ánh mắt lộ ra một tia o nụ Nhẹ giọng nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ta yêu ngươi. Nô văn nhân nặc đột nhiên đỉnh chỉ dãy rùa, hôn mê bất tỉnh. nhan nhãm và chờ văn nhân nặc đưa tới cửa tới lục huyên đột nhiên kích động mà đứng lên, như thế nào sẽ? Nàng cư nhiên đột nhiên cùng cổ trùng chặt đứt liên hệ. Nhưng là chỉ là trong chốc lát, lại khôi phục bình thường, lục huyên nhẹ nhàng thở ra, là nàng ảo giáp đi. Y dưới cốc cốc chi bảo nào có dễ dàng như vậy bị giải quyết. Bất quá văn nhân nặc cư nhiên căng lâu như vậy, thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến, khẽ cười một tiếng, hôm nay liền tạm thời buông tha hắn đi. Nàng cũng còn muốn nhìn hắn tiếp tục dãy rủa một thời gian đâu. Mộ ngôn nhìn trên giường ngất xỉu đi người, có chút khó hiểu, theo lý thuyết bị cổ trùng không chê không nên sẽ vượng mới đúng, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi tìm sở cười cười cùng tử minh tài nhìn xem. Nhưng là vừa mới đứng lên, thủ đoạn căng thẳng, bị người bắt lấy. Mộ Nôn nhìn về phía đứng lên Văn Nhân Nặc, nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi tỉnh." Văn Nhân Nặc không đợi hắn mở miệng, một cái dùng sức đem hắn xả tiến trong lòng ngực, ổn định hắn môi. Mộ Nôn sửng sốt một chút, không có đẩy ra hắn, mà là nghĩ đến, chẳng lẽ cổ trùng biến đến gì. Đột nhiên trên môi truyền đến một trận đau đớn, Mộ Nôn nhíu nhíu mày, một phen đẩy ra Văn Nhân Nặc, đánh giá hắn hỏi, "Ngươi không có việc gì?" Văn Nhân tay câu lấy cổ hắn, an vạ trên người hắn bất mãn mà hoán giận nói, "Tiểu ngôn, ngươi cư nhiên không chuyên tâm, suy nghĩ ai đâu?" Ân, một bộ không đứng đắn bộ dáng, nhưng là trong mắt lại tựa hồ nhiều một ít đồ vật. Mộ Ngôn ngơ ngác mà nhìn hắn, thử mà kêu lên, "Sư phụ?" Ân Ân, cuối cùng còn nhận được sư phụ a. Nói lại ở hắn trên môi hôn một chút. Mộ Ngôn một phen đẩy ra hắn, sau đó cũng không nói lời nào, chỉ là nhíu mày đánh ra hắn, "Đây là có chuyện gì?" Như thế nào cảm giác văn nhân nặc đột nhiên liền thay đổi Văn nhân nặc dối tay sờ sờ đầu của hắn Cười đến vẻ mặt ái muội Làm gì như vậy nhìn ta Ta biết ngươi thực yêu ta lạc Mộ ngôn hử lạnh nói Thiếu tự mình đa tình Thanh lánh biểu tình như cũ như thường Giống như phía trước thổ lộ người căn bản là không phải hắn giống nhau Văn nhân nặc xoa xoa thái dương Vẻ mặt đau đầu mà nói Như thế nào như vậy không thành thật đâu Ngươi nếu không thổ lộ ta phong ấn như thế nào sẽ cải bỏ? Phía trước hắn đối mộ ngôn ký ức là mơ hồ, đặc biệt là một ít hẳn là ký ức khắc sâu đồ vật, ngược lại càng thêm mơ hồ. Hiện tại phong ấn giải khai, về mộ ngôn ký ức cũng trở nên rõ ràng lên, không còn có tàn quyết. Phong ấn, mộ ngôn sắc mặt trầm xuống dưới, người tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ sở dĩ biến hóa như vậy cực kỳ bởi vì phong ấn quan hệ? Ánh. Cái kia văn nhân Rõ ràng có chút trột dạ Mộ ngôn bắt lấy hắn cổ áo Trong mắt tất cả đều là cảnh cáo Mặc, vũ Văn nhân nặc biến thành hắn sở quen thuộc bộ dáng Làm hắn không tự rắc liền kêu ra cái tên kia Khu khu văn nhân nặc tiểu tâm mà đánh thương lượng Cái kia, ta nói ngươi không thể sinh khí Nga Trước nói nói xem Văn nhân nặc căng ra đầu nói Cái kia, ngươi cũng nên biết ta đối với ngươi cảm tình đã sớm vượt qua thời tròn nên có giới hạn ta cũng biết ngươi thực ý lại ta, nhưng là ta lại không làm rõ được ngươi đối ta là cái dạng gì cảm tình. Khi đó ngươi còn như vậy tiểu, có lẽ chỉ là bởi vì đem ta trở thành duy nhất thân nhân mà thôi. Lại như vậy đi xuống, ta sợ ta sẽ không cẩn thận làm ra thương tổn chuyện của ngươi, cho nên ta chỉ có thể đem đối với ngươi cảm tình phong lớn lên, chờ ngươi lớn lên. Chỉ cần ngươi nói ra kêu ba chữ, ta phong ấn liền sẽ giải trừ. Nhìn ngộ ngôn âm trầm sắc mặt. Văn nhân nặc giống như bị ủy khuất tiểu tức phụ nhi giống nhau, nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay háo, nhỏ giọng nói, ta biết sai rồi. ngộ ngôn hơn nửa ngày cắn răng nói, ngươi có hỏi qua ta sao? Văn nhân nặc ủy khuất mà lắc lắc đầu, ngộ ngôn đột nhiên bùng nổ mà quát, ta tiểu. Ngươi đi thời điểm ta đã 14 tuổi, nơi nào nhỏ? Văn nhân nặc túi đầu không nói lời nào, ngộ ngôn hít một hơi thật sâu, làm chính mình bình tĩnh lại, bằng không khả năng thật sự sẽ nhịn không được bóp chết hắn. Một lát sau, mộ ngôn mới lạnh mặt hỏi, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói? Trực giác văn nhân nặc không nên sẽ như vậy qua loa mà đột nhiên làm như vậy quyết định. Văn nhân nặc dầu dĩ mà nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ngươi chỉ là đem ta trở thành thân nhân, nhưng là kêu lại không phải ta muốn, nếu lại cùng ngươi ở bên nhau, ta không dám bảo đảm ta có thể hay không không màng ngươi ý nguyện, mạnh mẽ đem ngươi cột vào bên người. Mộ ngôn bị hắn tức giận đến Ai nói ta chỉ là đem ngươi trở thành thân nhân. Ngươi không rõ ràng lắm vì ý nghĩ của ta chẳng lẽ không biết hỏi sao. Thân nhân, hắn chưa bao giờ từng có, cũng không đi hy vọng xa vời, mà hắn, từ lúc bắt đầu chính là đặc biệt, hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không tách ra, nhưng là đột nhiên, có một ngày, hắn liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất, hắn có hay không suy xét quá hắn cảm thụ. Văn nhân nạc không nói chuyện nữa, trên người lại tản ra khí tức bi thường. Mộ ngôn nhiều như mày, phía trước hắn nói không do hắn đối hắn là cái dạng gì cảm tình, nhưng là hiện tại rồi lại khẳng định mà nói hắn chỉ là đem hắn trở thành thân nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm hắn có như vậy cho rằng. Mộ ngôn hiếp hiếp mắt, đột nhiên nói, văn nhân nặc, ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng, bằng không ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Quả nhiên những lời này tương đương dùng được, văn nhân nặc lập tức nổi trận lôi đình, mộ ngôn, ngươi cái này không lương tâm đổ vật Trong chốc lát tưởng thành thần, trong chốc lát muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi đem ta đương cái gì? Ngươi yên tâm, ngươi hãy làm gì làm gì, ta sẽ không gây trở ngại ngươi. Hoàn toàn chính là một bộ mất đi lý trí bạo tẩu bộ dáng. Mộ ngôn nghe hắn nói, mày nhăn chặt muốn chết, đột nhiên quát, cầm miệng. Văn nhân nạc phản xạ có điều kiện mà nhắm lại miệng, kia bộ dáng muốn nhiều hủy khuất có bao nhiêu hủy khuất, giống như mộ ngôn chính là một cái phụ lòng hán. Mộ ngôn chút nào không thương hại hắn, trang đến tai giống như cũng vô dụ. Ai nói cho ngươi ta tưởng thành thân? Văn nhân nặc thở dài, giống như tránh không khỏi, hắn biết hắn giống như là một kiện ngu xuẩn sự, nhưng là cũng không thể trách hắn A Hắn lúc ấy thật sự bị đà kích tới rồi sao? Biết trốn bất quá, cũng không hề giả hủy khuất, văn nhân nặc thành thật công đạo nói, ngươi nói nhất định phải cưới một cái xinh đẹp thê tử. Hiện tại xem ra có lẽ hắn hiểu lầm cái gì. Nhưng là lúc ấy hắn thật sự thực thương tâm nói. Mộ ngôn lạnh mặt nói, ta chưa nói quá loại này lời nói. Ngươi dám nói ngươi chưa nói quá. Ta chính thai nghe thấy ngươi cùng phòng bếp thá hoa nói. ngộ ngôn nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó nhìn không được chịu chịu khỏe miệng, người ngu ngốc ca. Ta là nói phải cho sâu lông bảo bảo cưới một cái xinh đẹp thế tử. Nếu hắn nhớ rõ không tồi nói, lần đó hắn đi xem sâu lông cùng hắn bảo bảo thời điểm. Phòng bếp tha hoa nói nên cấp sâu lông bảo bảo tìm một cái thê tử, hỏi hắn thích cái dạng gì thê tử, hắn liền nói nhất định phải cưới một cái xinh đẹp thê tử, hiện tại nghĩ đến như vậy đối thoại, xác thật thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Sâu lông bảo bảo, văn nhân Lặc thái dương trượt xuống ba điều hắc tuyến, này đều cái gì cùng cái gì A Mộ ngôn hừ lạnh nói, nếu không phải ngươi liền một con cẩu dấm đều phải ăn, ta đến nôi đem sâu lông đưa cho phòng bếp tha hoa sao? ta Cái kia văn nhân nặc ánh mắt bay tới thổi đi, không dám nhìn người nào đó âm chầm sắc mặt. con có cái gì hết chỗ chê, cho ta hoàn hoàn toàn toàn công đạo rõ ràng. con có, nói như vậy, ngươi nói cái gì chờ ta lớn lên hoàn toàn chính là gạt người có phải hay không. Văn nhân nặc đột trí mà nói, cũng không xem như gạt người, ta cho rằng ngươi tưởng thành thân, thực thương tâm, vừa lúc Lam Nguyệt rừng rầm phát sinh linh thú bạo động, cho nên ta liền nghĩ rời đi một thời gian. Chờ ngươi lớn lên bất quá là ta lửa mình dối người, một bên tình nguyện mà nghĩ có lẽ ta sau khi rời khỏi, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật là yêu ta, cho nên nhịn không được cho chính mình để lại điều đường lui. Ngu nốc! Thật là mau bị hắn tức chết rồi. Văn nhân nặc đột nhiên đem hắn kéo vào trong lòng ngực, nghiêm túc mà nói, nếu là những người khác có lẽ ta sẽ không tưởng nhiều như vậy, nhưng là người, là ta nhất không nghĩ thương tổn người, không nghĩ miễn cưỡng người, hơn nữa. Ngươi hẳn là rõ ràng nếu là cùng ta ở bên nhau sẽ có cái dạng nào hậu quả. Bọn họ là thầy trò, lại cùng là nam nhân, thế nhân dung không dưới bọn họ. Mộ ngôn hừ lạnh nói, khi nào biến thành người nhát gan. Văn nhân nặc chiều chiều khỏe miệng, hào đi. Là hắn suy nghĩ nhiều quá, không đợi mộ ngôn tìm hắn tính sổ. Văn nhân nặc liền ôm hắn cỏ á cỏ, thương tâm điệu nói, tiểu nôn ngươi muốn bồi thường ta tổn thất. Mộ ngôn cười lạnh nhìn hắn. Rất là ôn nhu mà nói, bồi thường ngươi tổn thất. Đây là ai sai? ân Ai tới bồi thường hắn tổn thất? Ô, ô Tiểu ngôn, nhân ra biết sai rồi khóc đến kia kêu một cái cực kỳ bi thảm. ngộ Mộ ngôn một phen đẩy ra hắn, đừng cho ta tới nảy một bộ. Kia. Vậy ngươi muốn như thế nào? Một bộ chuẩn bị thượng đoạn đầu đài bộ ráng. Mộ ngôn như mày nói, kia chỉ sâu thật sự không có biện pháp sao? Có biện pháp? Bất qua phía trước có một số việc nhất thời nghi không ra. Biện pháp gì? Văn nhân nặc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, trước đem thiên long thạch cho ta. ngộ ngôn vẫn luôn lo lắng kia chỉ tiểu sâu, không có chú ý tới văn nhân nặc trong mắt chợt lóe mà qua tà ác, không nghi ngờ có hắn mà đem trong cơ thể thiên long thạch bước ra tới, văn nhân nặc dối tay tiếp nhận. Đó là một con ngón cái lớn nhỏ kim long xoay quanh, sinh động như thật, nói đến này hẳn là long tộc đồ vật. Bất quả hiện tại đều như vậy chín, đế tôn hẳn là sẽ không cùng hắn so đo đi. Văn nhân lặc đem thiên long thạch đặt ở lòng bàn tay, dùng huyền lực thúc dụ, thiên long thạch tản mát ra lóa mát kim sắc quan mang, sau đó mượn dùng thiên long thạch lực lượng, tìm được trong cơ thể kia chỉ cổ chung nơi, lấy huyền lực đem nó bước đến một cái tay khắc trưởng, chỉ chốc lát sau liền hiểu biết người nặc bàn tay thượng một con tiểu sâu và mèo nhìn qua nhưng thật ra không thế nào ghê tởm, ngược lại có một chút đáng yêu. Mộ ngôn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không đợi hắn phản ứng lại đây, kia chỉ tiểu sâu cư nhiên trực tiếp rơi xuống trên người hắn biến mất, cùng với nói là rơi xuống trên người hắn, chi bằng nói là văn nhân nặc ném tới trên người hắn. Mộ ngôn sắc mặt thoáng chốc đen xuống dưới, ngươi làm cái gì? Hắn dám khẳng định văn nhân nặc là cố ý. Văn nhân nặc đem thiên long thạch còn cho hắn, rất là vô tội mà nói, không có biện pháp, nếu là không lấy ngươi vì dỡn kia chỉ sâu là sẽ không ngoan ngoan ra tới. Mộ ngôn trầm khuôn mặt nói, vì cái gì nhất định phải là ta. Hát hát văn nhân nặng cười đến kia kêu, kêu một cái ngọn, bởi vì ngươi yêu ta à. Mộ ngôn sắc mặt bình tĩnh trở lại, bất quá có điểm như là báo tắp trước yên lặng, ngươi cũng có thể tìm người khác. Văn nhân nặng ôm hắn cọ cọ, chính là nhân già chỉ ái ngươi sao. Kia cần thiết đem kia chỉ sâu ném đến ta trên người sao. Nga, ta đã quên nói. Cái này cổ trùng chỉ có thể rời đi, không thể tiêu diệt. Mới là lạ. ngộ ngôn liền tức giận sức lực đều không có, vô lực hỏi, ta đây sẽ như thế nào? Ha ha! Chính là tương đương với ta đối với ngươi hạ cổ giống nhau. Lục huyên cái kia chết nữ nhân chỗ nào mát mẻ ngốc chỗ nào đi thôi. ngộ ngôn như mày nói, nói cách khác, ngươi bị thương ta cũng muốn đi theo tao hương. Sẽ không sẽ không, ta như thế nào bỏ được làm ngươi đi theo ta bị thương đâu. Bất quả nếu ta đã chết lời nói, ngươi khả năng cũng sẽ. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không tùy tùy tiện tiện liền chết. Ta đây cũng có thể đem nó chuyển rời đến những người khác trên người đi. Ách! Không được, chỉ có thể rời đi một lần, nói cách khác nó sẽ vinh viên đi theo ngươi. Kêu biểu tình muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Mộ ngôn sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, lạnh lùng mà nhìn văn nhân nặng, ngươi xác định ngươi không phải sớm có dự mưu. Văn nhân nặc thương tâm điệu nói, tiểu nôn, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta đâu. Hương hương vẫn luôn đều ở y ghế cốc, là lục huyên chính mình trộm đi đối ta hạ cổ, ta nhưng không có cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu. Mộ nôn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không nghĩ để ý tới hắn, hắn khẳng định chính mình bị tinh kế, ta về phòng. Nợ cũ chưa còn lại thêm nợ mới, bất quá văn nhân nặc nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, hắn quyệt nợ bản lĩnh đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Cười tủn tỉm gật gật đầu, Nga, Hảo. Hiểu biết người nặc theo đi lên, mộ ngôn lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Văn nhân nặc vẻ mặt đương nhiên, đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau về phòng A. Chúng ta vẫn luôn là cùng nhau ngủ sao? Ta không nghĩ thấy ngươi. Văn nhân nặc lắc lắc đầu, tâm tắc. Thiếu ngôn, không cần khẩu thị tâm phi Nga. Nói liền bám lấy hắn không bỏ, bất đắc dĩ mà nói, ta muốn nhìn gặp ngươi được rồi đi. Ánh mắt kia. Giống như mộ ngôn chính là giận dỗi tiểu hài tử. Mộ ngôn hít một hơi thật sâu, đau đầu mà xoa xoa thái dương, thật sự hảo tưởng một trưởng trụ phi hắn. Nhìn mộ ngôn lại xoay người nằm hồi trên giường, văn nhân nặc trong mắt nhanh chóng mà xẹt qua một tiêu ý cười, khó hiểu hỏi, tiểu ngôn, ngươi không trở về phòng sao. Bùn làm phẩm từ tư thỏ ở tuyến duyệt độc vong hữu chỉnh lý thượng truyền. Cơm miệng. Văn nhân nặc nhưng thật ra không có lại nói nhiều, ở hắn bên người nằm xuống cười đến vẻ mặt gian trá. Khấu khấu. Thiên còn chưa đại lượng, tiếng đập cửa lại tới nữa, mộ ngôn mở mắt ra nhìn văn nhân nặc cả người đều mau ghé vào trên người hắn, rất là vô ngữ, sau đó đột nhiên nhớ tới, hắn trước kia tựa hồ không có thói quen xấu này a Văn nhân nặc cũng bị đánh thức, không tình nguyện mà đứng dậy đi mở cửa. Vương lần này tới không phải lục huyền, mà là tuyết nế ức. Văn nhân nặc nhịu như mày, lãnh đạm hỏi, có việc. Này cùng rán mộ ngôn người kia căn bản hoàn toàn không giống nhau, không biết còn tưởng rằng hắn có bệnh tâm thần phân liệt đâu. Ta, ta có thể đi vào nói sao? Văn nhân nặc nghiêng người làm nàng đi vào, mộ ngôn nhìn tuyết nếu như, như mày, rõ ràng có chút không cảm bạo, tuyết nếu thấy mộ ngôn cũng ở, không cấm sửng sốt một chút, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nói như vậy làm cho những người khác mặt nói ra trước sau có chút thẹt thùng Vương, ta có thể đơn độc cùng người nói sao? Ngay vậy, mộ ngôn mặt vô biểu tình mà đứng dậy xuống giường liền đi ra ngoài, văn nhân nặc dối tay một phen bám chú hắn, đem hắn ấn đến trên ghế ngồi xong thành thật ốc. Mộ ngôn không tình nguyện mà ngồi, thấy tuyết nghếu vẻ mặt khó xử bộ dáng, không hề có thành ý hỏi, như vậy hảo sao? Nơi nào không hảo? Văn nhân nặc vừa nói một bên tử nhẫn không gian lấy ra một cái ấm trà cùng một cái chén trà, đổ ly trà đưa cho hắn, từ kêu mạo Yên có thể biết là nhiệt. Bất quá kỳ quái chính là, kia nước trà cư nhiên một nửa là hồng, một nửa là màu xanh lục giống như bị cái gì vô hình đồ vật phân cách thành hai nửa giống nhau. Mộ ngôn hai mắt rõ ràng mà sáng lên, hỏi, ngươi như thế nào sẽ mang theo cái này? Lúc trước tử ý, ý cốc mang ra tới, mới vừa đưa tới bên miệng chén trà dừng lại, ngươi xác định còn có thể uống. Ách! Hẳn là có thể uống. Đi! Nói kéo qua mộ ngôn tay liền uống một ngụm. Khu khu văn nhân nặng khó chịu mà vướt cổ ho khan một trận, khẳng định mà nói, có thể uống. Vẫn là cái này mùi lạ. Mộ ngôn điểm điểm, uống một ngụm, thưởng thụ mà hiếp hiếp mắt. Tuyết nếu thấy hai người tựa hồ đã đã quên nàng tồn tại, nhịn không được như như mày. Hơn nữa nhìn văn nhân nặng khó chịu bộ dáng không cấm có chút kỳ quái, rõ ràng như vậy khổ sở, vì cái gì ngược lại nói có thể uống. Hơn nữa ngộ ngôn uống lên lại là một bộ hưởng thụ bộ dáng. Văn nhân nặc lấy ra một ly nước trong rót một trận, mới mở miệng nói, thật không rõ ngươi như thế nào sẽ thích như vậy khó uống đồ vật. Lại toan lại ngọt, lại khổ lại sát, lại cay lại mà còn hàm hàm, hơn nữa mỗi một loại hương vị đều như vậy đủng, quả thực là so độc dược còn khó uống. Mộ ngôn nhàn nhạt mà nói, cá nhân yêu thích. Vương! Văn nhân nặc lúc này mới nhìn về phía tuyết nế nói đi. Ta! Vừa mới nói ra một chữ Lại bị sở cười cười thanh âm đánh gãy. Văn nhân nặc, thế nào? Có hay không thất thân? Văn nhân nặc đuốt cầm nói, tạm thời không có. tầm mắt như có như không nhìn mắt mộ ngôn, trầm tư chầm dai nói, bất quá. Hẳn là nhanh. Rứt lời nhanh chóng mà một bên thân, bang một tiếng, chén tra đụng vào hắn phía sau giường trụ thượng vỡ vụn mở ra, nhìn mộ ngôn âm trầm sắc mặt, văn nhân nặc ngượng ngùng mà sở sở cái mũi. Mộ ngôn hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa lấy ra một cái chén trà vì chính mình đổ ly trà, thác văn nhân là phúc, làm hắn lại nghĩ tới kia chỉ tiểu sâu. Hai mắt hiếp lại, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, không đạo lý bị người tinh kế, cứ như vậy không rên một tiếng không phải. Trên mặt dần dần hiện ra ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng kêu, nặng, ấn, chuyện gì? Văn nhân nạc hai mắt sáng ngời, ba ba mà tiến đến trước mặt hắn, liền kém vây đôi. Mộ ngôn vương tay. Trong tay lẳng lặng mà nằm một viên sáng long lanh cục đá, Văn Nhân Nặc nhìn kia viên cục đá, đôi mắt lóe sáng lóe sáng, quả thực có thể so với kim cương quan mang, cảm thán nói, thật lớn một viên. Mộ Ngộ luôn thanh âm dị thường ôn nhu, đúng vậy, thật lớn một viên. Sau đó liền ở Văn Nhân Nặc muốn giơ tay tới bắt thời điểm, tay dùng sức nắm chặt, sau đó mở ra, nhẹ nhàng một nghiêng, bột phấn không tiếng động bay xuống. Văn Nhân ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất bột phấn Sau đó sắc mặt chậm dại biến hóa, cuối cùng kêu biểu tình thật giống như đã chết cha mẹ giống nhau, hoa à à, ta cục đã à. tiêu dên một trận, trộm xem xét mắt mộ nồn, hẳn là không tức giận đi. Lại nhìn thoáng qua trên mặt đất một phấn, bất quá, thật sự hảo đau mình a. Sở cười cười nhìn hai người nhúng mày, không nghĩ tới này hai người phát triển tốc độ còn rất nhanh, căn bản không cần ba ngày. Từ minh ta đem kia quyển sách ném cho văn nhân nặng, nhàn nhạt mà nói. Nếu đã hảo, liền nhìn xem cái này đi." Tuyết nếu như như mày, trong mắt tất cả đều là bất mãn. Vương rõ ràng chỉ là tạm thời không có việc gì mà thôi, hai người kia như thế nào như vậy? Nàng căn bản không biết điểm này sự ở sở cười cười cùng Tử Minh Tả trong mắt căn bản là không tính sự. Hơn nữa Tử Minh Tả theo như lời hảo, chỉ là chỉ hai người cảm tình mà thôi, bất quá hiển nhiên Tuyết Nữ là sẽ không đoán được kia một tầng. Hiểu biết người nặc nghiêm túc mà phiên thư, Tuyết Nếu rốt cuộc nhịn không được mở miệng, vương. Văn nhân nặc một bên phiên kia quyển sách, một bên không chút để ý mà nói, chuyện gì? Nói đi. Tuyết Nếu nhìn mắt đang ngồi mặt khác ba người, tao mày, lại bùng, già, hiện tại không phải so đó này đó thời điểm, nghe liền nghe đi. Không có gì ghê gớm, ở nàng trong mắt Văn nhân nặc mới là quan trọng nhất, thậm chí so với chính mình càng quan trọng. Tuyết Nếu cắn chặt răng, nói, ta đã nghiêm túc nghĩ tới. Ta biết vương không yêu ta, nhưng là nếu có thể giúp được vương nói, ta. Mộ ngôn trên tay động tác dừng một chút, trực tiếp đánh gãy nàng, không mặn không nhạt mà nói, vô dụ. Tuyết nếu như như mày, khó hiểu hỏi, có ý tứ gì. Văn nhân nặc vừa lúc đem giải chú phương pháp lộng minh bạch, đột nhiên cảm giác cả người lạnh bước, quay đầu nhìn về phía mộ ngôn, mở mịt hỏi, làm sao vậy? Sở cười cười buồn cười mà nói, tuyết nếu muốn hiến thân. Nói đem tuyết nếu đánh giá một phen, nói, tổng so lục viên muốn hảo. Đối với tuyết nếu nàng không thể nói chẳng ghét, cũng không thể nói thích. Văn nhân nặc chỉ là phun ra hai chữ, không cần. Căn bản là vô dụng, hơn nữa hiện tại hắn đã không có việc gì. Văn nhân nặc nhìn về phía rất là nhàn nhã hai người nói, các người muốn bảo đảm ta an toàn, còn có ta muốn nghỉ ngơi một ngày. Hắn cần thiết điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, bằng không nếu hắn ra chuyện gì. Mộ ngôn khả năng cũng sẽ đi theo tao hương. Sở cười cười hào phóng mà nói, không thành vấn đề. Nàng tự nhiên sẽ không làm văn nhân nặc đi chịu chết, bất quá tiểu chết một lần là khẳng định. Vương Tuyết Nếu còn muốn nói cái gì, nhưng là nàng hôm nay tựa hồ thực không thuận, lại bị người đánh gãy. Chỉ thấy lục huyên quyến rũ muôn vàn mà đi đến, cười duyên nói, Vương, khá hơn chút nào không? Bởi vì cổ trùng chỉ là rời đi, cũng không có giết chết. Cho nên nàng như cũ có thể cảm giác được cổ trùng tồn tại, bất quá cổ trùng đã không còn chịu nàng không chế. Đương nhiên nàng hiện tại là không biết, cho nên như cũ là một bộ không có sợ hai bộ dáng. Thấy mộ ngôn trong mắt lạnh lẽo sở cười cười dựa vào tử minh tà trong lòng ngực, nhạt nhạt mà nói, nữ nhân này đã vô dụng Lục huyên như như mày, nhìn sở cười cười hư lạnh một tiếng, tuy rằng có chút không rõ nàng ý tứ, bất quá lại không có hỏi. Dù sao hiện tại văn nhân nạc bị nàng khống chế được, nàng cũng không sợ hai người kia chuyện xấu. Tuyết nếu một bên thân che ở văn nhân nạc trước mặt, vẻ mặt chán ghét nhìn lục huyên, nữ nhân này thật sự là đáng giận. Lục huyên suy một tiếng, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ngươi cũng so với ta cao quý không đến chạy đi đâu, còn không phải tâm tâm niệm niệm mà muốn bỏ lên trên vương giường. Tuyết nếu sắc mặt đỏ lại bạch, nắm chặt đôi tay, lạnh lùng nói, ta không ngươi như vậy đê tiện. Lục huyên châm chọc mà nói, là là là, ngươi không có ta đê tiện, sẽ không tự mình ra tay, lại muốn thừa hư mãi nhập phải không? Hơn nữa so với ta càng lòng tham, muốn vương hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ngươi, ta nói đúng sao? Ngươi tuyết nếu vô pháp phản bác, bởi vì nàng vừa mới mới nói nói vậy, hơn nữa nàng cũng xác thật có như vậy hy vọng xa vời. Đủ rồi. Văn nhân nặc lệnh lùng mà ra tiếng đánh gây hai người tranh chấp. ngộ ngôn sắc mặt trầm xuống. Hư lệnh một tiếng, ra tiếng nói, tím cua, nữ nhân kia cho người chơi. Chỉ thấy một con thành nhân lớn nhỏ con cua xuất hiện ở mộ ngôn trước mặt, nói là con cua kỳ thật lại không phải, chỉ là lớn lên giống con cua mà thôi, toàn thân hoa lệ màu tím, hơn nữa con cua cái kìm không phải cái kìm, mà là giống đao giống nhau đổ vợ, lóe hàn quang, vừa thấy liền rất sắc bén. Tím cua là một loại cực kỳ tàn nhẫn linh thú, thích nhất đùa bỡn con ngồi, đem con mồi một đau một đau mà vết cắt, lại không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa nó kia giống đau giống nhau đổ vật sẽ phân bố độc tố, độc tố đồng dạng sẽ không chí mạng, nhưng là lại sẽ làm người đau đớn gấp bội, cho nên bị tím cua giết chết con mồi hơn phân nửa là sống sờ sờ đau chết, dư lại chính là đổ máu quá nhiều mà chết. Nhìn kêu đại đại con cua hướng về chính mình đi tới, lục huyên trong mắt xuất hiện một kêu hoảng loạn, thất thanh kêu lên, mộ ngôn, người làm cái gì? Ta nếu đã chết, vương cũng sống không được. Sở cười cười bữa môi, ngủ ngốc. Đều như vậy, còn không có suy nghĩ cẩn thận sao. A lục huyền né tránh không kịp, cánh tay bị cắt một đau, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, đau đến cả người run rẩy hiểu biết người nạc chuyện gì đều không có. Trong lòng càng thêm luôn uống, thử khống chế kia chỉ cổ trùng, nhưng là lại không hề đáp lại. Lục Huyên vốn là tái nhận sắc mặt càng là không hề huyết sát. Duy nhất dựa vào đã không có. Xem mộ ngôn mặt vô biểu tình bộ ráng là thật sự muốn giết nàng. Cốc chủ! Không cần! Cầu xin ngươi! Mộ ngôn như cũ mặt vô biểu tình, hắn đã sớm muốn giết nữ nhân này, vừa lúc hắn hiện tại tâm tình không tốt, sao có thể buông tha nàng? A Từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, lục huyên ngã trên mặt đất, máu tươi đầm địa, đã không có sức lực lại dây rua, tím cua còn tại hưởng thụ trêu cật con mồi lạc thú. Kêu huyết nhục mơ hồ cảnh tượng thật đúng là không phải người bình thường chịu được. Tuyết nếu nhịn không được nhữ như mày, những người khác nhưng thật ra không có quá lớn biểu tình, bất quá văn nhân nặc lại nhịn không được nhìn mộ ngôn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Mộ ngôn không có xem hắn, chỉ là hư lạnh nói, như thế nào? Tưởng câu tình. Không phải, ngươi. Mộ ngôn không chờ hắn nói xong, đứng dậy cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Văn nhân nặc nhữ như mày. Không rõ hảo hảo mà mộ ngôn như thế nào liền sinh khí, hơn nữa là thật sự sinh khí. Sở cười cười nhìn tím qua hương phấn mà ở lục huyên trên người cắt tới cắt đi, lắc đầu nói, mộ ngôn như thế nào sẽ khế ước như vậy tàn nhẫn linh thú. Bất quá kia ngữ khí nhưng thật ra hoàn toàn không sao cả. Thứ minh tà chỉ là nhẹ vô về nàng sợi tóc, không nói gì. Văn nhân nặc nhìn tím qua liếc mắt một cái, nhược nhược mà nói, đó là ta chảo. Lúc ấy tím cua vẫn là một con tiểu con cua, nhìn qua thực đáng yêu, một chút cũng nhìn không ra hung tàn bộ dáng, cho nên mẫu ngôn thật cao hứng mà nhận lấy, bất quá liền tính biết, cũng sẽ không cử tuyệt đi. Văn nhân nặc đột nhiên đứng lên, nói, ta đi trước nghỉ ngơi. Sau đó cấp hừng hực mà chạy đi ra ngoài. Sở cười cười tấm tắc hai tiếng, không yên tâm liền không yên tâm bái. Có cái gì ngượng ngùng. Con nghỉ ngơi đâu? Tử Minh tả cười khẽ ra tiếng. Hoa wow, hoa, wow, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Sở cười cười híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, phun ra hai chữ, không đi. từ minh tài nhúng mày, cũng không nói nhiều, trực tiếp một phen bế lên nàng liền đi. Sở cười cười câu lấy cổ hắn, bất mãn mà quát, đừng cho là ta đánh không lại ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Sở cười cười cứng lại, vây vây nắm tay, đúng thì thế nào? Sớm hay muộn có một ngày đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Ha hả tử minh tà nhịn không được cười ra tiếng, gật đầu nói, ơn, sẽ có kêu một ngày. Thật là rộng lớn chí hướng, từ đời trước kéo dài đến này một đời, bất quá hiện tại hắn tu vi dừng lại ở nơi đó vô pháp tăng lên, nàng thực mau liền sẽ siêu việt hắn đi. Sở cười cười vẻ mặt buồn bực, ta hiện tại muốn đi tu luyện. Hảo, chúng ta về phòng tu luyện. Sở cười cười hư lạnh một tiếng, mắt trận trắng, đừng cho là ta không biết người suy nghĩ cái gì. Hai người thanh em dần dần đi xa, tuyết nếu nhìn trên mặt đất đã kêu không ra tiếng, lại như cũ đau đến không ngừng run dậy, máu tươi chảy đầy đất lục huyền, như như mày, cũng đi rồi. Cho dù có chút đồng tình lục huyền, nàng cũng sẽ không ra tay đi cứu, ai làm lục huyền cư nhiên đối văn nhân nặc ra tay, hơn nữa kia cũng không phải nàng có thể ngăn cản, tím cua chính là thần cấp linh thú, bình thường một chút thần cấp linh thú nàng còn có thể ứng phó, nhưng là tím cua huyết mạch không tính thấp hèn Hơn nữa lại là cực kỳ hung tàn linh thú, lực công kích so giống nhau linh thú hiếu thắng, nàng căn bản không đối phó được. Khấu khấu, văn nhân nặc go go môn, thấy không có phản ứng, trực tiếp một trưởng trụ bay môn, đi vào, nhìn trong phòng ngồi người, nữ mày nói, làm gì không để ý tới ta. Mộ ngôn như cũ không liếc hắn một cái, tựa hồ nghi đến chuyện gì. Mộ ngôn, mộ ngôn dương mắt nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ngộ ngôn chuyển trong tay chén trà, nhẹ giọng hỏi, người ngươi yêu nhất là ai? Văn nhân nặc sửng suốt, kỳ quái mà nhìn hắn, nói, đương nhiên là người A. Vì cái gì hỏi như vậy? Ngộ ngôn ra tiếng nhắc nhở nói, kia khối ngọc bội. Ngọc bội? Văn nhân nặc lấy ra kia khối ngọc bội nhìn nhìn, đột nhiên như là nghị thông suốt cái gì, có đến hắn bên người ái mội mà cười nói, tiểu ngôn. Ngươi đối tuyết nếu thái độ như vậy kỳ quái không phải là bởi vì ghen đi. Lại nhìn nhìn kia khối ngọc bội, cười nói, tuy rằng này mặt trên là một cái nếu tự, nhưng là này cùng tuyết nếu một chút quan hệ đều không có. Vậy ngươi làm gì như vậy bà bối? Văn nhân nạc hiến vật quý giống nhau đem ngọc bội đưa tới trước mặt hắn, nói, ngươi xem, nôn thêm nếu chẳng khác nào nạc à. Ngươi không cảm thấy rất có ý tư sao? Mộ nôn dối tay lấy quá kia khối ngọc bội vốt ve. Nói, ngươi đã nói, đây là ngươi yêu nhất người tặng cho ngươi, ta không nhớ rõ ta có đưa quá này khối ngọc bội cho ngươi. Hắn vừa mới bắt đầu cho rằng người kia là tuyết nghế nhưng là sau lại phát hiện văn nhân nặc đối tuyết nghế thái độ cũng không như là đối người yêu thương thái độ, bất quá này khối ngọc bội trước sau là hắn trong lòng một cái kết. Văn nhân nặc như như mày, ta có nói quá loại này lời nói sao? Thấy mộ ngôn một chút cũng không giống nói giỡn bộ dáng, không khỏi nghiêm túc nghĩ nghĩ. Lại nhớ không rõ lắm, giống như nói qua, lại dường như không có, nhưng là này ngọc bội không phải mộ ngôn đưa cho hắn, hắn cũng xác định trừ bỏ mộ ngôn ở ngoài hắn cũng không có yêu những người khác. Nhìn văn nhân nặc dối giám bộ dáng, mộ ngôn ra tiếng hỏi, như vậy, này khối ngọc bội là nơi nào tới? Còn không phải là đột nhiên dừng lại, là nơi nào tới? Hắn cư nhiên hoàn toàn không có ấn tượng. Văn nhân nặc sắc mặt đổi tới đổi lui, vì cái gì hắn sẽ không có ấn tượng? Ta. Ta không biết. Mộ ngôn nhíu như mày thở dài, tính. Văn nhân nặc nhẹ nhàng cười, ngươi tin tưởng ta. Mộ ngôn hừ lạnh nói, ngươi không có gạt ta tất yếu, bất quá ngọc bội ta thì thu. Hảo. Văn nhân nặc một chút cũng không có phản đối ý tứ, cười nhào vào trong lòng ngực hắn, ô ô mà khóc dòng nói, tiểu ngôn, ta hảo cảm động Nga. Mộ ngôn một trưởng phách về phía hắn cái ốc, cho ta lên. Không cần sao. Văn nhân nạc, ôm một chút lạc, sở cười cười dựa vào tử minh tà đứng ở bên cạnh chỗ, nhìn hố to đổ vật thẳng như mày, sinh long ở đâu đâu. Văn nhân nạc hít một hơi thật sâu, chiều bên người mộ ngôn nói, tiểu ngôn, ta kẽ xỉu nói muốn đỡ lấy ta nga. Mộ ngôn như mày nói, vô nghĩa nhiều, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Kết giới bên ngoài vẫn luôn chờ đợi mọi người, rốt cuộc thấy mấy người xuất hiện, không khỏi sôi trào lên. Tất cả đều vây quanh kết giới chú ý bên trong người hành động, liền sợ một không cẩn thận bỏ lỡ cướp đoạt xích long thời cơ tốt nhất. Văn nhân nặng nhìn hố cái kia vòng tròn lớn cầu, sắc mặt một túc, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bên phải lòng bàn tay một hoa, một đạo đỏ tươi khẩu tử thoáng chốc xuất hiện. Văn nhân nặng môi khăm hợp, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ hắn trong miệng tốt ra, tay phải lòng bàn tay nhỏ dọa huyết cư nhiên không có rơi xuống đất, mà là phiêu phù ở không trùng. Chậm dãi ở hố to phía trên hình thành một cái kỳ quái hình tròn đồ án. Mắt thấy hình tròn đồ án sắp thành hình, tốc độ lại đột nhiên chậm lại, sở cười cười nhìn văn nhân nặc, chỉ thấy văn nhân nặc sắc mặt tái nhận, trên trán tất cả đều là mật mật mồ hôi lạnh, rõ ràng là huyết không đủ. Sở cười cười nhịn không được những mày, còn kém một chút, mà văn nhân nặc hiện tại là có khổ nói không nên lời, hắn ngày hôm qua đã ăn một bình lớn bổ huyết hoàn, nhưng là huyết vẫn là không đủ dùng A. Hay là hắn thật sự muốn công đạo ở chỗ này, vẫn là như vậy nghẹn khuất cách chết? Tử Minh tà sắc mặt cũng có chút trầm trọng, nếu là văn nhân nặc huyết lưu hết cũng vô pháp hoàn thành cái này đồ án nói, văn nhân nặc nhưng thật ra sẽ không có chuyện gì, dưỡng dưỡng liền hảo. Nhưng là để lại cái này chưa hoàn thành đồ án, chỉ sợ cũng không có cơ hội lại đến một lần, trừ phi xích Long có thể chính mình từ bên trong ra tới, nếu không cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngốc tại bên trong. Mộ ngôn đứng ở văn nhân nạc phía sau, mày càng nhăn càng chặt, đột nhiên một trưởng phách về phía văn nhân nạc phía sau lưng. Phúc văn nhân nạc phun ra một ngụm máu tươi, vừa lúc hoàn thành cái kia đổ án, hồng quang nhiễm hồng phía trên không trùng, chỉ thấy kia đồ án hướng về hố to vòng tròn lớn cầu bao phủ qua đi, sau đó đó là một trận bùn bùn tan vỡ thanh. Văn nhân nạc vô lực ngã vào mộ ngôn trong lòng ngực, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao sẹn, suy yếu nói. Đây là mưu sát. Mộ ngôn tắc viên thuốc viên tiến hắn trong miệng, mặt không đổi sắc mà nói, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Sở cười cười đầy mặt hát tuyến, mộ ngôn thật là càng ngày càng làm người lao mắt mà nhìn. Nguyên bản sở cười cười là chờ xem tường vân bay lên không cảnh tượng, kết quả làm người thực chính là, căn bản không có thấy long, chỉ có một hồng y y hẻ nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cùng long cánh cùng huyền băng bất đồng chính là... Hồng y lìa nam tử không có vẻ mặt kích động mà nhìn tử minh ta, ngược lại là hơi sợ mà nhìn sợ cười cười, toát ra một câu, phượng vương, vì cái gì ta vừa ra tới liền nhìn đến ngươi, ngươi có thể hay không không cần làm ta sợ. Hắn thật sự tương đương xui xẻo, lúc trước bị thương quá nặng, ngủ say thật lâu, khoảng thời gian trước vừa mới thức tỉnh, nhưng là năng lực lại chưa khôi phục yêu cầu cái này cấm địa năng lượng khôi phục lực lượng, cho nên hắn mới có thể xuống tới. Nguyên bản là thực thuận lợi, nhưng là lại không nghĩ bị một cái lô mãng quỷ xông vào, làm đến năng lượng phát sinh bạo động, hại hắn thiếu chút nữa bị xé thành mảnh nhỏ, thật vất vả khống chế được những cái đó lực lượng nạp vì mình dùng, khôi phục. Thực lực, lại phát hiện ra không được, thật vất vả ra tới, lại vừa ra tới liền nhìn đến cái này sát tinh, còn có người so với hắn càng xui xẻo sao. các cả Sở cười cười chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, Nàng là chiêu ai chọc ai. Ha hả tử minh tả nhìn sở cười cười không biết nên khóc hay nên cười kỳ quái biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng tới. Sở cười cười hư lạnh một tiếng, dối tay ở hắn trên eo hung tận mà nhéo một phen, tử minh tả phối hợp mà hít hà một hơi, trong mắt lại như cũ mang theo ý cười. Xích xa lúc này mới nhìn về phía tử minh tả cung kính mà hành một cái lễ, chủ nhân tuy rằng so long cánh cùng huyền băng hàm súc rất nhiều. Nhưng là đáy mắt như cũ che giấu không được kích động chi sát. Tử Minh ta gật gật đầu, sở cười cười rốt cuộc nhớ tới đại công thần, nhìn về phía mộ ngôn hỏi, văn nhân nặc không có việc gì đi. Mộ ngôn thanh lánh mà nói, không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Văn nhân nặc vô lực mà phản bác nói, có việc. Ta trước mắt biến thành màu đen. Mộ ngôn không để ý tới hắn phản bác, lại tác viên thuốc viên cho hắn, làm hắn ở trên người hắn dựa hảo. Xích xa đột nhiên mở miệng nói, nhiều người như vậy đều là tới đón tiếp ta sao. Sở cười cười nhìn mắt kết rối bên ngoài như lang tựa hổ mọi người, cười như không cười nói, đúng vậy. Đều là tới chờ làm người giúp bọn hắn đánh thiên hạ. Hử. Xích Long hừ lạnh một tiếng, cô ngạo mà nói, trừ bỏ chủ nhân, ai cũng không thể ra lệnh cho ta. Nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng nói, nếu ta có rảnh nói, Phượng Vương có thể thoáng sai xử một chút. Sở cười cười khỏe miệng chiều chiều, ta thực đáng sợ sao. Nàng rốt cuộc làm cái gì đến không được sự. Cũng không gặp long cánh cùng huyền băng như vậy sợ nàng A Không có không có, Phượng Vương là trên đời này nhất đáng yêu, nhất mỹ lệ, nhất động lòng người. hắn mông ngửa còn không có chụp xong, đột nhiên cảm giác được bị người tỏa định ở, đảo mắt nhìn về phía tử minh tà, vội vàng hắc hắc cười nói, cùng chủ nhân nhất xứng đôi. Sở cười cười mắt trận trắng. Mất công nhiều người như vậy tới đoạn, cư nhiên là chỉ vua định nội. Tử Minh tả dối tay xoa bóp sở cười cười mặt, phân phó nói, Xích xà, ngươi đi trước tư đổ thành vân bên người ngốc mấy ngày, không cần quá ngạ mạ, cũng không cần ủy khuất chính mình. Nên tính trướng hắn nhưng không có quên. Xích xà sửng suốt một chút, sau đó cười đến vẻ mặt gian trá, minh bạch, chính là muốn như gần như xa, không cho hắn thất vọng, cũng không cho hắn quá lớn hy vọng đúng không. Sở cười cười híp mắt đánh giá hắn, hỏi, ngươi thường xuyên làm chuyện xấu. Xích xà ho khan hai tiếng nói, này đó không đều là phượng vương ngươi dạy sao. Tứ đại hộ vệ chung theo ta thiên phú tốt nhất, học được nhanh nhất. Sở cười cười trên mặt hoa hạ ba điều Hắc tuyến, này cái gì Long a Ngươi thiên phú hảo thuyết minh ngươi bản chất chính là người xấu, có liên quan tới ta. Muốn toàn bộ an vại trên người nàng, tưởng mở Tử minh tả lại lần nữa cười ra tiếng tới. Dước lấy sở cười cười một cái xem thường. Xích xà sáng suốt mà không có phản bác nàng, sở cười cười nhìn hắn một cái, ngọt ngào mà cười nói, trước biến cái lòng nhìn xem, cũng làm cho đại gia tin tưởng ngươi thật là xích long A. anh xích xà nhìn về phía tử minh tà, cùng đoán trước chung giống nhau, tử minh tà hoàn toàn không có phản bác ý tứ, xích xà tương đương ai hoán, hắn thân là tà Long đế tôn tứ đại hộ vệ chi nhất, cư nhiên muốn chuyên môn hóa thành bản thể. Chỉ vì làm người quá khán, này quả thực chính là sỉ nhục sao. Bất quá ai hoán về ai hoán, tuy rằng không tình nguyện, vẫn là chỉ có thể thành thành thật thật biến long, thật là thực nghẹn khuất ta. Một tiếng long khiếu, chỉ thấy một con màu đỏ đậm trường long ở tầng mây gian quay cuồng nhiễm hồng nửa bầu trời. Kết giới ngoại hoàn toàn sôi trào, là xích long, thật là xích long. Thiên, khó trách muốn nói đến xích long giả được thiên hạ, thật sự hào đồ sộ. Hào Mỹ Thật là làm nhân tâm động A. Xích xà trên cao nhìn xuống nhìn đại gia si mê ánh mắt, bất mãn mà giống giận, những người này nói đều là chút cái gì thí lời nói. Long cánh nhìn kia phiến đỏ đậm, vô ngữ mà nói, gia hỏa này dùng đến như vậy cao điệu sao. Huyền băng nhìn xích xà rõ ràng khó chịu bộ dáng, ha ha cười nói, nhất định là phượng vương y tứ. Rốt cuộc đến sở cười cười cho phép, xích xà biến trở về hình người, nhìn bên ngoài những người đó. Đối với những cái đó nóng rực tầm mắt khó chịu tới rồi cực điểm. Sở cười cười vừa lòng mà nói, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Văn nhân nặc vô lực mà treo ở mộ ngôn trên người, nhỏ giọng mà hừ hừ, tiểu ngôn, ta thật là khó chịu. Mộ ngôn lười đi để ý hắn, mà sở cười cười còn lại là khinh bỉ nhìn hắn một cái, còn không phải là mất máu quá nhiều sao. Dùng đến một bộ mau chết bộ dáng sao. Với thấy chính là giành được đồng tình. Tuyết nặc đứng ở một bên, tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn văn nhân nặc ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Tử minh tà phất tay dương lên, kết giới bị đánh vỡ bên ngoài người cái gì cũng không kịp tưởng, liền một tổ hong vọt lại đây, đem mấy người bao quanh vây quanh. Xích xà nhìn chung quanh người liếc mắt một cái, trong lòng tất cả đều là tức giận, một đám con kiến. Bất quá tử minh tà không nói gì, hắn cũng chỉ có thể áp lực chính mình tức giận, nhỏ giọng hỏi, Phượng Vương. Ta đã quên hỏi, Tư Đổ Thanh Vân là ai? Sở cười cười cầm nhẹ nhàng một lóng tay, Xích Xà nhìn về phía Tư Đổ Thanh Vân, hư lệnh một tiếng, chính là người này ánh mắt nhất lửa nóng, cũng để cho hắn bực bội. Tâm tư vừa chuyển, Xích Xà đột nhiên đi đến Tư Đổ Thanh Vân trước mặt, ngừng đầu nói, ta muốn đi theo ngươi. Tư Đổ Thanh Vân thụ sùng lược kinh, Xích Long cư nhiên lựa chọn hắn, xem phía trước bộ dáng hắn còn tưởng rằng Xích Long đã bị tử minh tà thu phục đâu. Nhìn mắt tử minh ta, thấy hắn một bộ không sao cả bộ dáng, không khỏi níu như mày, đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thấy tư đồ thanh vân vẻ mặt phản ứng không kịp bộ dáng, xích xà không kiên nhẫn hỏi, ngươi có phải hay không không cần ta. Sở cười cười có chút buồn cười, nàng như thế nào cảm thấy giống như thổ lộ giống nhau đâu. Bất quá xích xà vẫn là rất thông minh, lúc này, khiến cho những người này cùng tư đồ thanh vân đua cái ngươi chết ta sống đi. Tư đồ thanh Vân vội vàng nói, Đương nhiên không phải. Xích xà vừa lòng gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Tư đổ thanh vân trong mắt tất cả đều là vui sướng, tình huống như vậy là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sinh long thế nhưng chủ động nhận hắn là chủ, thiên hạ sắp là hắn vật trong bàn tay. Những người khác cũng rốt cuộc từ này biến cô chung phục hồi tinh thần lại, nhìn che giấu không được hưng phấn tư đổ thanh vân, các đều đen mặt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ đạt thành nào đó hiệp nghị. Tập thể cùng tư đồ thanh vân rằng co, không khí chạm vào là nổ ngay. Sở cười cười nhàng nhãm mà nhìn một màn này, trong lòng rất là đồng tình tư đồ thanh vân, vô cùng cao hứng, phí tâm phí lực mà bảo vệ chính mình quyền sở hữu, cuối cùng lại phát hiện kia đồ vật căn bản không phải chính mình, từ đầu đến cuối chính mình nỗ lực đều là uổng phí, một hồi thiên đường, một hồi địa ngục, không biết hắn chịu không chịu được à. Sư phụ, sư công làm sao vậy? Đồng hiên cùng đồng âm đã sở đến mộ ngôn bên người, nhìn giống như sắp chết văn nhân nạc, có chút lo lắng. Mộ ngôn rối tay sở sở hai người đầu, an ủi nói, tiên tâm, không chết được. Văn nhân nạc bất mãn tiến đến hắn bên thai cùng cùng, ủi khuất nói, tiểu ngôn, nhân ra đều sắp chết, ngươi đều không đau lòng. Mộ ngôn cương một chút, nháy mắt lại khôi phục bình thường, cảnh táo nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Văn nhân nạc cũng xác thật không có gì sức lực. Không hề nhào hắn, nhẹ giọng nói, ta muốn ngủ một chút, đánh xong tiêu ta. Sau đó cũng không biết là ngủ rồi vẫn là hôn mê. Sư muội Tiểu thư. Hai thanh âm đồng thời văng lên, mở miệng hai người liếc nhau, tựa hồ không nghĩ tới đối phương cũng cùng chính mình giống nhau là cùng sở cười cười hiểu biết người. Sở cười cười quay đầu nhìn lại, nhướng mày nói, sư minh, ngươi cũng muốn xích lao. Phương Đông giật phía sau còn đi theo thượng quan khiêm. Mà mở miệng mặt khác một người lại là Đêm Vân. Đêm Vân, ngươi như thế nào cũng tới. Đêm Vân cười cười, đem trong mắt phức tạp che giấu lên, nói, dễ thương cùng Mạc Nguyệt nói tiểu thư khẳng định sẽ đến xem náo nhiệt, cho nên để cho ta tới nhìn xem giúp không bang được với vội. Tử Minh tả đối với Đêm Vân trước sau không thế nào đã thấy, bất quá xem ở sở cười cười mặt mũi thượng, cũng không nói thêm gì. Sở cười cười gật gật đầu, Phương Đông giật đột như nói, sư phụ cũng tới. Sư phụ! Sở cười cười tìm tìm cũng không có tìm được người. Phương Đông giật cười nói, sư phụ thấy xích long như vậy liền đều không ra, hồi cung điện nghỉ ngơi đi. Nga! Sở cười cười cười hỏi, sư phụ có khỏe không? Sư phó thực hảo, bất quá sư phụ rất nhớ ngươi. Long cánh cùng huyền băng ở một bên nhìn xích xà âm nhân, chưa từng có tới, huyền băng là huyền thiên lâu lâu chủ, thân phận ở nơi đó. Nếu là cùng tử minh ta đi thân cận quá sẽ làm người lo lắng, mà lòng cánh hiện tại thân phận chính là một thần bí cao thủ, nhưng là gần nhất hắn cùng huyền băng đi được như vậy gần lại là rõ như ban ngày, tự nhiên cũng tốt nhất cùng tử minh ta bảo trì khoảng cách, hiện tại loại tình huống này, đại gia vì tranh đoạt xích long chuyện gì đều làm được ra tới, nếu là đến lúc đó cảm thấy tử minh ta uy hiếp đến đại gia, nói không chừng liền sẽ tập thể công kích, kia thực phiền thoái. Vẫn là làm cho bọn họ trước đánh cái đã ghiền đi. Tư đổ thanh vân nhìn như hổ rình mồi mọi người, ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, như thế nào? Tưởng tập thể công kích. Trong mắt tất cả đều là khinh thường, nếu là hắn một người hắn tự nhiên đánh không lại nhiều người như vậy, nhưng là hiện tại Sích Long đã nhận hắn là chủ, những người này sao có thể là đối thủ của hắn? Sở cười cười nhìn Phương Đông giật hỏi, Sư Minh, tư đổ thanh vân cùng người có phải hay không có cái gì quan hệ? Phương Đông giật nhìn tư đồ thanh vân như mày nói, sư muội có từng nghe nói qua thần sử gia tộc. Thần sử gia tộc, sở cười cười nhìn về phía tử minh tả tử minh tà sờ sờ nàng đầu, giải thích nói, thần sử gia tộc là thần người phát ngôn, duy trì thế giới này thứ tự, rất là thần bí, giống nhau sẽ không xuất hiện tại thế nhân trước mặt, đương nhiên liền tính xuất hiện tại thế nhân trước mặt, thế nhân cũng sẽ không biết, cho nên biết thần sử gia tộc người đã thiếu càng thêm thiếu. Đêm vân cười nói, tiểu thư ngươi quá không quan tâm những việc này. Sở cười cười những mày, nói cách khác hắn cũng biết. Điếu môi, lại nhìn về phía phương Đông Giật. Phương Đông Giật tiếp tục nói, ta là thần sử gia tộc đời kế tiếp người thừa kế. Bất qua trước mắt còn không có tiếp thu chuyển thừa, cùng người thường khác biệt không lớn. Chờ tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị khi mới có thể tiếp thu chuyển thừa. Tư đồ thanh vân hứng kỳ thật cũng là thần sử gia tộc người. Chuyện này kỳ thật là thần sử gia tộc một kiện giảm pha, tư đổ thanh vân nguyên danh Phương Đông Lăng, lúc trước hắn còn có một cái song bảo thai đệ đệ. Phương Đông Thụy, Phương Đông Thụy là thần sử gia tộc từ trước tới nay thiên phú tối cao người, bởi vậy cũng là điều động nội bộ hạ nhậm người thừa kế. Phương Đông Lăng tuy rằng đối này bất mãn, nhưng là cũng biết chính mình xác thật không bằng chính mình đệ đệ, chỉ là càng thêm liều mạng mà tu luyện, nếu quả chỉ là như vậy đảo cũng không có gì sự. Nhưng là sau lại hai người chi gian vốn là không thế nào hài hòa quan hệ bởi vì một nữ nhân mà hoàn toàn trở nên gay gắt, Phương Đông Lăng yêu nữ, nhân kia, nhưng là cái nữ nhân ái lại là Phương Đông Thụy, vì thế Phương Đông Lăng liền ở Phương Đông Thụy cùng nữ nhân kia thành thân trước một ngày mạnh mẽ cùng nữ nhân kia đã xảy ra quan hệ, nữ nhân kia cảm thấy không mặt mũi tái kiến Phương Đông Thụy, liền một mình rời đi, lại không nghĩ ở trên đường bị người giết hại, bởi vậy. Nguyên bản cảm thấy có chút thực xin lỗi Phương Đông Lăng, nơi chốn muốn cho Phương Đông Thủy bắt đầu cùng Phương Đông Lăng tranh phong tương đối, huynh đệ chi gian. Chiến tranh làm cho thần sử gia tộc chướng khí mù mịt, cuối cùng Phương Đông Lăng trên lưng như sát tương lai ra chủ tội danh bị đuổi ra thần sử gia tộc. Sở cười cười hiếp hiếp mắt, có lẽ tư đổ thanh vân thực cái nữ nhân kia cũng nói không chừng, rốt cuộc sống nhiều năm như vậy rất nhiều sự sớm nên nhìn thấu, hắn lại như vậy chấp nhất với quyền thế. Nhưng là cảm tình sự vốn dĩ liền phức tạp, có lẽ lúc trước nữ nhân kia yêu chính là tư đồ thanh vân liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy đi. Vây quanh tư đồ thanh vân một đám người vận sức chờ phát động, tư đồ thanh vân hử lạnh một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ, trực tiếp hướng về độc môn cái kia lão nhân công tới. Tuy rằng lòng cánh cùng huyền băng thực lực làm người rất khó nhìn thấu, tu vi hẳn là ở hắn phía trên, nhưng là này hai người rõ ràng không có muốn cướp đoạt xích long ý tứ. Cho nên tư đồ thanh vân tạm thời cũng quản không được bọn họ. Cái kia lão nhân rõ ràng không phải tư đồ thanh vân đối thủ, nhưng là tư đồ thanh vân phải đối phó không phải một người. Những người này nhìn ra vẻ đạm bạo, lại không phải cái gì quân tử. Thừa dịp hai người đánh túi bùi hết sức đồng thời hướng về tư đồ thanh vân làm khó dễ. Không khó coi ra độc môn lão nhân kia cùng tư đồ thanh vân tu vi còn có một khoảng cách. Hiện tại chính yếu là đối phó tư đồ thanh vân cái này cao thủ. Nếu là bọn họ hiện tại không đậu thủ, chờ đến tư đổ thanh vân đem cái kia lão nhân bắt lấy lúc sau, những người khác không chính xác phó được hắn, tóm lại một câu, tư đổ thanh vân so với kia cái lao nhân càng có huy hiếp, không chỉ có tu vi so với kia cái lao nhân cao, còn làm xích long nhận trụ, cho nên hàng đầu nhiệm vụ là trừ bỏ hắn. Tư đổ thanh vân trong lòng thầm mắng những người này đê tiện, nhưng cũng biết những người này hành vi không gì đáng trách, nếu là hắn cũng sẽ làm như vậy. Trong lúc nhất thời, các màu ngũ hành nguyên tố, còn có kim kiếm, mục tiên, dòng nước, Hỏa liên, thổ thứ từ từ đồng thời ra trợ, kêu kêu một cái hỗn loạn, sở cười cười xem đến thẳng tắp lưới, đây mới là chân chính đại hôn chiến A. Nhiều người như vậy đối phó tư đồ thanh vân một cái, còn có thật nhiều cái đế cấp huyền sư, kết quả có thể nghĩ, tư đồ thanh vân trong mắt tất cả đều là lửa giận nhìn mắt chạm đến rất xa, nhàn nhã xem diễn xích lòng, ra tiếng quát, còn không hỗ trợ. Sissa lười nhác thay đổi một cái tư thế, thông thả ung dung mà nói, "Ta chỉ giúp ngươi tranh thiên hạ, việc này ta cũng mặc kệ, hơn nữa nếu là liền những người này đều không đối phó được, ngươi cũng liền không xứng làm chủ nhân của ta." Trong lòng Phỉ Bụng nói, liền tính giải quyết cũng không xứng. "Vô tri người, nơi nào so được với chủ nhân?" "Này đó con kiến, chủ nhân chỉ cần vây vây tay là có thể giải quyết." Tư độ thanh vân trong lòng tác Sinh Long nói muốn giúp hắn tranh thiên hạ. Hắn tự nhiên cao hứng, nhưng là hiện giờ có không tồn tại rời đi vẫn là cái vấn đề đâu. Nguyên bản cho rằng Sích Long nếu nhận hắn là chủ liền nhất định sẽ giúp hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên không chịu ra tay. Thánh nữ ở một bên rất là sốt ruột, bất đắc dĩ này đó đều là cao thủ, như vậy hôn chiến hắn căn bản cắm không thượng thủ. Mắt thấy tư đồ thanh vân trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, trên người quần áo đã bị nhiễm hồng hơn phân nửa, thánh nữ sắc mặt trở nên tái nhợt, chết cắn ngôi. Trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Thấy một bên sở cười cười cùng tử minh Tà thánh nữ vội vàng chạy tới, nói giọng khẳng khàn, cầu xin các ngươi, cứu cứu hắn. Sở cười cười thu hồi tầm mắt, nhưng mày, bọn họ là đầu sỏ gây tội ra. Cư nhiên tìm bọn họ cứu người. Bất quá nhìn thánh nữ cái dạng này, nàng trong lòng khó được dâng lên như vậy một chút tội ác cảm, mà tử minh ta hư lạnh một tiếng. Cũng không thèm nhìn tới thánh nữ liếc mắt một cái, trực tiếp đem sở cười cười đầu ấn tiến trong lòng ngực. Sở cười cười ở trong lòng ngực hắn củng củng, biểu môi, này cũng không nên trách nàng, ta còn đang tức giận đâu. Nàng nhưng không nghĩ làm không liên quan người làm hắn nghẹn một bụng khí, hơn nữa tư đồ thanh vân nếu dám đối với bọn họ ra tay, cũng đừng vọng tưởng có kết cục tốt. Thánh nữ quay đầu nhìn mắt tư đồ thanh vân, đột nhiên triều tử minh tà quỳ xuống, nói, cầu xin ngươi. Sở cười cười trong lòng thở dài, ông tử minh tà eo rửa vào trong lòng ngực hắn không lên tiếng. Tử minh tà trên cao nhìn xuống mà nhìn thánh nữ, môi mỏng nhẹ dương, cười lạnh nói, nếu tư đổ thanh vân muốn giết chúng ta, ngươi sẽ như vậy cầu hắn không nên động thủ sao? Hắn lại sẽ nghe ngươi sao? Ta thánh nữ á khẩu không trả lời được. Tử minh tà cười lạnh thanh, ngươi đều là ích kỷ, nếu chính mình đồng dạng ích kỷ, liền không cần yêu cầu người khác đại công vô tư. Tư đổ thanh vân trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, trong mắt sát ý lại càng ngày càng đùng, dường như muốn hủy diệt hết thể giống nhau. Lúc này chân trời một cái bóng trắng bay nhanh tới gần, trong chấp mắt đã tới rồi phụ cận, liền như vậy đứng ở giữa không chung nhìn tư đồ thanh vân, thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, phương đông lăng. Tư đổ thanh vân nhìn giữa không chung cùng chính mình có tương đồng tướng mạo người, đồng tử co rụt lại, phương đông thụy. Liên ở hắn động tác một đốn hết sức, Trên người lại nhiều ra vài đạo miệng vết thương. Phương Đông giật nhìn giữa không trung màu trắng thân ảnh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lao tổ tông cư nhiên xuất quan, là vì tư đổ thanh vân mà đến sao. Phương Đông Thủy nhàn nhạt mà nhìn tư đổ thanh vân nói, người ta chỉ dàn ân đoán lúc trước đã kết thúc, người không nên lại đem thế nhân liên lụy tiến vào Tư đổ thanh vân một bên ngăn cản bốn phương tám hướng mà đến công kích, một bên hử lạnh nói, kết thúc. Ngươi cái gọi là kết thúc chính là cho ta an thượng một cái tội danh, đem ta trục xuất gia tộc. Phương Đông Thụy lạnh lùng nói, ngươi hại chết dung dung chẳng lẽ liền không có chút nào lòng ấy nay sao? Ta biết ngươi đối ta bất mãn, nhưng là ngươi không nên liên lụy đến dung dung trên người, nàng là vô tội, ta sợ làm, chỉ là làm ngươi đến ứng có trừng phạt. Ha ha! Thật tốt lời, ngươi làm ra một bộ da vẻ đạo mạ bộ dáng liền thật cho rằng chính mình là thần. Có thể tả hữu người khác vận mệnh sao? Ta đem thế nhân liên lụy tiến vào lại như thế nào? Ngươi đừng quên, ta sớm bị trục xuất gia tộc, ta cũng là ngươi trong miệng thế nhân trí nhất. Phương Đông Thụy hừ lạnh nói, ta xem ngươi thật là không cứu. dứt lời vung tay lên, một đạo sắc bén công kích hướng về tư đồ thanh vân mà đi, đem tư đồ thanh vân vây quanh ở trung gian một đám người tinh tưởng cảm nhận được kia một kích thuy áp Sở cười cười cùng tử minh Tạ đều rõ ràng cái này phương Đông Thụy đã chạm vào thần cấp kia tầng vết ngăn, cho nên tuy rằng vẫn là đế cấp huyền sư, nhưng là kia một kích lại mang lên nồng đậm uy áp Không cần. Thánh nữ đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, thân hình cư nhiên mau quá phương Đông Thụy công kích chắn tư đổ thanh vân trước mặt. Phốc thánh nữ phun ra một ngụm máu tươi, thân mình mềm mại ngầm hoạt. Tư đổ thanh vân vội vàng ôm lấy nàng, ngộng nhi. Tình huống như vậy hạ. Công kích mọi người nhưng thật ra ngừng tay, không phải bởi vì bị Thánh Nữ cảm động, mà là phía trước Phương Đông Thủy kia một kích uy áp làm mọi người lòng còn sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư phụ Thánh Nữ nhìn Tư Đồ Thanh Vân mặt, hai mắt dần dần mơ hồ, nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống. Tư Đồ Thanh Vân nhắm mắt, Thanh âm chua xót nói, thực xin lỗi hắn trong lòng đại trang không dưới bất luận kẻ nào. Tuy rằng Phương Đông Thủy vẫn luôn cho rằng hắn là vì cùng hắn đối nghịch mới đưa dung dung liên lụy tiến vào. Không tin hắn là thật sự yêu Dung Dung, nhưng là trên thực tế, hắn là thật sự ái Dung Dung, thực yêu thực yêu. Kỳ thật lúc trước hắn cùng Dung Dung căn bản là không có phát sinh chuyện gì, hắn là lừa nàng, làm nàng cho rằng hắn đã là hắn nữ nhân, hắn chỉ là muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật sự một chút đều không yêu hắn, nếu thật là như vậy, hắn sẽ buông tay, nhưng là tạo hóa trêu người, Dung Dung liền bởi vì hắn một cái nói dối đã chết làm hắn căn bản không có nói ra chân tướng cơ hội. Hắn vẫn luôn muốn chứng minh chính mình không thể so phương đông thủy kém, rung dung sau khi chết, hắn càng là bức thiết muốn chứng minh, ở xương mù quốc đảm nhiệm quốc sư trước, không thiếc đại giới tăng lên thực lực của chính mình, chờ đợi thời cơ chín mùi. Nếu không như vậy, thống khổ tồn tại lại là vì cái gì? Thánh nữ ánh mắt buồn bã, khoe miệng gợi lên một mặt cười khổ, nhẹ giọng nói, không trách ngươi không yêu chính là không yêu. Mặc kệ nàng như thế nào làm, hắn chính là vô pháp ái nàng, tựa như hắn vô luận làm cái gì, nàng đều không thể không đi yêu hắn giống nhau. Ngộng Nhi tư đổ Thanh Vân trong mắt tất cả đều là phức tạp, cảm tình chính là như vậy không thể nói lý, hắn ái dung, dung nhưng là dung dung không yêu hắn, Ngộng Nhi yêu hắn, nhưng là hắn lại không yêu nàng, đối nàng Ô Như, bất quá là vì làm nàng càng nghe lời thế hắn làm việc mà thôi. Thánh nhìn hắn, trong mắt không có chút nào hối hận có thể chết ở trong lòng ngực hắn kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Nhìn thánh nữ chậm dại nhắm mắt lại, tư đổ thanh vân nhẹ giọng lầm bầm nói, thực xin lỗi nếu bọn họ trước kia tương ngộ, có lẽ hắn sẽ yêu nàng, như vậy, bọn họ liền đều không cần thống khổ. Tư đổ thanh vân nhẹ nhàng vông thánh nữ, ngừng đầu nhìn Phương Đông Thụy, lạnh lùng nói, Phương Đông Thụy, ta thật sự rất hận ngươi. Ngươi rõ ràng không yêu Dung Dung, vì cái gì muốn cùng nàng thành thân. Dung dung hạnh phúc hưởng thụ nàng cho rằng tình yêu khi, hắn lại thấy được rõ ràng. Phương Đông Thủy căn bản không yêu nàng. Phương Đông Thủy nhàn nhạt mà nói, ta yêu cầu một cái thế tử, hơn nữa nàng cùng ta ở bên nhau thực hạnh phúc không phải sao. Tư đổ thanh vân khỏe miệng gợi lên một mặt cười khổ, liền bởi vì như vậy hắn mới càng không căm lòng, quay đầu nhìn về phía xích long, nói, giúp ta giết hắn.